410, dòng nước ẩm. chẳng lẽ nhạc kinh vân vậy âm thầm và trương hoa đạt thành hiệp nghị nếu không trương hoa tới sớm như vậy vì sao nhìn gặp lý q u ố c tử đáy mắt nghi ngờ nhạc kinh vân khẽ lắc đầu cũng không nói thêm cái gì lý đạo h i ế u không nghĩ tới tới quá sơ mà động tác của hai người trương hoa tất nhiên nhìn thấy không khỏi được mặt mỉm cười nói đến giữa hai người động tác nhỏ hắn có được hay không hiểu thành võ đăng và hoa sơn vậy liên minh nếu thật như vậy lý cốc tử đợi một hồi cũng là một cái chướng ngại vật không bằng trước nhân cơ hội gõ một cái long vương nói đùa lý cốc tử trả lời nói đến long vương có thể so với ta tới được sớm hơn ta nào dám làm sau đó lý cốc tử vào ngồi ba người có nói đứt quãng trò chuyện rết thì giờ đột nhiên bây giờ trương hoa t r ợ t đứng lên hai người đang nghi ngờ đang lúc ngoài điện truyền tới đệ tử thanh âm thiên sơn kiếm phái l á n h nguyện đến vừa dứt lời một vị nữ tử t ử phi kiếm trên nhẹ nhom rơi xuống quần áo phiêu giật từ mang tiên khí không nghĩ tới lần này thiên sơn kiếm phái lại để cho lãnh đạo hữu tới mau vào ngồi nhạc kinh vân cao giọng cười một tiếng liền vội vàng đứng lên nên đón không cần làm những thứ này có không có muốn nói gì nhanh ta rất bận rộn lãnh n g u y ệ t mắt liếc nhạc kinh vân sau đó vào ngồi trương hoa chính là từ đầu trí cuối cũng không có bất kỳ bày tỏ gì biểu hiện trên mặt hết sức khắc chế không hiển lộ sân thủy bởi vì là lãnh n g u y ệ t trước khi tới thanh hồng truyền âm cho liền trương hoa mượn cơ hội này thừa dịp mọi người không chú ý thanh hồng lần nữa trở lại trương hoa quảng tụ trong thanh hồng trở về trương hoa thêm mấy phần sức gánh cũng không tự chủ bây giờ đến chút lãnh đạo hữu uống trước uống xem ta hoa sơn linh trà trà này liền long vương đều là khen không dứt miệng nhạc kinh vân làm bộ không thấy được lãnh n g u y ệ t lãnh đạo lấy lòng nói đến không phải hắn lãnh n g u y ệ t làm là thất kiếm minh trong một vị duy nhất hậu kỳ tông sư vẫn là quốc sắc thiên hương có không thiếu cổ võ danh gia người theo đuổi à lãnh nguyệt hướng trương hoa nhìn lại đáy mắt nhiều một phần hỏi trương hoa chính là c ư ờ i khổ mình không phải là uống nhiều mấy ly còn bị khen trương thành khen không dứt miệng hù hù hù lãnh đạo hữu hoa sơn linh trà tuy kém hơn ta tùng sơn bích xuân nhưng cũng đem liền có thể uống đợi một hồi nhưng chính là tranh đoạt minh chủ trương hoa không ngại trước chán ghét chán ghét nhạc kinh vân bích xuân trà chẳng lẽ là long vương mình làm ra loại sản phẩm mới ta nhớ được t ù n g sơn linh trà vẫn là phổ thông linh trà lãnh nguyệt đùa cợt nhìn một cái nhạc kinh vân sau đó lơ đ ắ n g hỏi mới có thể có như vậy tự tin nói ra bích xuân như thế nào đi nữa không chịu nổi cũng có chút mạnh chỗ chứ trương hoa hơi xứng sở không biết lãnh nguyệt theo như lời ý gì lại là không hiểu lãnh nguyệt ý nghĩa là đứng nhạc kinh vân vẫn là đứng mình long vương lãnh đạo hưu ý nghĩa là nàng đối với bích xuân có chút hứng thú lý cốc tử gặp trương hoa xứng sở không khỏi nói đến lãnh n g u y ệ t tuy cao lệnh lại có hai lớn yêu thích cấp một trà hai âm luật nhiều ít người theo đuổi không ở nơi này phía trên hạ đủ công phu long vương lại sẽ không biết thì ra là như vậy lãnh đạo hưu nếu là có hứng thú không bằng hiện ngâm một bình dứt lời trương hoa t ừ quảng tụ trong lấy ra một cái hộp nhỏ tiện tay b ó p mấy cái lá t r à linh lực truyền bá trực tiếp v u n g hướng lãnh n g u y ệ t lý quốc tử và nhạc kinh vân cũng chia được mấy cái người đâu đổi một bình nước nóng tới ta tự mình là lãnh đạo hưu pha trà nhạc kinh vân gặp trương hoa chia sẻ lá t r à trong lòng vui mừng nhanh chóng để cho người c h ỉ n h lên một bình nước nóng lãnh nguyệt suy nghĩ một chút cũng không cự tuyệt dù sao đều là người khác pha t r à là ai cùng mình không liên quan nước nóng chậm rãi chạy vào ly t r à lá t r à một khi đem ngâm nhanh chóng từ khô đét hình dáng thư chuyển ra một cổ linh khí nồng nặc tàn ra làm tâm thần người phân chấn sau đó nước t r à giống như linh dịch vậy đổi thành làm à u xanh biếc trà ngon nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ đầy r ă n g sinh mồ hôi chân khí trong cơ thể cuồn cuộn lãnh n g u y ệ t không khỏi được khen đến lãnh đạo h ư u như là thích đại khả tới ta tung sơn hoặc hành sơn bích xuân còn nhiều mà đến lúc đó hai người luận đạo thưởng thức trà cũng không tệ trương hoa khẽ mỉm cười nhận lấy lãnh n g u y ệ t khen ngợi hành sơn ha ha không bằng lãnh đạo h ư u tới ta hàng sơn đi đại điện ra lại một vị người tò con đi vào sau lưng hoa sơn đệ tử vội vàng c h u y ể n tới hàng sơn kiếm phái lan hoa đ ộ đến lan đạo h ư u mau tới đến ta cái này tới lý cốc tử nhìn thấy người tới không khỏi được vui mừng hai người từ nhỏ chính là c h i kỷ lại gặp nhau đương nhiên là có vô số nói h ừ ta cũng không đi lại đại mỹ nhân lại cạnh tìm một người đàn ông làm chi lan hoa độ tuy là nói như vậy đến nhưng thân thể có thể bán đứng hắn đi thẳng tới lý cốc tử bên người đặt mông ngồi xuống đến đây mới bất quá mười một mười hai hát đã có sáu cái môn phái tề tụ hẹn là giữa trưa thời khắc thái sơn kiếm phái rốt cuộc người đâu vẫn không phải trưởng môn một vị hậu kỳ tông sư mà thôi triệu sơn người cũng như tên cao lớn như núi chưa tiệc chư vị ta thất kiếm minh lần nữa tề tụ đầu tiên ta mời rượu một ly đa tạ các vị trăm bận b i ể u nhín thời giờ tới nhạc kinh vân một ly và o bụng sau đó nói đến lần này tề tụ mục đích là vì chọn lựa thất kiếm minh chủ vốn để cho chư vị trưởng môn tới nhưng khó khăn lắm chỉ có ba vị trưởng môn ở đây trong đó long vương còn thần kiêm hai phái không biết chư vị đạo hữu ý gì ta võ đang trưởng môn đã nói hoa sơn xưa nay là thất kiếm minh thủ theo lý làm cái này minh chủ t ọ a phái ta đại biểu võ đang ý nghĩa là được nhạc kinh vân vừa dứt lời lý cốc tử chính là nhanh chóng tỏ thái độ mấy vị khác chính là hơi hơi nhữ mày cũng không lên tiếng rốt cuộc nhạc kinh vân bắt đầu bại lộ mình mục đích trương hoa cười nhạt sau đó nói đến ta tung sơn hành sơn hai tông đệ tử đối với thất kiếm minh thủ thật có hứng thú do không được ta không tranh dứt lời trương hoa làm cười khổ hình dáng muốn làm mọi người thật lấy là hắn đối với thất kiếm minh vô tình lãnh nguyệt triệu sơn và lan hoa độ ba người chính là âm thầm ánh mắt trao đổi mấy phen từng cái mở miệng nói đến bọn ta từ là có thể đại biểu trưởng môn ý nghĩa bất quá ta ba phái cũng không có ý tranh đoạt minh thủ không bằng người hai người lẫn nhau t ỉ đấu một phen thực lực mạnh người c à n g có thể dẫn thất kiếm minh thích hợp hơn minh thủ vị lan hoa độ trầm giọng nói đến chuyện liên quan đến môn phái tương lai cho không được lan hoa độ hành động theo cảm tình theo lý cốc tử cùng chung giúp đỡ hoa sơn nhạc kinh vân lãnh nguyệt từ đầu đến cuối không nói một câu giống như chuyện này cùng mình không liên quan đã như vậy long vương ta hai liền hơi t ỉ đấu một phen không cần thấy máu để cho triệu đạo h ư u lan đạo h ư u tin phục là được nhạc kinh vân hơi s ư ớ n g sở sau đó cao giọng nói đến trương hoa cũng không cự tuyệt đáp ứng nhạc kinh vân nói vì vậy sáu người rời đi đại điện đi tới hoa sơn luyện võ quảng trường tất cả đệ tử mau tàn ra là ta cùng long vương tỉ thí tránh ra sân vừa mới tới quảng trường nhạc kinh vân chính là trầm giọng nói đến tông sư như rồng tình cảnh chiến đấu hơi không chú ý giữ âm đủ để nghiền ép hoa kính để cho sân cũng là phải long vương ta lý lịch lão không bằng n h ư ờ ngươi n g ba chiêu nhạc kinh vân nói lời này cười hít mắt nhìn qua chút nào không ác ý thực thì đáy mắt tràn đầy khinh thường tuyệt thế yêu nghiệt thì như thế nào lực địch thánh cảnh thì như thế nào hôm nay liền vĩnh viễn ở lại hoa s ơ n Đi. vậy nhiều cảm ơn nhạc đạo hữu nhượng hiển trương hoa không cam lòng yếu thế giống vậy phản kích để cho trương hoa ba t r i ê u giống như c ô y đem minh thủ vị đưa cho trương hoa vậy nhượng hiển có thể nói đặc biệt tay độc chương bốn trăm mười một từ thánh do lớn không sợ nhanh đầu lưới nhạc kinh vân đùa cợt nói đến sau đó cương khí hộ thể bùng nổ q u a n h thân tạo thành một cái màu trắng vòng bảo vệ đem nhạc kinh vân bảo vệ nhạc đạo hữu chuẩn bị xong vậy ta bắt đầu rồi gặp nhạc kinh vân không có đến tiếp sau này trương hoa cao giọng nói đến sau đó một trưởng chân long ý ngưng tụ trong lòng bàn tay hiện lên hoàng kim long hư ảnh nhìn như nhẹ bóng v ũ về phía nhạc kinh vân thực thì toàn thân linh lực điên cuồng phun trào chính là trương hoa tiêu hao năm mươi linh lực một kích uy lực có thể tưởng tượng được nhạc kinh vân cũng không kinh ngạc màu trắng vòng bảo vệ càng phát ra đưa mắt nhìn đồng thời một cổ màu đen hư ảnh lặng lẽ hiện lên bên người mấy vị tông sư cũng không phát hiện hô kim long hư ảnh buông xuống nhạc kinh vân trợt quát một tiếng sau đó trực tiếp đụng đã qua cũng không chọn lựa bất kỳ động tác bà ảnh hai người đụng nhau buộc phát ra một cổ kinh người hơi thở dưới đất quảng trường cũng xuất hiện chút ít hư hại bùi bằng nâng lên không thấy rõ nhạc kinh vân tình huống trương hoa câu miệng cười n h ạ t quả nhiên giống như mình suy đoán vậy hoa sơn cùng ma giáo tuyệt đối có câu làm lại là chết kiếm ý nhạc kinh vân đỡ được trương hoa một kích cũng không tổn thất chút nào bởi vì là tử thánh chết kiếm ý thời khắc mấu chốt ngưng tụ ở cương khí hộ thể trên giữ được nhạc kinh vân trương hoa càng ngày càng kiên kỵ trên hoa sơn chỉ sợ tử thánh cũng ở đây thanh hồng tiết lộ ra từng ly từng tí không khỏi chứng minh hoa sơn có thánh cảnh thanh hồng lại có thể nhiều lần thiếu chút nữa bị người phát hiện trương hoa không thể không cẩn thận một chút một lần nữa chuẩn bị đánh ra tranh thủ trong vòng ba chiêu giải quyết nhạc kinh vân bảo đảm tiêu hao không nhiều lấy ứng đ ố i thánh cảnh chen ép chiêu thứ nhất nhạc kinh vân khẽ mỉm cười vì vậy nói đến trương hoa không buồn thái huyền kinh điên c u ồ n g vận chuyển linh lực bên ngoài thả hóa thành trường kiếm ẩn chỗ liệu vâu ngân con ngươi có giúp một cái sau đó nhẹ giọng nói đến đại nhân chính là hắn thi triển cái này kiếm pháp chết kiếm ý lúc này mới tiêu nặc không gặp trong bóng tối người nào đó gật đầu cái này chiêu thứ hai coi như là không hố là ta hai kiếm to phái trưởng môn danh hiệu trương hoa trầm giọng nói đến sau đó trường kiếm khoác ra một đoá kiếm hoa một vòng đại nhật ngưng tụ vào trương hoa sau lưng đại nhật đông thăng linh lực điên c u ồ n g phun trào sau lưng đại nhật càng phát ra ngưng tụ phát ra tia sáng chói mắt mơ hồ bây giờ chân long ý hiện lên mang theo tí ti chết kiếm ý quanh quẩn trường kiếm tử thánh chưa rõ ở hoa sơn trương hoa cũng không dám toàn bộ lá bài tẩy bại lộ chết kiếm ý biến thành d a o long có thể không bại lộ tự nhiên không muốn bại lộ nhạc kinh vân trong cơ thể có chết kiếm ý thời gian đầu tiên nhận ra được trương hoa kiếm ý dị thường như ra đồng nguyên thậm chí còn cường thượng một bậc kiếm ý trực tiếp chèn ép nhạc kinh vân không cách nào hô hấp thở dốc càng ngày càng mạnh lên nhạc kinh vân gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trương hoa một kiếm này hắn có dự cảm nếu như mình không phản ứng chút nào sợ rằng thật muốn bại không giữ lại chút nào đỉnh cấp tông sư hơi thở ngay tức thì p h ó n g thích sau đó hàng loạt chân khí ngưng tụ cưng khí hộ thể luyện thực chất yếu trên đó quanh quần chết kiếm ý tất cả đếm hóa thành đường vân khảm nạm trong đó mũi nhọn nội liễm chất phác không màu mè trương hoa một kiếm nói mau cũng không mau nói chậm cũng không chậm l i ê n nhạc kinh vân làm xong hết thệ các thứ này trường kiếm đã tới còn chưa tiếp xúc cơ ư n g khí kiếm ý hai lần bùng nổ hóa thành kinh thời tiết thế muốn bổ ra cơ ư n g khí linh lực biến thành trường kiếm một số gần như tan vỡ cả người run sợ tựa hồ sắp không chịu nổi kiếm ý phun trào nhạc đạo hữu ngươi ý tốt ta nhận trương hoa không do mà nói như thế một câu tất cả mọi người là buồn bực thời gian đảo mắt trường kiếm đột nhiên biến mất sau đó kiếm ý phụ linh lực trên trực tiếp ăn mòn cương khí hộ thể trong đó chết kiếm ý kiểm tra chóc trực tiếp xông lên như nhạc kinh vân trong cơ thể điên cuồng chiếm đoạt những thứ khác chết kiếm ý một chút xíu khỏe mạnh mình khoảnh khắc ở giữa nhạc kinh vân một hớp máu đen khạc ra luyện một chút lui về phía sau mấy bước nhạc đạo hữu đa t ạ tản đi linh lực sửa sang lại áo k h o á t chương hoa khẽ mỉm cười đối với nhạc kinh vân nói đến nhạc kinh vân sắc mặt tâm trầm không nói nhiều lao chùi mép máu đen khan khan nói đến không hổ là tuyệt thế yêu nghiệt nếu như lại cho long vương hai ba năm long vương đặt có thể thành tựu thánh cảnh nhạc kinh vân nói lời này ở giữa mi trong phiền muộn càng phát ra long trọng cũng không dám tiến một bước có chút làm là tử thánh không nói chuyện mình không thể tùy tiện động thủ nếu không phá hủy tử thánh kế hoạch hoa sơn lại không khả năng chấp trưởng thất kiếm minh thưa ông nhạc đạo hữu nâng đỡ trương hoa không mặn không lạt c h ấ p tay c ả m ơn sau đó nhìn vòng quanh mọi người nếu ta lấy chiến bại nhạc trưởng môn cái này thất kiếm minh chủ bạch y long vương thật lớn uy phong với hoa sơn bên trong nơi nào đó ưu ám đất đi ra một vị thân ảnh màu đen hơi thở toàn bộ nội liễm làm người ta phát hiện không được tu vi sông tới mặt chỉ có một â m h ọ g khí trưng ơ hoa nhanh chóng tiến vào c á n h gác một mặt để phòng nhìn đối phương lan hoa độ cũng là cao mày lãnh nguyệt chính là một bên xem của vui triệu sơn nhìn thấy người tới không vui d ậ y chuyện gì xảy ra hoa sơn tùy tùy tiện tiện một người liền đối với thất kiếm minh thủ nói như vậy trương hoa chiến thắng nhạc kinh vân dựa theo trước ước định gọi là thất kiếm minh thủ cũng không quá đáng thất kiếm minh thủ ta xem là lúc quá mức sớm người đồ đen không vui lừ lạnh rồi sau đó vô số khí tức tử vong phun ra chèn ép mọi người không thở nổi trên trận duy chỉ bốn người không phản ứng theo thứ tự là trương hoa lý c ố c tử nhạc kinh vân và người đồ đen người đồ đen chính là tử thánh chết tử thánh lan hoa độ triệu sơn và lãnh nguyệt rốt cuộc nhận do người đâu hoa sơn cùng ma giáo liên thủ nhạc kinh vân lý cốc tử các người hai đã sớm thông đồng tốt lắm có đúng hay không cái này căn bản là cạm bẫy triệu sơn tính cách cấp tiến liền trực tiếp mở miệng chất vấn lãnh nguyệt và lan hoa độ chính là khuôn mặt quân quýt việc c â n kíp nhưng là muốn biện pháp từ t ừ thánh trong tay chạy ra khỏi thánh cảnh cũng không phải là bọn họ có thể đối phó không nghĩ tới nơi này còn có con chuột tử thánh giọng quỷ dị nhưng để lộ ra một cổ kinh ngạc nói đến nhớ có tử thánh khen ngợi trương hoa không mặn không lạc nói đến bên người một chút ánh sáng màu vàng vây quanh chậm tách ra khi tức tử vong mang tới áp lực thanh hồng vậy lặng lẽ xuất hiện q u e n quẩn ở trương hoa cánh tay con rắn nhỏ này là ngươi tử thánh ngạc nhiên mừng rỡ nói đến đáy mắt không cách nào che giấu đối với thanh hồng một loại thưởng thức tử thánh muốn không muốn trực tiếp nhạc kinh vân cầu thối r ộ n g là một cái động tác cắt cổ giống như tử thánh bên người đợi lâu chân chó lan hoa độ chính là một mặt không hiểu nhìn về phía lý cốc tử đáy mắt tràn đầy chất vấn vì sao vì sao phải phản bội hoa h ạ cùng ma giao cấu kết lý cốc tử t r ộ t dạ t ú i lâu xuống lại nữa nhìn thẳng lan hoa độ tử thánh chính là khẽ lắc đầu không cần dứt lời tử thánh không để ý nữa thanh hồng xoay người đối mặt lan hoa độ lãnh n g u y ệ t triệu sơn ba người nói đến cho các người một lần cơ hội đại biểu mình môn phái gia nhập thành giáo nếu không chỉ có một đường chết lan hoa độ ba người trố mắt nhìn nhau triệu sơn cái đầu tiên mở miệng không thể nào cung ma giáo bực này d ơ bẩn đồng lưu hợp ô không phải bọn ta chính phái t á t phong không phục t ử thánh k h ẽ thở dài một cái sau đó chỉ một cái đến một cái màu đen kiếm y trực tiếp không có vào triệu sơn linh đài cặp mắt nhỏ chừng hơi thở chậm rãi dừng lại trương hoa thừa dịp mọi người không chú ý lặng lẽ vận chuyển thái huyền kinh hấp dẫn huyết khí năng lượng sau đó âm thầm hấp thu khôi phục thực lực mình Mới vừa r ồ i nhưng mà tử i ngoài điện linh lực đối Kinh lại ê u hao thành phó nhạc kinh vân, trương Hoa không địch bảy tám Trương t Vân, lực thánh một c hiển ê u t r ư nhiên phát giác khắc t h ư ờ n g không vào một mặt thú vị nhìn trương hoa tựa hồ muốn từ trương hoa vẻ mặt nhìn ra một ít đầu mối nhạc kinh vân gặp tử thánh đối với trương hoa chưa rõ sinh ra hứng thú không khỏi hốt hoảng nói đến tử thánh vị này là bạch dĩ long vương với bột hải chi tân mạnh giết t h a n h giáo long vương vị kia nhạc kinh vân tận lực tăng thêm mạnh sát nhị chữ vì chính là kích thích tử thánh đối với trương hoa c a m thủ nói không chừng tử thánh là giúp ngao ảnh trả thù một chiêu mạnh giết trương hoa ta hai có phải hay gặp qua tử thánh không để ý đến nhạc kinh vân một mặt nghi ngờ hỏi đến mới vừa rồi trương hoa trong cơ thể tản ra kiếm ý cùng mình chết kiếm ý hơi có mấy phần đồng nguyên ý nhất là cái chết của mình mất kiếm ý mơ hồ có chút run sợ đây tuyệt đối không tầm thường nói không chừng mình có thể từ trên người đối phương lấy được tiến hơn một bước phương pháp nhìn không được ngoài ra ba người tử thánh càng phát ra khẳng định đối với trương hoa nói đến trên mình ngươi tuyệt đối có ta chết kiếm ý thậm chí còn xảy ra thăng hoa nói mau ở trên mình ngươi chuyện gì xảy ra nếu là có thể thuyết phục ta ta tha cho ngươi khỏi chết tử thánh càng nói càng kích động về sau mặt đầy kích động nhạc kinh vân đều không gặp tử thánh như vậy vừa nghĩ tới mới vừa rồi tử thánh nói hôm nay muốn lưu lại trương hoa mệnh lệnh sợ là không thể nào tử thánh tuyệt đối không thể nếu để cho hắn rời đi bọn ta thất kiếm minh cùng thánh giáo đổi chắc liền bị tất cả mọi người biết nhạc kinh vân chưa từ bỏ ý định tiếp tục lên tiếng khuyên can tử thánh không chút nào dao động nhìn chằm chằm vào trương hoa chờ đợi câu trả lời trương hoa nhỏ không thể ngửi nổi lắc đầu một cái thật xin lỗi tiền bối nếu như đơn thuần muốn trao đổi đạo nghĩa ta vui vẻ truyền thụ có thể tiền bối là ma giáo người là hoa hạ đại nghĩa ta không thể. không ở tử thánh trên mình trương hoa mơ hồ nhìn gặp mình đã từng đại đồ đệ bóng dáng không vào giọng có chút lưu hòa lời nói bây giờ nhiều chốc lát tịch mịch mình. mình trở lại trái đất không biết một đám đồ nhi như thế nào tử thánh chân mày khều một cái mới vừa rồi nếu như không có nghe lầm trương hoa nói nhưng mà truyền thụ đạo nghĩa truyền thụ có thể chỉ có sư phụ cùng đệ tử bây giờ mới khá dùng từ hắn trương hoa có tự tin thành là tử thánh sư phụ mọi người đều là ngạc nhiên thán phục trương hoa dũng khí nhạc kinh vân chính là trong lòng vui mừng trương hoa như vậy được là tử thánh quả quyết không biết lại thả qua hắn chàng trai ngươi là ta gặp qua nhất có dũng khí người ta bội phục hồi lâu tử thánh mở miệng nói đến cho ngươi một cái cơ hội chống nổi ta một kích mạnh nhất thà cho ngươi khỏi chết một cổ như vực sâu hơi thở phun ra h u y ể n thực chất yếu vậy vớn quanh trương hoa những người khác không cảm ứng được chút nào trương hoa cười nạo một tiếng sau đó chết kiếm biến thành dao long hiện lên tất cả khí tức tử vong toàn bộ bị chiếm đoạt g i a o long màu đen lấy mắt thường có thể gặp lần nữa phần lớn chiều dài chừng đến năm mươi cm dài không sai biệt lắm là thu nhỏ lại sau thanh hồng một nửa chết kiếm ý thật thể thú vị tử thánh một cái nhìn ra g i a o long vì vật gì không vào thầm khen một tiếng kiếm ý thật thể hóa mình vậy có thể làm được nhưng cũng không có thể giống như trương hoa vậy linh tính cực kỳ nhờ có tử thánh thương yêu hạ thủ lưu t ì n h dứt lời trương hoa hạ lệnh thanh hồng nhanh chóng lớn lên thành là trăm mét dài bay thẳng lên trời cao long vương có thể hay không tương trợ bọn ta lãnh n g u y ệ t đột nhiên nói đến mới vừa rồi nàng liền tìm cách rất lâu như trương hoa thật chống đỡ đi qua liền cầu trương hoa mang mình rời đi lãnh n g u y ệ t tự tin lấy mình dáng người mị hoặc trương hoa là đầy đủ lãnh n g u y ệ t một mặt khẳng định chỉ cần trương hoa đáp ứng mình vội vàng đạp kiếm bay lên đáng tiếc lãnh n g u y ệ t tính sai tu chân d ư ớ i trương hoa nhìn thấy người đẹp không biết có nhiều ít lấy lãnh nguyệt tư thái nhiều lắm là coi là trung du trương hoa không chút do dự làm thanh hồng rời đi phía dưới ba người liền mình môn phái thành lập đại hội cũng không tới mình vì sao phải hỗ trợ lãnh nguyệt gặp trương hoa không chút do dự rời đi trong lòng sưng sờ như vậy lúc nào mị lực của mình liền một vị huyết khí phương cương chàng trai cũng mị hoặc không được tử thánh đại nhân thật thả hắn rời đi nhạc kinh vân một mặt mịt mờ nói đến ý đồ để cho tử thánh hồi tâm chuyển ý đuổi theo giải quyết trương hoa thánh nhân một lời tất cả không thu hồi ta không muốn nghe lần kế tử thánh phất tay háo một cổ cường đại khí thế trực tiếp đẻ ở nhạc kinh vân trên mình lại là một hớp máu đen phun ra cái này hai người sẽ để lại cho các người xử trí ta hy vọng trong vòng bảy ngày giải quyết thất kiếm minh c h u y ệ n nếu không ta muốn đứng dậy đi thần nông giá dứt lời tử thánh bóng người biến mất không gặp truy en q u a tui vn nhạc trưởng môn lan hoa độ hắn yên tâm xem ở n g ư ơ i mặt mũi thả hắn một lần có thể nhạc kinh vân d ừ n g dưng nói đến giờ phút này hắn mắt thẳng tắp nhìn lãnh nguyệt hiện lên không có hảo ý sáng bóng lãnh đạo h ư u ngươi muốn không muốn sống ngươi vậy nhìn thấy ta đã tới tông sư đình cấp ở thánh giáo nâng đỡ hạ trạm thánh cảnh cũng không phải không thể nào nhạc kinh vân nói chuyện bây giờ ánh mắt không ngừng ở lãnh nguyệt trên mình bơi không chút kiên kỵ đảo mắt bây giờ thanh hồng đã mang trương hoa trở lại tung sơn trương hoa treo lòng cái này mới chậm rãi bông xuống một đường lo lắng đề phòng lo lắng tử thánh đổi g i ế t liền liền hành sơn đều không đi thẳng chạy về tung sơn hành sơn hộ tông đại trận xa không có tung sơn hoàn thiện nói không chừng tử thánh tiêu hao một hồi liền thủng đâu trương hoa cho bất đắc dĩ tánh mạng mình làm tiền đặc cuộc cho nên chỉ có thể như vậy thanh hồng ở hoa sơn nuôi giỏi cha được là thật chắc chắn sau khi an toàn trương hoa nóng nảy hỏi không sai tử thánh đã xác định bảy ngày sau đi thần nông giá đến lúc đó hoa sơn không một người có thể chống đỡ bọn ta bảy ngày mà thôi không sao trương hoa gật đầu đối với thanh hồng nói bày tỏ đồng ý an lăng dung an giáo chủ và vương lục giáp ra sao trương hoa đột nhiên nghĩ đến trước mình ở hoa sơn lưu hậu thủ cái này hai vị tựa hồ căn bản không ra khỏi trận chủ nhân yên tâm làm ta biết tử thánh ở hoa sơn ta cũng đã để cho hai người hồi núi ô linh đem nhân mã của chúng ta toàn mang tới tung sơn tới không tệ trương hoa đối với thanh hồng làm b ậ y tỏ tán dương nếu như lúc ấy hai người không đi ở tử thánh trước mặt mình cũng không dám bảo đảm có thể hay không bảo vệ hai người chủ nhân theo ta nói như vậy không bằng đem việc này ra ánh sáng ra ánh sáng làm như thế nào thanh hồng nhẹ nhàng ghé vào trương hoa bên thai sau đó nói ra mình biện pháp trương hoa âm thầm gật đầu càng phát ra cảm thấy có thể được vì vậy một ngày sau cổ võ diễn đàn buộc phát ra kinh trời nóng tìm tòi hoa sơn cấu kết ma giáo ý đồ tóm thâu thất kiếm minh từ cái chiếm đoạt cổ võ diễn đàn cả ngày thậm chí có không biết tên mã giáp phát ra một đoạn mơ hồ video do dự quá xa không thấy rõ người khuôn mặt mơ hồ nhìn gặp bảy người một đen một trắng đang ràng co hai người nói chuyện nội dung mới là làm mọi người giật mình thân ảnh màu đen lại là tử thánh ma giáo tử thánh trời ạ hoa sơn là gan quá mập lại có thể cấu kết ma giáo làm người ta tức luận ruột hoa sơn dã tâm quá lớn bọn ta nguyện ý tự phát gom góp mọi người lên án hoa sơn có ý hướng ghi danh một c ó mẹn trên đường đảo loạn nếu thật là tử thánh tông sư đi cũng là chịu chết chuyện này ngồi chờ hoa sơn giao tiếp ta muốn nói mọi người cũng không nhìn ra người đồ trắng thanh âm có chút giống như long vương sao chúng ta hỏi một chút long vương không phải biết rất nhanh có rồng hồng giám định người đồ trắng chính là long vương trương hoa chương 413, t r trở về ít ít ít thiên hoa chân nhân long vương cổ võ diễn đàn buộc ra đến t ộ t cùng là không phải ngươi người đồ đen có phải hay không tử thánh địa điểm có phải hay không hoa sơn ví dụ như loại này lời bản không giới thiên điều cơ hồ mỗi phút hiểu rõ cái âm thanh nhắc nhở kích thích t r ư ơ n g hoa t r ư ơ n g hoa mỉm cười cười một tiếng lắc đầu một cái bày tỏ bất chấp lý lẽ nếu là thật mình khẳng định bị tử thánh hạn chế không thể nói rõ tình huống mới được từng cái một không chút đầu vóc dĩ nhiên hết t hệ các thứ này đều là t r ư ơ n g hoa làm tất cả mọi thứ bao gồm video đều là trương hoa truyền lên vì chính là để cho cái này bảy ngày bên trong hoa sơn không dánh tóm thâu những thứ khác mới phái thiên hoa chân nhân mắt gặp chưa chắc là giả hay nghe tuyệt đối là thật một cái ông nói gà bà nói vị tin tức nhưng đưa tới rộng lớn cổ võ giả đ i ê n cùng thảo luận trương hoa tối t â m cái gì người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra nhạc kinh vân l u ố n cuống làm trương hoa rời đi lúc đó nhạc kinh vân liền ảo tưởng qua giờ phút này hiện trạng nhưng tuyệt đối không ngờ tới tới nhanh như vậy phải nhanh lên xử lý nếu không hoa sơn danh tiếng vừa rơi xuống ngàn trượng ở hoa hạ biên giới nhưng mà người người kêu đánh tình cảnh hoa sơn trưởng môn nhạc kinh vân chư vị đạo hữu trước video tất cả là tạo giả nội dung vậy là giả tác phẩm ta hoa sơn là danh môn tránh phái như thế nào cùng ma giáo cấu kết vọng rộng lớn đạo hữu lẫn nhau truyền đạt dừng lại đối với hoa sơn kiếm phái ác ý vu khống h ã m hại trương hoa lười để ý những thứ này thừa dịp có bảy ngày thời gian không bằng đi phàm tục ở giữa đi một lần nên đi lâm ra phụ mẫu phải đón về tới còn có nhà họ cung cung ngọc phù trước khi mướn phòng ân có thể phải trả tình những chuyện này nhưng mình mới có thể an ổn làm một thất kiếm minh thủ thời xuống trường bảo thay cả người màu trắng thẳng âu phục trải đầu lần trước cái đẹp trai trong phân sau đó trương hoa để cho thanh hồng mang mình đi trước nhị đồ đệ mấy chục bộ địa ốc xem xem ban đầu tử thánh tùy tiện ra tay mình không thể bảo vệ hôm nay nhưng đối với tử thánh như vậy thái độ tu luyện vô thường tu luyện vô thường đi qua một phen thủ tục đem địa ốc treo ở môi giới sau đó trương hoa tiếp tục đi tỉnh trừ châu đầu tiên đi chính là núi ô linh một là xác nhận một chút cung ngọc p h ù trở lại chưa hai là đem mình bố trí một ít thứ mang đi những thứ này cũng đều là chuyện liên quan đến mình bí mật không thể để cho nhà họ cùng phát hiện đợi đến tất cả mọi chuyện giải quyết trương hoa đi tới tỉnh trừ châu lâm ra từ lần trước trương hoa thay lâm gia thắng được thi đấu sau đó cổ phiếu hồi trị giá mơ hồ bây giờ có vượt qua những nhà khác công ty khuynh ê ư ớ n g hơn nữa lâm gia tận lực tuyên truyền bạch t i long vương phụ mẫu lưu lại ở lâm gia không thiếu cổ võ giả thủ hạ công ty đối với lâm gia rất có chiếu cố mơ hồ ở giữa thành là tỉnh trừ châu số một số hai công ty lớn tùy ý tìm một chỗ sau đó hạ xuống giải quyết một phen ấm no vấn đề đừng nói cổ võ giả vậy một bộ năm nhiều ăn nữa p h ả m tục thức ăn vậy tốt vô cùng giải quyết ấm no sau đó trương hoa buông tuồng đi về phía lâm công ty mặc dù cả người thẳng âu phục trên thực tế bất quá một ít tạp bài tử hơn nữa cơm rượu một phen sau đó trương hoa đi bộ không biết đứng đắn dạng vì vậy đương nhiên bị người gác cổng ngăn lại người là ai người gác cổng một mặt chê nhìn trương hoa màu trắng âu phục dính chút ít dầu tí l ồ i thôi lết hết đi bộ không biết đứng đắn sợ không là ở đâu ra ăn mày cả người âu phục cũng không biết là không phải trồng được bất quá mặt lớn lên gắng gượng đẹp trai ta tìm lâm t u y ế t trương hoa nhàn nhạt nói đến căn bản không cùng bực này người gác cổng kiến thức nói cho dễ nghe điểm kêu cửa vệ khó nghe chính là chó giữ cửa dĩ nhiên cái này toàn xem người cũng không phải là lấy chết tổng thể toàn tìm đại tiểu thư người cái bộ dáng này người gác cổng đột nhiên cười lớn lâm ra đại tiểu thư nhưng mà không thiếu công tử nhà giàu theo đuổi lại không một người tới cửa viếng thăm bây giờ một ăn xin cái lại có thể tới mau mau mau lâm thị công ty cũng không phải là người muốn vào liền vào đại tiểu thư càng không thể nào biết n g ư ờ i cùng ăn mày người gác cổng gặp xa xa lái tới xe cộ chưa rõ lâm già thiếu ra xe lại nữa cùng trương hoa nhiều lời đuổi đứng lên nếu để cho thiếu ra thấy được phòng gác cửa nhiều một ăn xin cái mình chén cơm khó giữ được trương hoa c a o mày nhưng không có động tĩnh rất nhanh một chiếc s u v l á i tới gặp phòng gác cửa hai người tranh chấp người trong xe quay cửa kính xe xuống một mặt không vui nói đến lao hoàng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao tùy tiện để cho không rõ thân phận người lưu lại phòng gác cửa thiếu ra không phải ta để cho hắn lưu lại là hắn không phải không chịu đi nói gì biết tiểu thư lão hoàng không khuyên nữa trương hoa một mặt nịnh hót đối với lâm vĩ nói đến lâm vĩ nhưng mà lâm gia độc nhất phân miêu miêu sâu được đại tiểu thư sủng ái mình nếu là nhân cơ hội nịnh hót tốt lắm còn sẽ ở đây làm người gác cổng biết tì ta Ta đ ế người muốn xem xem, n nào miệng ra cuồng ôn lâm vĩ một cái bạo nóng nảy đi lên tỉnh trừ châu người nào không biết chị hắn nhưng mà có người đàn ông được một cái công tử nhà giàu thầm làm sao khiêu góc tường không có vấn đề leo lên cửa chính là đánh mặt tỷ phu hắn chú hắn thẩm thẩm cũng đều ở lâm ra ở đâu nếu là bị thọt đến vậy đi không chừng làm sao cho mình tỷ vung s ắ t mặt hắn cũng không quên lâm tuyết làm sao dặn dò tỷ phu năng lực n g ố t trời lâm ra sống sót với hắn trong mắt bất quá lật tay giữa chuyện rất nhanh lâm vĩ thấy rõ trương hoa không thể không nói màu trắng âu phục cùng trương hoa thật s ư ớ n g cải thiện cải thiện khí chất hoàn toàn có thể làm là giải trí thần tượng xuất đạo đáng tiếc lôi thôi lết t h ế t chính là ngươi miệng ra c u a n g nôn biết tỷ ta vậy ngươi biết ta là ai chăng lâm vĩ một mặt phách lối nói đến ngươi ta không nhận biết trương hoa cau mày một cái hắn còn thật sự không biết lâm vĩ lâm ra chứng hắn cũng chỉ gặp qua hai ba vị người trong đó tuyệt đối không bao gồm lâm vĩ liền ta cũng không nhận ra ngươi còn dám nói biết tỷ ta lâm vĩ cười to hoàn toàn nhận định trương hoa chính là tới quấy dối thừa dịp bổn thiếu ra tâm t ì n h tốt hôm nay không cùng ngươi nhiều so đo cho ngươi mấy trăm khối đ ừ n g tới ta lâm ra làm người ta xấu hổ lâm vĩ rêu cợt nói đến sau đó móc ra một sấp đô la vùng ở trương hoa trên mặt nhân dân tệ không có đô la biết chứ những thứ này đều là đô la đủ ngươi ở tỉnh trừ châu thuê một gian phòng sinh sống một tháng c ầ m tiền Đi. dứt lời lâm vĩ lại nữa xem trương hoa một cái xoay người lên xe đây là các người ép ta ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ quá rêu dao trương hoa âm thầm lắc đầu sau đó linh lực bên ngoài thả âu phục rực rỡ đổi mới hoàn toàn không cùng lão hoàng kịp phản ứng trương hoa gầm thét nói đến lâm tuyết ngươi đi ra cho ta lâm vĩ n ắ n lại kịp phản ứng sau đó mặt đầy l ử a giận tiền cũng cho ngươi lại có thể vẫn còn ở nơi này náo thật mẹ nó cho mặt không biết xấu hổ lâm vĩ giận đùng đùng vừa mới chuẩn bị phiến trương hoa một cái tát một đạo thân ảnh nhanh chóng thoáng qua trực tiếp nắm lâm vĩ thật cao nâng lên tay lâm vĩ chuyện gì xảy ra ngươi tính khí này không phải nói để cho ngươi sửa đổi một chút vương h i ể u phong một mặt không vui dày nói đến lâm vĩ chính là thoáng lẩm bẩm h u n g cái gì h u n g vẫn không phải giống nhau sao đổi không kịp tỷ ta vương h i ể u phong tức giận nhưng không thể làm gì xoay người nhìn gặp trương hoa sau đó một mặt mừng rỡ muốn trực tiếp ôm lên đi đáng tiếc trương hoa một cái bên trận mau tránh ra trương hoa thật sự là ngươi ả mới vừa rồi bên trong nghe ngươi kêu lâm tuyết ta cũng không dám xác định thấy chân nhân trong lòng đá lớn lúc này mới rơi xuống vương h i ể u phong lung túng cười một tiếng đem đưa ra hai tay rụt trở lại chuyện lần trước quả nhiên không cách nào văn hồi chương bốn trăm m ư ơ i bốn ngựa bài ừ lâm tuyết đâu trương hoa nhàn nhạt nói đến đối với vương h i ể u phong trương hoa là càng ngày càng coi thường tu luyện đến nay vẫn là chúc cơ giai đoạn trước căn bản không có đột phá dấu hiệu mê mệnh phàm tục công việc sớm muộn trước một bước rời đi con đường trường sinh cùng vương hiểu phong vô duyên hiểu phong ca hắn thật biết tỷ ta lâm vĩ lúc này vậy bu lại một mặt tò mò hỏi không nghĩ tới người này lối ăn mặc như vậy chán nản lại có thể thật biết lâm tuyết cũng không biết lâm tuyết kia nhận được người tiểu vĩ ngươi nói ít điểm đi ngươi không phải thường nhắc tới muốn gặp ngươi thì phu một mặt sao hắn chính là tỷ ngươi tâm nhậm người vương h i ể u phong không vui dày lâm v ĩ nói đến phần sau càng ngày càng nhỏ thanh dọn vậy càng ngày càng đ ắ g chát lâm v ĩ nơi nào sẽ chiếu cố đến được tới vương h i ể u phong một mặt giật mình hắn thật là tỷ phu ta lật tay bây giờ tiêu diệt lâm ra quá đáng sợ chứ hù h ù h ù vương h i ể u phong nếu ngươi tới liền mang ta đi tìm ta phụ mẫu đi trương hoa cũng không muốn tiếp tục chờ hai người tán g â u không vui nói đến vốn là trương hoa chính là muốn khiêm tốn đem phụ mẫu tiếp đi tiệm nghĩ tới như vậy cao giọng phải ta hơi báo cáo một chút liền mang ngươi đi lâm ra tiếp bá phụ bá mẫu tấm hiểu phong cao giọng cười một tiếng sau đó xoay người rời đi điện thoại di động biên tập một cái tin tức g ử i sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm lâm tuyết có thể làm ta cũng là ngươi làm chính ngươi chắc chắn đi chừng chốc lát vương h i ể u phong xin nghỉ lái ra một chiếc trắng như tuyết làm b ù a hộ in n h i tỏ ý trương hoa lên xe dọc theo đường đi trương hoa nhìn ngoài xe cảnh s á t nhanh chóng trôi qua cũng không nhiều lời vương h i ể u phong có lòng muốn muốn khơi mào đề tài nhưng chẳng biết lúc nào cùng trương hoa vòng càng ngày càng xa cách không có một chút tiếng nói chung chỉ như vậy một đường yên lặng đi tới lâm ra lâm ra người gác cổng đều biết vương h i ể u phong bảng số xe không có chút nào chặn lại trực tiếp lái vào trong biệt thự thúc thúc thầm thầm các người xem ai tới vương h i ể u phong mới vừa mở cửa xe biến số lớn tiếng hô đến bên trong trương phụ trương mẫu đều là cười ha hả t r e o g ẹ o hiểu phong mang bạn gái trở về vừa nói hai ông bà xuống lầu thấy được đứng ngoài cửa màu trắng bóng người hốc mắt đỏ mụ là ta trương hoa đưa tay trực tiếp ôm lấy mẫu thân mặc cho mẫu thân rắc nước mắt tỉ mỉ đếm tới cùng phụ mẫu đã gần một tháng không gặp hoa tử ngươi có thể để cho mẹ ngươi muốn chết một bên trương chiêu dương cũng là hốc mắt đỏ thám bởi vì là đại nam tử chủ nghĩa ngại quá khóc lên hoa tử đừng nghe ba n g ư ờ i nói bậy bạ n trở lại liền tốt trở lại liền tốt ăn cơm chưa không mụ cho ngươi làm cho ngươi xảo thích gan thức ăn trương mẫu dọn dẹp một chút nước mắt lập tức xuống bếp cho trương hoa chuẩn bị cơm chưa đâu để ý trương hoa ăn chưa ăn trương chiêu dương chính là và trương hoa ngồi chung một chỗ do dự hồi lâu mới nói đến hoa tử một tháng này ngươi có phải hay không đi làm cái gì người không nhận ra sự việc lâm ra cái đó bé gái đối với chúng ta cũng không sai ạ đừng phụ lòng người ta phụ thân những chuyện này chờ một hồi sẽ cùng ngươi nói cùng mụ cùng nhau còn nữa ta và lâm tuyết không việc gì trương hoa lạnh lùng nói đến gặp trương hoa như vậy trương chiêu dương cũng không tốt nói nhiều chỉ được chờ trương mẫu làm xong thức ăn hiệu phong cùng đi ăn đi rất nhanh sao hoàn vài món thức ăn sau đó múc mấy chén cơm trương mẫu gọi vương hiệu phong tới đây ăn chung bá mẫu cái này vương hiệu phong nhìn một cái trương hoa do dự cái dạng gì nha hiểu phong lại thế nào gặp dậy từ bên ngoài đến ngày hôm qua còn thẩm thẩm thẩm thẩm tê ơ ngày hôm nay liền đổi bám mẫu tới ngồi xuống ăn cơm trương mẫu cười ha ha một tiếng đem vương hiểu phong lưu lại một chén cơm sau đó trương hoa làm nở mặt đối với trương phụ trương mẫu giọng nghiêm túc nói đến ba mụ tiếp theo ta phải nói chuyện rất có thể các người một hồi lâu không tiếp thụ nổi vậy không hiểu được nhưng ta vẫn phải nói rõ ràng dừng một chút trương hoa quét một bên vương hiệu phòng nói tiếp đến ta sợ sau này ta không có ở các người bên người lúc này nguy hiểm tới các người không thể tự vệ nghe trương hoa như vậy r ộ n g trương chiêu dương cũng là nghiêm túc thận trọng hỏi đến hoa tử có phải hay không và lần trước bệnh ta có liên quan ừ ba lần trước bệnh không hề coi là lẽ thường bệnh là ta kẻ địch xuống cổ vậy bác sĩ tuyệt đối y học không trị hết sau đó trương hoa đem cổ v ọ những thứ này khái niệm toàn bộ nói cho trương phụ trương mẫu dĩ nhiên cũng chính là đại khái khái niệm cụ thể hệ thống còn có kẻ địch những thứ này cũng không nói rõ vạch rõ những thứ này chỉ sẽ để cho phụ mẫu tăng thêm phiền não dứt khoát không nói cũng được qua sấp xỉ một tiếng trương phụ trương mẫu cái này mới tỉnh h ồ n lại tiêu hóa hết trương hoa nói hết thảy hoa tử ngươi nói cổ võ là cái loại đó từ lầu hai nhảy xuống không chút tổn hao nào cái loại đó trương mẫu đột nhiên hỏi không chỉ so với những thứ này mạnh hơn trương hoa lắc đầu một cái lại nữa nói rõ ràng tỉ mỉ ba mụ các người vẫn là cùng ta đi thôi ở lại lâm ra không khỏi phiền thoái người khác đến lúc đó có người thừa dịp ta không đang đánh lén ta cũng không có biện pháp theo trương hoa ý nghĩa trương phụ trương mẫu trực tiếp theo trương hoa đi tung sơn vào tung sơn phụ mẫu cơ vốn an toàn liền được bảo đảm vậy lâm nha đầu cùng chúng ta đi không trương mẫu suy nghĩ một chút lúc này mới nói đến cái này lâm nha đầu dĩ nhiên là lâm tuyết nàng nàng cũng không phải là nhà chúng ta người đi làm gì nàng không đi ta cũng không đi trương mẫu không biết thế nào lại đùa bỡn dậy nhỏ nóng này tới cứng rắn yêu cầu trương hoa mang lâm tuyết lên tung sơn trương hoa trong phảng phất rõ ràng hết thệ cũng ra ở lâm tuyết trên mình hoa tử lâm tuyết là cô gái tốt ngươi liền nhanh chóng cưới vợ đi giải thích rõ ngươi cưới nàng ta hãy cùng ngươi lên vậy cái gì núi nếu không ta không đi trương mẫu gặp trương hoa du m ộ t não đại tức giận lại trực tiếp yêu cầu trương h ò a cưới vợ lâm tuyết một bên vương h i ể u phong lúng túng không thôi trương hoa lạnh lùng liếc một cái vương h i ể u phong không vui nói đến mụ ngươi nói để cho ta cưới lâm tuyết ừ cánh cứng rắn làm sao liền mẹ ngươi nói cũng không nghe trương mẫu đương nhiên nói đến lâm tuyết như vậy khôn khéo lại hiểu chuyện đơn giản là con dâu người được chọn số hai mụ ta không biết lâm tuyết và vương h i ể u phong cho ngươi đổ cái gì mê hồn canh ngươi có biết hay không nếu không phải hai người họ b ệ nàng h của ba ta sớm l tốt, g ắ gượng giờ. Có biết hay không đến kéo biết bây bởi hay Có ta vì lâm à nàng. là nàng nàng nàng hai người họ, thiếu chút chết khác. hay không, nàng nếu không phải nữa tay ta người người Ngươi nói cưới Liên bởi đòi ngươi vui Ngươi biết đòi người vui trên muốn nếu được được có các ở l vì vẻ. vẻ, ra sẽ có những thứ này. Nàng thứ lâm ra bất quá là một d á m t r ư ơ n g hoa nổi cơn giận dữ lúc này mới một tháng không gặp t r ư ơ n g mẫu liền bị lâm tuyết tẩy não thành như vậy nếu là lại qua hơn mấy tháng trương mẫu sợ thành lâm mẫu biệt thự bên ngoài mới vừa một mặt vui sướng chuẩn bị vào cửa lâm tuyết n gây ngẩn trương hoa nói nàng không sót một chữ đều nghe hết nước mắt đột nhiên dâng trào ở nàng trong mắt mình liền như vậy không chịu nổi trương mẫu ngượng ngùng nàng chẳng qua là cảm thấy lâm tuyết cái cô gái này không tệ thích hợp làm cô con dâu không nghĩ tới kích thích con trai phát sinh phản ứng lớn như vậy trương chiêu dương lắc đầu một cái không nói thêm cái gì chỉ còn lại vương h i ể u phong chừng khó khăn xem Đến chương ù n g là lựa c ọ n chấn an hoa, v ẫ n là Lâm an ủi trăm u Tuyết, y ế t ta Lâm sớm đã cùng ngươi nói õ ngươi ta bây giờ tuyệt không n giờ ta tuyệt bây khả n ngươi tự lựa chọn đường con cứu nước. Ngưu toan thông g Là lựa tự cứu phụ qua ẫ u chèn h ép ta. ô một nay, ta cùng ngươi ở ngửa ta bài ở m lần cuối cùng, n cuối g ư ơ i năm h không tỉnh châu h ư lại ngại tiếp i tục ta trừ t ế dây dừa, cứu rút lâm tuyết cười thẳng một tiếng nguyên lai、like、mình ở hắn trong lòng cuối cùng như vậy địa vị tranh cãi vô lý tùy ý dây dưa trách thì trách mình quá tiện hết lần này tới lần khác thích người như vậy trương hoa là ta tranh cãi vô lý là ta dây dưa ngươi hết thệ các thứ này cũng cùng lâm ra không liên quan thứ nay về sau n g ư ờ i ta hình cùng mạch lộ không quen nhau chỉ cầu chỉ cầu ngươi thả qua lâm ra c u ố n q u y ế t hồi lâu lâm tuyết mới một chữ một cái nói đến trong giọng nói tràn đầy không cho phép nghi ngờ nhìn chằm chằm vào trương hoa đến khi câu trả lời tự nhiên trương hoa không thể đưa hay không cười một tiếng lâm ra ở trong mắt mình bất quá là một con kiến vậy cần mình lao tâm giải quyết x o n g lâm tuyết sự việc sau đó trương hoa an bài một chiếc xe nhỏ cả đêm đem hai ông bà đưa về tung sơn sắp đừng đăng lúc trương hoa lạnh lùng nhìn một cái vương hiệu phong vương hiệu phong ngươi quá làm cho ta thất vọng có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta thì không nên mang ngươi vào cái vòng này sau đó trương hoa bất đồng vương hiệu phong giải thích rõ gọi ra thanh hồng bay thẳng đi kinh thành vương h i ể u phong ngơ ngác nhìn trương hoa đi xa nội tâm đ ắ g c h á t quay đầu lại mình không có gì cả thành thảm nhất cái đó trương hoa không nghĩ nữa những thứ này phụ mẫu đưa về tùng sơn thì đã là thỏa mãn còn như những người khác cùng mình không liên quan tiếp theo chỉ cần xử lý nhà họ cung chuyện ngồi xếp bằng trương hoa trực tiếp ở thanh hồng trên đầu tu luyện được thái huyền kinh ma giáo tử thánh đã chú ý tới mình không thể trì hoan được nữa trương hoa nhất định phải nhanh lên một chút cường đại lên nếu không ở thánh cảnh trước mặt chính là một con kiến hôi tùy ý cầm nặng loại này vận mệnh nắm ở trong tay người khác cảm giác đặc biệt khó chịu một vòng vận hành tới trong cơ thể linh lực tăng trưởng từng tia trước hấp thu tất cả huyết khí năng lượng oán khí toàn bộ tiêu trừ lấy cổ võ hệ thống phân chia trương hoa đã đặt chân nửa bước thánh cảnh thực lực ở đỉnh cấp tông sư trên thánh cảnh dưới chỉ câu một cái thời cơ là có thể lên đỉnh thánh cảnh rất nhanh kinh thành xa xa trong tầm mắt hẹn ở kinh thành vùng lân cận hơn mười dặm phạm vi trương hoa tỏ ý thanh hồng buông xuống mình trong kinh thành nước rất sâu mình không thích hợp quá rêu r a o thanh hồng thu vào trong tay á o vẫn là lúc đầu cả người màu trắng âu phục dừng lại ở bên lề đường giống như là vị chán nản công tử nhà giàu lui tới xe cộ đối với bên lề đường trương hoa lựa chọn trực tiếp coi thường ước chừng đợi gần một tiếng trương hoa mới cản đến một chiếc xe ô tô thiểu ca ngừng ở bên lề đường làm gì một chiếc xe ô tô vốn là thẳng lái qua trương hoa bất quá mấy giây lại quay đầu vòng trở lại thật may không phải ở xa lộ nếu không thì phải phát sinh thai nạn xe cộ phát sinh chút ngoài ý m u ố n lưu lạc đến đây trương hoa nhàn nhạt nói đến thân là tông sư có mình một chút từ cầm không thể nào làm ai từ mở miệng quá ra xe thiểu ca nhưng là phải đi kinh thành đi kinh thành nói chúng ta nhưng mà mang kèm một chút trên xe trung niên nghiêng đầu hướng vào phía trong giải thích một phen sau đó cùng trương hoa nói đến đa t ạ cảm ơn trung niên trương hoa nhập xe phát động vào xe sau đó phát hiện bên trong xe còn có đối với tỷ đ ệ căn cứ đắp xong xe lại không dây dưa dễ má nguyên tắc trương hoa cũng không hỏi mấy người một nhóm mục đích trương hoa không hỏi không có nghĩa là đối phương không hỏi lái xe trung niên nói đến tiểu ca còn chưa tự giới thiệu mình ta kêu bạch kỳ có thể kêu ta bạch bá lỗ mãng hỏi một câu t i ể u ca đi kinh thành là tìm người vẫn là bạch kỳ vừa thấy chính là một nói nhiều trương hoa không đơn cái gì mình trước nhắc tới trương hoa tìm người lạnh lùng nói qua sau đó trương hoa nhắm mắt giả vờ ngủ âm thầm vận chuyển thái huyền kinh tu luyện bạch kỳ hầm hực gật đầu người ta đều như vậy bày tỏ mình cũng không quá thích hợp nói nhiều chỉ như vậy dọc theo đường đi bốn không người nào nói bên trong xe một mảnh yên lặng chừng nửa giờ xe lái vào kinh thành trương tiểu ca không chỉ muốn đi đâu trương y ý. t hoa lạnh nhạt nói suy nghĩ như thế nào còn cái này mang kèm tình ý sợ rằng chúng ta tùy ý không được bạch kỳ giọng biến đổi sau đó một cái lần vợn tốc độ xe tăng vọn trực tiếp qua lại ở rất nhiều xe cộ trong sau lưng hẹn là có bảy tám chiếc xe ô tô theo đôi trương tiểu ca dưới mắt sợ là phiền thoái đám người kia lại tìm tới có thể sẽ ảnh hưởng đến ngươi bọn ta sẽ tìm một hẻm nhỏ thả ngươi đi xuống đi dứt lời tốc độ xe lần nữa tăng vọn bằng vào linh hoạt tải lái xe đem mấy chiếc xe lậu hất ra sau đó mở cửa xe thúc giục trương hoa xuống xe cuối cùng trên xe đối với tỷ đ ệ cũng không lên tiếng có thể không đi được mới vừa xuống xe trương hoa chính là nói đến ngay tại ngõ hẻm đối diện một chiếc xe nhỏ màu đen ngăn lại đầu hẻm sau đó lại có bảy chiếc xe ô tô trực tiếp đem trương hoa các người vây quanh vòng tròn trên xe xuống liền một phiếu người bạch kỳ thừa dịp còn sớm đem hai người đó giao ra nếu không ta cũng không dám bảo đảm ngươi sống hay chết một nhóm người áo đen cầm đầu tàn bạo đối thoại kỳ nói đến a lao tử là nhà họ c u n g đánh liều nhiều năm một mình ngươi mới tới chó sủa cái gì nói cho ngươi thiếu gia tiểu thư ta là đảm bảo định chỉ để ý tới lên dứt lời bạch kỳ trực tiếp xông đi lên a đoàn người từ đánh thậm chí không rơi xuống hạ p h ò n g trương tiểu ca phiền thoái ngươi mang thiếu gia tiểu thư chạy mau cùng giải quyết đám người này sau đó nhà họ cung nhất định có hậu tạng bạch kỳ nhân cơ hội đối với trương hoa nói đến từ mới vừa rồi một đường xem ra bạch kỳ nhận định trương hoa không phải cái gì kẻ ác nếu không cũng không dám làm ra như vậy quyết định ngược lại thì trương hoa nhữ mày nhà họ cung nếu như đoán không lầm kinh cũng chỉ có vậy một cái nhà họ cung chứ xem ra mình vận khí không tệ không cần mấy cái này cá nhỏ tôm nhỏ còn không tính là cái gì trương hoa giọng nhàn nhạt nói đến thân là t ô n g sư m u ố người phải i i ả quyết đám n g này n h ấ ta định chính là phân phúc chuyện. Ngươi, phúc là t cảnh cáo ngươi đây chính là quan hệ đến nhà họ cung truyền thừa thức thời một chút chạy nhanh một chút nếu không có ngươi trái cây ngón ăn đoàn n g ư ơ i liền một cái bạch kỳ cũng không giải quyết được chớ nói chi là lại gia nhập trương hoa dứt khoát lên tiếng uy hiếp để cầu trương hoa lâm trận chạy trốn a chính là nhà họ cung ta còn không đặt ở đáy mắt dứt lời trương hoa bắp chân cong dùng sức nhảy một cái trực tiếp đánh bắn ra một quyền đánh trên mặt đối phương một quyền này trương hoa thu lực bảy p h ầ n vẫn đem đối phương mặt cũng đánh lệch dĩ nhiên thuần túy võ lực đánh người cũng không liên quan đến linh lực một phen quyền cất xuống tất cả người đồ đen bị đánh nằm trên đất vùng vây đứng dậy hung hăng trợn mắt nhìn một cái trương hoa h ậ m hực rời đi trương tiểu ca ngươi cái này làm không ổn à bạch kỳ gặp trương hoa như vậy sinh mãnh sinh lòng vui mừng nhưng lại một mặt cười khổ nói đến đám người này sau lưng nhưng mà nhà họ cung lão ra tử con trai trưởng nhận lấy có câu nói đánh chó vậy được xem chủ nhân trương hoa đây không thể nghi ngờ là đang đánh nhà họ cung mặt không sao ta vốn là phải đi nhà họ cung thả l ò n g gân cốt sau đó trương hoa dửng dưng một tiếng một cái nhà họ cung con trai trưởng mình cũng không để ý nhà họ cung tìm người không biết tiểu ca tìm là bạch kỳ cũng là một mặt kinh nghi xem trương hoa hình dáng cũng không giống như biết người cung ra dáng v ậ y à. cung ngọc phụ lên xe trương hoa nghe xong tùy ý nói đến dù sao đều phải gặp cung ngọc phủ trước thời hạn cho biết đối phương cũng không có vấn đề đại tiểu thư chẳng lẽ ngươi là bạch dĩ long vương thiên hoa chân nhân tuy là hỏi câu giọng nhưng là tương đương khẳng định chương bốn trăm mười sáu thu học trò ừ trương hoa gật đầu một cái cũng không có đơn cái gì lấy bây giờ danh tiếng của hắn nhà họ cung trên dưới biết mình vậy là bình thường tiểu thư hắn chính là ngươi tâm niệm thần tượng Bạch、Kỳ、chắc chắn không thể nghi Kỳ ngờ sau đó á nghiêng h mắt tỏ ý một tỏ tiểu t ý bên thiếu nữ. n Sau đó r o giọng nói ơ có cung cung cung cung hót nói, đó mấy xem, tam này này nguyệt. phần nịnh nhà họ thứ thiếu nhà họ thư h Long Vương, ngài xem, vị này là nhà họ thứ ngũ thiếu gia quần, vị vị vị tiểu ý vô gia i là là g Sau đó nghiêng đầu đối với hai tỷ đệ nói đến các người không phải sùng bái long vương đã lâu s a o chân nhân đang ở trước mắt còn không mau bái kiến bái kiến cái này một bộ đã thuộc về cổ võ vòng hình thức có thể gặp hai tỷ đệ đối với cổ võ cũng rất có biết rõ vương nguyệt cung quân bái kiến long vương hai tỷ đệ lệ sau đó trương hoa vậy hỏi thăm một phen trước sau sự hạng nguyên lai、like, hai người là nhà họ cung đương đại gia chủ cũng là cung ngọc phủ chú con riêng lần này tới kinh thành chỉ vì hai người mẫu thân bệnh qua đời không chỗ nương tựa lúc này mới liên lạc đến nhà họ cung làm sao nhà họ cung chủ hiện đảm nhiệm con trai trưởng mơ ước gia chủ vị trí đặc biệt tan bài người âm thầm giải quyết hai tỷ đệ biết rõ sau đó trương hoa cũng không mở miệng nói giải cứu hai người dẫu sao nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện huống chi đây cũng là thuộc về hai huynh mội kiết nạn vượt qua kiết này cá nhảy long môn thành là chân chính nhà giàu có con em không độ được chỉ có thể nói trời xanh cũng chưa có giàu sang số mệnh cung vô nguyệt trong mắt tràn đầy c u ố n quýt nhìn trầm mặc trương hoa sau hồi lâu đột nhiên mở miệng nói đến long vương thỉnh cầu nhận lấy vô nguyệt làm đồ đệ trương hoa cặp mắt hiếp lại từ mới vừa mới biết mình thân phận sau đó hắn liền chú ý tới c u n g vâng n g u y ệ t quân quýt đến bây giờ mới mở miệng coi như không muộn vì sao trên mặt tình mơ trương hoa lạnh lùng nói đến cung vâng n g u y ệ t cũng là xương sở nguyên bản lấy là trương hoa sẽ trực tiếp cự tuyệt xem ra cũng không có long vương đệ tử muốn đổi được mạnh hơn muốn phải bảo vệ đệ đệ ước chừng những thứ này trương hoa c a o mày không vui nói đến không ta càng phải nhà họ cùng thấy rõ ràng ta chỉ em trai hai không phải dễ khi dễ ta muốn tất cả khi dễ đệ đệ người chết không được tử tế cung vô nguyệt trong lòng đưa ngang một cái mắt lộ ra hung quang nói đến cung quân lệ nóng doanh tròng trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm tỉ tỉ bạch kỳ một bên yên lặng lái xe cũng không nói thêm cái gì chuyện quan tiểu thư tương lai mình không thích hợp nhiều lời tại sao lựa chọn ta trương hoa âm thầm gật đầu lại cũng không trực tiếp nói rõ mình thái độ lại hướng cung vô nguyệt ném một cái vấn đề bởi vì là bởi vì là ngươi đầy đủ mạnh mẽ ngươi mạnh mẽ ta mới có thể mạnh mẽ mới có thể bảo vệ đệ đệ cung vô nguyệt nói xong lời cuối cùng hốc mắt một giọt lệ nóng lưu lại mặt mày vui vẻ trên tràn đầy kiên nghị trương hoa cười từ lên xe dậy trương hoa liền chú ý tới cung vô nguyệt là hiếm có linh can trải qua sau đó một loạt chuyện động thu học trò ý niệm lại ngại quá nói thẳng bây giờ tốt ngủ gật đưa tới gối vô nguyệt ngươi phải nhớ kỹ chúng ta một phái con đường tu hành bất đồng những thứ khác của võ trí ở cùng trời đấu rất nhiều phàm tục sự việc người muốn sớm chặt đứt trương hoa tự mình nhắc tới hồn nhiên không nhìn gặp cung vô n g u y ệ t một mặt đ ỡ đẫn nàng đây coi là tình huống gì rốt cuộc thành công hay không thiểu thư còn không mau gọi sư phụ một bên bạch kỳ nhìn so hai người thông suốt long vương sợ sớm đã là động thu học trò tâm tư chẳng qua là không tốt nói thẳng cung vô n g u y ệ t nghe vậy mừng rỡ trực tiếp hướng trương hoa một bái sư phụ ở trên cao xin nhận đồ nhi một bái không tệ không tệ trương hoa mỉm cười gật đầu sau đó đem trong trí nhớ thích hợp nhất cùng v ô nguyệt linh căn công pháp khẩu quyết truyền thụ nói rõ chút ít chú ý sự hạng sau đó tự mình tu luyện v ô nguyệt sư phụ lĩnh vào cửa tu hành dựa vào người tương lai có nhiều ít làm là toàn xem chính ngươi còn như môn phái quy củ không nhiều nhưng sau này tất cả mọi chuyện dù sao cũng đừng nghĩ dựa vào ta giải quyết nhị sư huynh ngươi chính là số mạng chưa đủ tào yêu dĩ nhiên ta cũng không hy vọng gặp phải một cái liếc mắt chó sói giống như đại sư huynh của ngươi mê mệt nữ s ắ c nói lời nói này trương hoa cũng là oán khí rất nhiều vương h i ể u phong coi là mình nửa người đệ tử mê mệt lâm tuyết không cách nào tự kềm chế đích xác có chút thất vọng cung vô nguyệt tâm thầm gật đầu đem trương hoa nói hết t h ể cũng nhớ trong lòng trong sau đó lặng lẽ niệm khẩu quyết bắt đầu tu luyện cung vô nguyệt là hiếm thấy băng thuộc tính linh càn trương hoa đặc biệt tìm một vốn nhắm thẳng vào phân thần kỳ toái băng quyết cho cung vô nguyệt thuộc tính thích hợp so sánh không ra tháng một là có thể trúc cơ dẫu sao không phải là người người đều giống như trương hoa có qua một lần tu luyện trải qua đột phá đều là nước chạy thành sông cùng cung vô n g u y ệ t cảm ứng được trời đất băng thuộc tính linh lực tồn tại xe cộ đã ngừng nhà họ cung đến long vương thiếu gia tiểu thư nhà họ cung đến bạch kỳ mở cửa xe không người nói đến ừ chút là bị toái băng quyết ảnh hưởng cung vô n g u y ệ t trên mình khí chất đổi được cao l ê n h chút khí thế chân rất nhiều cuối cùng có một cái gia tộc lớn tiểu thư hình dáng sư phụ mời cung vô nguyệt dẫn đầu xuống xe sau đó từ một bên khác mở cửa xe cung thỉnh trương hoa đệ tử tư thái làm đủ vô nguyệt sau này không cần đúng những thứ vô dụng này chúng ta m u ố n phái chú trọng tự do trương hoa trong lòng hài lòng nhưng vẫn mở miệng nói đến con đường tu hành lên không nên thật nhiều trói buộc cho dù là một vị thầy nhà họ cung cửa đột nhiên xuất hiện bốn người rất nhanh có người gác cổng tới đây hỏi cặn kẽ công việc thật may bạch kỳ cùng người gác cổng quen biết đánh điểm một cái liền chuẩn bị đi vào dĩ nhiên là đi vào không phải nhà họ cung bảng số xe nhất luật không cho phép tiến vào nhà họ cung trừ phi là g i a chủ cung ra mời khách quý trương hoa cao mày cũng không tiện bày ra tông sư cái giá mình lần này tới là vì giải quyết cung ngọc phù hôn sự không lẽ sinh nhiều đổi bưng bên ngoài cửa chính một vị bảo an thính lực bén nhạy nghe được bạch kỳ theo như lời nội dung sau đó lặng lẽ biên tập một cái tin phát cho nhà họ c u n g đường kim đại thiếu gia cung trạch không nhiều sẽ bốn người đi vào không quá nửa giờ thì có người ngăn lại mấy người cầm đầu một vị mặc hàn phạm đồ dạ phố đeo kính m á t chàng trai cười nhạo một tiếng nói đến thật đúng là bị các người tìm đến nơi này rõng bây giờ tràn đầy khinh thường đại thiếu gia cái này hai vị là đệ đệ muội mọi ngươi xin tôn trọng chút bạch kỳ c a o mày trầm giọng nói đến còn như trương hoa bạch kỳ không cầm nổi thái độ dứt khoát cũng không giới thiệu đệ đệ muội bất quá là hai cái con riêng thôi thật đúng là dám tự dắt vàng lên mặt mình nhân cơ hội phân ra sàn đi cung trạch lơ đến nói bạch kỳ ngươi ngược lại là thật lợi hại đừng quên ở nhà họ cung ngươi là địa vị gì ngươi bất quá là nhà họ cung một con chó thôi thấy chủ tử còn dám s a b ệ dứt lời cung trạch tay phải nhấc một cái tỏ ý một phen sau lưng bóng mở chỗ bay ra một người trực tiếp hướng bạch kỳ trên mặt hô đi băng vang r ộ i một tiếng còn chưa thấy rõ bóng đen lui ra đ ộ n còn dư lại bạch kỳ trên mặt nhiều một cái đỏ trường ấn cảm thụ trên mặt đau rát bạch kỳ không thể không nhịn t r ư ơ n g hoa cao mày không muốn tiếp tục dây dưa thúc giục nói đến bạch bá nhanh lên một chút ta còn có chuyện khẩn yếu làm nhà họ cung chỉ hoãn không d ậ y nổi bạch kỳ gật đầu tỏ ý không để ý tới nữa cung trạch các người nhanh chóng đi nhà họ cung tứ hợp viện đi tới không sai nhà họ cung chiếm cứ kinh thành mấy chục cái hẻm nhỏ mới vừa mới đi gần phân nửa giờ mới khó khăn lắm vào nhà họ cung vòng h ạ c tâm vòng hạch tâm bên trong mới là nhà họ cung trực hệ chỗ ở chương 417, xử lý đứng lại ta nhà họ cung không phải cái gì con mèo con chó cũng có thể vào cung trạch mắt gặp bạch kỳ mang ba người vào vòng hạch tâm h ừ l ệ n h nói đến chương hoa mặt sụt xuống đường đường thiên hoa chân nhân đã từng là phân thần kỳ đại lão lại có thể bị người dày là con mèo con chó thiên đại cười n ạ o ngươi có dám lập lại câu nói mới vừa rồi kia thấp trầm giọng tràn đầy không vui cung trạch không biết làm sao lại có thể bị trương hoa một câu nói cho uy hiếp đến ngươi ngươi lại dám như vậy đối với ta nói chuyện cung trạch kinh hoàng nói đến sau đó ngóc tay làm tất cả mọi người đều vây lại coi như trương hoa lợi hại thì như thế nào nhiều người như vậy cũng không tin hắn một người có thể đánh thắng được tất cả người đồ đen nhận được mệnh lệnh nhanh chóng đem trương hoa bốn người x u ố n g lại chung một chỗ không cùng ra tay trương hoa dẫn đầu mở miệng trước v ô n g u y nhớ cùng người vật lộn cần đem hết toàn lực hai thiết mạc kiêu căng không biết trời cao đất rộng tự xưng là thiên tài nói điểm thứ hai trương hoa vô tình hay cố ý liếc mắt một cái cung trạch sau đó nổ bắn ra ra một quyền đánh vào một vị người đồ đen đầu cái này điểm thứ ba chính là công người ngắn sau đó thuần thục đem tất cả người đồ đen đánh ngã đắp người lớn thịt la hán ở một bên một trang phản kháng cứng rắn bị trương hoa đánh cho thành thực chiến giảng bài cung vô nguyệt trong mắt liền sáng lên hải trước chỉ từ những người khác trong miệng nghe sư phụ như thế nào lợi hại đều không địch bây giờ chính mắt nơi gặp người sư phó này nàng càng ngày càng sùng bái cung trạch đã sớm thừa dịp trương hoa không chú ý tranh né như vậy người mạnh t u y ệ t không phải mình có thể địch đã như vậy cần gì phải tiếp tục ở đó chịu đ ự n g làm đủ giải quyết cung trạch sau đó bạch kỳ tiếp tục mang ba người đi tới nhà họ cung lớn nhất tứ hợp viện tứ hợp viện đại viện phe ủng hộ vị đại sành trên sớm sẽ chờ đám người cùng cung trạch tất nhiên ở trong đó cầm đầu chính là gia chủ cung gia cung thủy c h ỗ ngồi k ế bên nhà họ c u n g chủ mẫu lan phượng nghi nhà họ cung lão gia tử cũng không ra mặt gia chủ thiếu gia tiểu thư mang tới bạch kỳ nhìn gặp cung thủy liền vội vàng k h ô n g người bầm báo sau đó tỏ ý hai tỷ đệ bái kiến mình phụ thân gia tộc lớn gần đây đều là tuân theo láo phái truyền thống bái kiến phụ thân thầm thầm hai người khôn khéo một bái cung thủy vui tiếp nhận một bên lan phượng nghi hừ lạnh một tiếng ta có thể không chịu nổi câu này thầm thầm còn nữa cỏ gà chính là cỏ gà bay lên chi đầu vậy không thành được phượng hoàng lan phượng nghi đem mặt hoành đã qua thái độ lộ ra thấy rõ cung thủy tuy vui sướng trong lòng nhưng ngại vì lan phượng nghi mẫu tộc mạnh mẽ không tốt cha nàng ý ho khan hai tiếng bọn nhỏ nhiều năm như vậy khổ các ngươi cung thủy tuy là nói như vậy đến lại cũng không làm ra bất kỳ thực tế động tác hai người chỉ được liền đứng ở một bên trương hoa bỏ mặc nhiều như vậy tùy ý tìm cái ghế liền ngồi xuống một mình châm t r à vị này là cung thủy lúc này mới chú ý tới sau lương trương hoa xem tuổi tác bất quá hai mươi mấy tuổi chẳng lẽ cũng là mình bên ngoài lưu loại dáng vẻ đường đường rất có thừa kế mình mấy phần dung mạo nghĩ như vậy đến cung thủy xem trương hoa ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều hừ nhà họ cung địa bàn không phải ai muốn ngồi là có thể ngồi lan phượng nghi vỗ bàn một cái sau đó hạ lệnh đem trương hoa lôi ra quỷ ở đại viện một giờ cấm dạ tiệc đồng thời họa liền cung vô nguyệt hai tỷ đ ệ cung ù n g c h không cho phép ăn cơm thủy ố i Ở n à này họ cung, lan Phượng Nghi điểm này quyền lợi vẫn phải h cung, có. Cung quyền Lan vẫn lợi điểm t lặng lẽ than thở như vậy tuấn tú con trai dĩ nhiên thích nhưng sợ lan phượng nghi làm ra quá đáng hơn chuyện dứt khoát không nhiều mắt cung vô nguyệt hai tỷ đ ệ nắm chặt quả đấm một mặt bực bội vốn lấy là vào nhà họ cung thì có ngày tốt coi như không thể so với những cái kia công tử nhà giàu bình thường tiêu xài đủ cũng đã linh hai người thỏa mãn bây giờ nhìn lại hết thệ đều là vọng tưởng khẩu khí thật là lớn một bên trương hoa có thể không quản được nhiều như vậy đệ tử chịu nhục mình không làm là là đem việc này làm là cung vô nguyệt ma luyện hôm nay khi dễ đến trên đầu mình há chẳng phải là trên đầu thái tuế động thổ tông sư huy áp lần đầu tiên p h ó n g thích lan tràn toàn bộ nhà họ cung vòng hạnh tâm nếu quyết định khoe khoang dứt khoát liền khoe khoang cực kỳ để cho tất cả mọi người đều biết đệ tử mình không phải duy trì một người nàng con có sư phụ tông sư tại chỗ lan phượng nghi sắc mặt đại biến lan nhà và nhà họ cung thực lực t r ê n h lệch không bao nhiêu tông sư tự nhiên cũng có lan phượng nghi phụ thân chính là tông sư cũng chỉ bởi vì như vậy lan phượng nghi mới biết rõ tông sư đáng sợ không nghĩ tới cung thủy bên ngoài tùy ý lưu một cái loại mang về một cái tông sư cường giả lan phượng nghi cũng sẽ không ngây thơ nữa lấy là trương hoa cũng là c u n g thủy còn tư xanh tông sư tu luyện cái nào không là vượt qua ba mươi bốn mươi năm nhìn qua trẻ tuổi có là ai biết được cung thủy không nghĩ như vậy nhận định trương hoa là con trai mình sau đó cung thủy liền tiến vào tư tưởng ngõ hẻm tông sư du ngoạn nhà họ cung chưa từng viết nên có nhiều đắc tội có nhiều đắc tội trong tứ hợp viện đầu một vị ông già trầm giọng đi vào cung thủy và lan phượng nghi tự nhiên đứng dậy nhường châu ngồi phụ thân không sai người tới chính là nhà họ cung lão gia tử một vị hậu kỳ tông sư mà thôi ồ lại là long vương đại giá đến chơi cung đại gia từng xa xa ở bắc hùng quốc gặp qua trương hoa dĩ nhiên là người nhận được cung thủy và lan phượng nghi há to m ộ m đã sớm nghe nói bạch di long vương như thế nào thiên tài yêu nghiệt hôm nay vừa gặp lại như này trẻ tuổi cung thủy trong lòng có điểm nhàn nhạt thất lạc nguyên lai、like、là mình tự mình đa tình không biết long vương tới ta nhà họ cung vì chuyện gì cung đại gia thu liễm trong nội tâm về điểm kia khát vọng tự xưng là hòa ái nói đến chỉ là hai chuyện một là đệ tử ta xứng danh hai tạm lại không nói trương hoa lệnh n h ạ t u ố n g miếng trà tư thái làm đủ nếu không phải bởi vì là đệ tử mình duyên cớ cung đại gia còn muốn tôn sưng một tiếng tiền bối một tiếng nói hữu nửa bước thánh cảnh đối địch tông sư hậu kỳ không khác nào nghiền ép một con kiến à long vương đệ tử nhưng mà cung đại gia trong lòng vui mừng tuy không có được thánh cảnh dòng thần nhưng nhà họ cung đệ tử như bái tại long vương phía dưới vậy là không sai cung v ư ơ n g nguyệt cung v ư ơ n g nguyệt ta nhà họ cung có như vậy một vị con cái ra là sao không biết. Cung đại gia xứng sở như vậy. Cung tên này, mình chưa nay làm này, nhà mình hôm sở sự. sắc không không như nghe. họ đích vô Vô Cung xứng Cung nguyệt tên từng Nguyên bản cung biết. đại có, hôm nay có. vậy. dứt lời trương hoa thọt bên cạnh hai cái du m ộ c não đại tỏ ý hai người bái kiến tổ phụ cháu gái cung vô nguyệt cháu trai cung quân bái kiến tổ phụ cái này đây là chuyện gì xảy ra cung đại gia còn không nhìn ra chỉ sợ hai người lại là ai bên ngoài lưu loại bây giờ tìm lên nhà họ cung tới nếu như thường ngày phổ thông con riêng là không được thừa kế nhà họ cung di sản và gia chủ cung gia vị tùy ý cho ít tiền cho ít bất động sản liền đuổi nhưng bây giờ bất đ ộ n g hai người nhưng mà trương hoa đệ tử nếu như tùy ý đuổi chỉ sợ nhà họ cung nên đón long vương đạ kích cổ võ diễn đàn trước đây không lâu nhưng mà nháo được sôi sùng sục bạch ý long vương lực địch tử thánh cung thủy chuyện này ta làm ngươi nghiêm ngặt xử lý đem tất cả thủ tục nhanh lên hoàn thiện ngày mai ta phải nhiều một vị cháu trai cháu gái cung đại gia lúc này hạ lệnh sau đó một mặt nịnh hót nhìn về phía trương hoa không biết long vương cảm thấy xử lý như thế nào ta tùy ý các người vui vẻ là được rồi trương hoa xem thường ngón tay ở trên bàn gõ tới gõ lui nhìn qua nhàm chán cực kỳ cung thủy đem ta nhà họ cung bên ngoài công ty nơi có cổ phần làm mười phần trăm chuyển cho cung quân đào tạo cung quân là ta nhiệm kỳ kế gia chủ cung gia chương bốn trăm mười tám giả trang g i a g i a không m u ố n à. một bên yên lặng thật lâu cung trạch rốt cuộc không nhịn được hô to một tiếng ra ra làm sao có thể để cho cái này hai cái tạp chủng thừa kế nhà họ cung nhà họ cung gia chủ chỉ có thể là ta cung trạch càng nói càng tức giận hơi có mấy phần trực tiếp ý động thủ trương hoa hừ lạnh một tiếng vô số huy áp đẻ ở cung trạch trên mình chỉ gặp cung trạch rên lên một tiếng thân thể mềm n h ũ n ngất đi lan phượng nghi lúc này cầu xin tha thứ cầu long vương khai ân a trạch từ nhỏ bị cưng chịu thói quen miệng ra c ù n g nôn đắc tội long vương trương hoa cũng không qua lại cùng như vậy người so đo tản đi huy áp bất quá phụ thân xưa nay gia chủ truyền thừa đều là truyền đích bất truyền thứ xin phụ thân rút lại lời lúc trước lan phượng nghi nói lời này chột dạ không dám cùng trương hoa đối mặt cung đại gia tạm thời bây giờ rơi vào khó khăn cảnh dựa theo lan phượng nghi theo như lời cũng không bất kỳ vấn đề xưa nay gia tộc lớn truyền thừa đều là truyền đích trưởng t ự chế bây giờ đột nhiên sửa lại sợ nhà có nhiều câu hoán hận nhưng nếu là không thay đổi chỉ sợ trương hoa lại phải làm khó dễ cung đại gia lưỡng nan đang lúc cung quân mở miệng ra ra ta không cần những thứ này có không có gia chủ cung g i a ta cũng không để ý ta chỉ cầu và t ỷ t ỷ bình an là được nói đến phía sau cung quân mắt hứa lệ liền theo cung quân nói ở tỉnh trừ châu cho cung quân một chút một ít tài sản là đủ rồi trương hoa gặp cung quân không đang kiên trì sau đó mở miệng kết luận không cho nhà họ cung đổi ý hai người bọn họ trước đó thả thả nói một chút cung ngọc phủ chuyện đi trương hoa đặt ly trà xuống một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cung đại gia cung quân cung vô n g u y ệ t chuyện vô luận như thế nào nháo đều có thể cho mình một phần mặt mỏng nhưng là cung ngọc phủ chuyện tính chất bất đ ộ n g mình một cái người ngoài bằng lý do gì nhúng tay người khác tộc thông gia ngọc phủ không biết long vương nói chuyện gì cung đại gia thầm nói một tiếng quả nhiên đoán biết giả bộ hồ đồ cung đại gia cung ngọc phù từng tương trợ với ta hôm nay ta là tới còn nàng một phần tỉnh nàng nói không muốn kết cái này cưới vậy ta liền trở định trương hoa không cho phép nghi ngờ r ộ n g làm cung đại gia đầu đầy mồ hôi nửa bước thánh cảnh trước mặt quả nhiên không thể khinh thường long vương như vậy không tốt đâu dù sao cũng là ta nhà họ cung chuyện riêng người ngoài n ú n g tay d ấ u sao dứt lời cung đại gia đối với trương hoa cặp mắt cung ngọc phù đối tượng kết hôn chính là thánh cảnh con cháu lần này thông ra bất quá là vì cho nhà họ c u n g tìm một thánh cảnh che chở mà thôi trương hoa làm là tuyệt thế yêu nghiệt thành cựu thánh cảnh tất nhiên trái phải đều là một vị thánh cảnh nhà họ cung không thua thiệt cho nên cung đại gia trong lời nói có lời chỉ có trương hoa nguyện ý cưới cung ngọc phủ cái này thông ra ước hẹn hủy ước cũng được cung đại gia hiểu lầm trương hoa c a o mày nói đến ta cùng cung ngọc phủ bất quá phổ thông quan hệ không tồn tại cung đại gia suy nghĩ như vậy đã như vậy long vương không cần nhiều lời cung đại gia nghe trương hoa mệnh lệnh rõ ràng cự tuyệt d ọ n g thêm mấy phần nghiêm nghị không chút do dự cự tuyệt trương hoa cung đại gia có thể hay không bán không thể chuyện này chuyện liên quan đến nhà họ cung tương lai cho không được lao thân cương quyết như có nhiều đắc tội khẩn cầu long vương thích trong lòng sau đó cung đại gia phất tay háo rời đi mình không muốn cùng nhà họ cung dính dấp quan hệ lại muốn ngăn cản nhà họ cung cùng một vị thánh cảnh con cháu thông gia nhất định chính là cười n ạ o trương hoa thở dài quả giản. nhiên không đơn thưa ạ m t ờ i lại dừng chuyện này, n g bạch theo mấy kỳ ờ i vào ở n viện bài thiên sau đó, ở tỉ mỉ n g ĩ b ệ n pháp. Thiểu thương, t i hoa chân nhân tới nhà họ cung vòng hạch o tâm nơi nào đó v i ệ n tử nô b a đối với cung ngọc phù nói đến hán tới một người còn là cung ngọc phù trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ còn mang theo ngoài ra hai cái người cung ra tới nghe nói là đệ tử của hán nô b a nói tiếp đến bất quá lao ra cự tuyệt cự tuyệt quả nhiên như vậy ta sớm nên liệu được cung ngọc phù nguyên bản mừng rỡ lòng ngay tức thì rơi xuống đáy cốc tiểu thư thật ra thì không phải không có biện pháp chỉ cần thiên hoa chân nhân đáp ứng lao ra yêu cầu tiểu thư cũng không cần đ á m hỏi không ổn vốn là thiên hoa chân nhân chỉ là báo ta mướn phóng ân nếu như có nhiều làm phiền chỉ sợ ngày sau trả nợ còn không thanh n ô bá không cần nói nhiều nói đến phần sau cung ngọc phù giọng bây giờ nhiều một phần không cho phép nghi ngờ m ù i vị nô bá không nói thêm nữa lui ra ngoài trương hoa nhìn trong tay tóc tơ cung ngọc phù ngây dại t r ư n g nửa đêm trương hoa vận hành thái huyền kinh bắt đầu lúc tu luyện ngoài nhà chuyển tới tiếng vang ai ta nô bá ngoài nhà nô bá nhỏ giọng nói đến nhìn b ố n phía cũng không phát hiện có người theo dõi sau đó lẻn vào trương hoa việt tử t r â n nhân xin giải cứu nhà ta tiểu thư nô bá lời nói bây giờ lộ ra chân tình ta đã cùng cung đại gia nói chớ không có cách nào khác trương hoa lắc đầu một cái cũng không nhiều lời lấy cung đại gia ý nghĩa mình tuyệt không khả năng giải cứu c u n g ngọc phủ không chân nhân có phương pháp chỉ cần chân nhân tuyên bố là tiểu thư bạn trai là được lao ra tuyệt đối sẽ thả tiểu thư không được trương hoa c a o mày bất quá là một lần muốn phòng ân sẽ để cho mình cưới vợ cung ngọc phủ tuyệt không khả năng dứt lời trương hoa trên mặt nhiều một tia không nhịn được muốn đuổi ngô bá chân nhân hiểu lầm ta ý nghĩa là chỉ cần chân nhân giả trang tiểu thư bạn trai cũng không phải thật mang tới thông gia ước hẹn hủy bỏ tiểu thư cùng chân nhân tất cả không liên hệ nhau nô bá hốt hoảng nói đến nhất là trương hoa muốn đuổi ngô bá đang lúc ngô bá tại chỗ q u ỳ xuống làm trương hoa không nói ngô bá ngươi đây cũng là cần gì phải xin chân nhân tắt thành lao ngô ta kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp chân nhân nhìn ngô bá lời nói kịch liệt trương hoa không rồi trực tiếp cự tuyệt bắt đầu do dự chỉ chốc lát sau lúc này mới quyết định nô bá ngươi trước đứng lên muốn ta giải cứu cung ngọc phủ vậy không phải là không thể chỉ cầu ngày sau ngươi đang lúc hấp hối tới ta túng sơn tự nhiên nghe trương hoa đáp ứng nô bá lời nói nhiều chút vui sướng lại co vô cùng là khắc chế coi như là trương hoa việt tử khó bảo toàn cung đại gia không có chú ý bên này chân nhân chỉ cần ngươi sau đó hai người bắt đầu thương lượng tới ngày mai kế hoạch như thế nào một lần hành động đem cung ngọc phủ giải cứu ra đi dĩ nhiên lại này trước nô bá cũng không thông báo c u n g ngọc phủ chỉ sợ bức dây đ ộ n g rừng đ à o mắt một đêm chưa trợt mắt t r ư n g la mặt trời mọc phương đông dần dần trắng bệnh cung vô nguyệt vội tới trương hoa xin sớm đăng lúc trương hoa ám chỉ cung vô nguyệt nhanh chóng rời đi nhà họ cung theo bạch kỳ đi tỉnh trừ châu nhà họ cung nhường lại tài sản cung vô nguyệt trong lòng kinh nghi cũng không dám kéo sấp chút nào nhanh chóng đem hai người kêu dậy sau đó bãi đường hẹn là đến khi nhà họ cung sớm tiệc đăng lúc ba người đã sớm rời đi kinh thành nhà họ cung đại viện tránh đường trên cung đại gia đêm qua suy nghĩ sâu xa hồi lâu ta quyết định thản lộ tim mình thành có thể hay không hồi lâu trương hoa lúc này mới cùng cung đại gia nói đến nói chuyện gì ta cùng ngọc phù đã sớm tình căn thâm trùng đêm qua kinh láo gia tử theo yêu cầu hôm nay sáng tỏ không thể lại phụ lòng ngọc phù một chữ một cái trương hoa sắc mặt khá là nghiêm túc à nghĩ xong cung đại gia mừng thầm cũng không hiển lộ sân thủy đã như vậy không bằng long vương cùng ngọc phù ngày đó thành hôn ta khẩn cấp giải quyết ngọc phù thông ra ước hẹn cung đại gia nói lời này cười hít mắt giọng bây giờ tràn đầy là hai người tốt vậy chương bốn trăm mười chín trung tới cung đại gia bỏ mặc trương hoa phải t r ă n g thật nghị thông suốt muốn cùng cung ngọc phù chung một chỗ mà h ắ n cần chỉ cần một cái c h ó i mà thôi vững vàng đem trương hoa c h ó i buộc ở nhà họ cung đây mới là cung đại gia ý đồ dù là hai người làm giả cùng sau khi cưới còn sợ không thành được thật coi như sao thật giữa hai người chút chuyện này đi qua nhà họ c u n g một phen tuyên dương cổ võ vòng còn sợ không người biết đến lúc đó nhà họ cung như nhau nhiều một bản bùa hộ mạng người khác như muốn n h ầ m vào nhà họ cung cũng phải cân nhắc một chút thánh cảnh còn như cung ngọc phủ từ đầu tới đuôi cung đại gia cũng không để ý qua nhà họ cung con cái theo lý là nhà họ cung tương lai dâng hiến hết thảy cung đại gia thứ cho khó khăn toàn mệnh liên quan đến kết hôn trương hoa không cách nào làm giả lúc này cự tuyệt nếu thật là kết liêu cái này cưới ngày sau nhân quả coi như dây dưa không rõ đã như vậy ngọc p h ù ta cũng cũng không đ ô n g tay cung đại gia cười h i ế p mắt vừa nói lời này giọng bây giờ nhưng là khẳng định trương hoa muốn giải cứu cung ngọc p h ù chỉ có cái này một cái biện pháp xem ra cần phải ép ta dùng sức mạnh trương hoa than thở một tiếng lựa chọn cuối cùng một loại biện pháp cưỡng ép bắt đi cung ngọc p h ù cứ như vậy thông ra một chuyện lại nữa thành lập chẳng qua là cung ngọc phù thiếu một nhà giàu tiểu thư thân phận có thể hay không ngươi dám nghe trương hoa nói cung đại gia lúc này chán nổi gân xanh lên sau đó tông sư hậu kỳ hơi thở p h o n g thích toàn bộ nhà họ cung vòng hoạch tâm cũng cảm nhận được một cổ huy áp cần gì chứ biết do không địch lại còn muốn chống cự trương hoa than nhẹ một tiếng sau đó vây tay bây giờ làm cung đại gia hơi thở tiêu tán đồng thời nửa bước thánh cảnh tu vi p h o n g thích đảo mắt bây giờ toàn bộ vòng hạch tâm tất cả tình huống tiến vào trương hoa trong đầu cung ngọc phù tự nhiên cũng không ngoại lệ tìm được chắc chắn cung ngọc phù chỗ sau đó trương hoa không lưu lại nữa lắc người một cái sau đó đi tới cung ngọc phù khuê phòng không nhiều nói trực tiếp một cái sống bàn tay rơi xuống g ọ i hôn mê c u n g ngọc phù so sánh tỉnh cung ngọc phù đã bất tỉnh cung ngọc phù càng có thể là trương hoa tiết kiệm thời gian sau đó gọi ra thanh hồng bay thẳng thiên thật may chung quanh đều bị nhà họ cung mua trương hoa hành động này cũng không đưa tới phổ thông phạm tục hốt hoảng trương hoa cung đại gia nhìn không được rất nhiều trực tiếp bạo khởi chật hô đến phù công tử có người muốn mạnh cướp ngọc p h ù hô to ba tiếng nhất là tại chân khí truyền bà dưới truyền khắp toàn bộ nhà họ cung sau đó nhà họ cung nơi nào đó dòng thứ đệ tử sân trong lao ra hai người hai người đều là đạp không tới tông sư như rồng là ai là ai muốn cùng ta cướp ngọc p h ù cầm đầu trẻ tuổi tông sư bay thẳng tới do bất thiện chất vấn cung đại gia cung đại gia cung kính có thửa trực tiếp tỏ y đối phương nhìn về phía trương hoa trùng hợp thấy được trương hoa sau lưng hôn mê cùng ngọc p h ụ không tiếp lại có thể cưỡng bắt phụ nữ của ta tông sư hậu kỳ tu vi bùng nổ sau đó chân khí bên ngoài thả hóa thành một đạo bàn tay lớn muốn trực tiếp chấn áp trương hoa một bên người trung niên cũng không chậm cùng trẻ tuổi tông sư cùng chung bắt lại trương hoa người trung niên chính là đỉnh cấp tông sư trương hoa khinh thường hư l ệ n h ban đầu liền bí tộc thần linh ngút trời bàn tay lớn mình cũng suýt nữa nhận lấy còn sợ hai cái tông sư sao hai vị hay là mời hồi đi cung ngọc phù nhờ số mệnh với ta ngươi cũng không phải là hắn lương phối nửa bước thánh cảnh tu vi phong thích trực tiếp đẩy ra phủ đồ sinh phù đồ sinh sắc mặt trầm xuống bướng bình nói đến không nghĩ tới còn là một vị nửa bước thánh cảnh khó trách có gan cướp phụ nữ của ta nói cho thằng nhóc ngươi lão tử coi trọng người phụ nữ quản hắn có nguyện ý hay không Từ nói sau. ngay ó i sau, n sau đó phù đồ sinh lấy ra một vật sau khi ăn vào thân thể hơi thở nhanh chóng trợn tăng nhắm thẳng vào thánh cảnh thậm chí mơ hồ có vượt qua trương hoa một phần một bên người trung niên cũng không nhàn rỗi vận chuyển chân khí giúp phù đồ sinh khống chế trong cơ thể nóng nảy chân khí miễn cưỡng có lực hợp lại trương hoa một đoạn thời gian bất quá là ngoại vật cưỡng ép tăng lên thôi cảnh giới không theo kịp trương hoa khinh thường hư lạnh sau đó một t r ư ờ n g v ỗ r a chân long ý diện hóa muôn vàn tôi có mấy phần tóm t h â u sơn hạ ý mượn này trương hoa thúc giục thanh hồng hỏa tốc rời đi lại nữa cùng hai người dây dưa tuy nói mình cảnh giới nghiền ép hai người chỉ sợ đối phương lại chỉnh ra những vật khác nói không chừng mình liền bị đối phương tiêu hao mà chết phù đồ sinh khó khăn phá vỡ chân long ý sau đó trương hoa sớm đã biến mất vô ảnh vô tung đáng ghét ta nhất định phải ngươi chết không được tử tế phù đồ sinh bây giờ nổi cơn giận dữ chỉ muốn phát hiện một phen nhìn b u n phía nhìn gặp cung đại gia sau đó chính là một phen làm đụng sau đó nói dọa nói đến các người nhà họ c ũ n g có thể l i ê n một người cũng không che chở được ngày sau c h ờ đến tìm ta sau đó p h ụ đồ sinh trực tiếp mang người trung niên rời đi còn như trương hoa chính là mang cung ngọc phù trở lại tung sơn t r ứ n g rơi xuống chốc lát cung ngọc phù ung dung bây giờ tỉnh lại chân nhân ta ta đây là ở đâu cung ngọc phù ngắm nhìn bốn phía hôn mê trí nhớ lúc trước kiểm tra hiện lên mình thật giống như ở nhà họ cung tới chẳng lẽ giờ phút này là đang nằm mơ cung tiểu thư không cần đa nghi nơi này là tung sơn ta vẫn là nguyên lai vị kia thiên hoa chân nhân dứt lời trương hoa tỏ ý cung ngọc phù vào ngồi cung tiểu thư lần này giải cứu ngươi đi ra bổn tọa thoáng dùng chút thủ đoạn có thể ngày sau ngươi đều không thể hồi cung nhà có nhiều xin lỗi dứt lời trương hoa hướng cung ngọc phù hơi k h ô n g người nói liền một tay n ấ y cung ngọc phù chính là khoác khoác tay thật người cười nói ngọc phù đã sớm thì không muốn lưu lại ở nhà họ cung lần này theo lý là ngọc phù cảm ơn chân nhân chỉ tiếc ngày sau ngọc phù không biết trô đi phương nào cung ngọc phù che mặt k h ẽ n ư ớ c đây cũng không phải nàng làm bộ một giới cô gái ở cổ võ vòng phối hợp vốn cũng không giao dịch hôm nay lại phải bị nhà họ cung truy đổi bu chỉ sợ là thê thảm và thuần không bằng cung tiểu thư ở lại tung sân đi thuận lợi chiếu cố vơ nguyệt n g do dự hồi lâu trương hoa lúc này mới lên tiếng mình cùng cung ngọc phù nhân quả theo lý biết rõ từ đây tất cả không liên hệ nhau hôm nay cung ngọc phù gặp gỡ hoặc nhiều hoặc thiếu cùng bản thân có liên quan dứt khoát lưu lại cung ngọc phù lấy vô nguyệt danh nghĩa tận lực không muốn dính dấp đến mình nếu không chỉ sợ lý không loạn cắt còn đoạn vậy nhiều cảm ơn chân nhân cung ngọc phù phá thế mà cười có thể ở lại tung sơn đã là vô cùng may mắn còn lại cho không được từ mình suy nghĩ nhiều giải quyết cung ngọc phù chuyện sau đó trương hoa lần nữa bế quan tu luyện đứng lên cảnh giới một mực cắm ở nửa bước thánh cảnh hoàn toàn có thể không ngừng áp s ú c trong cơ thể linh lực làm không so phong phú đợi đến ngày sau nhô lên phá thiên k i ế p thành cựu thánh cảnh đang lúc mới khá lực địch uy tín lâu năm thánh cảnh đến đây bảy ngày đã qua ba ngày lại là bốn ngày trôi qua thời gian trương hoa âm thầm đi trại lính nhìn một cái ban đầu mấy đội lính đặc trùng thái huyền kinh ở đối phương trong cơ thể rất nhiều bệnh xấu hiển lộ tiến hành hoàn thiện Hôm nay, chính là tử thánh rời đi hoa sơn này là câu hồn thỏa trương hoa cũng không khoe khoang lặng lẽ mai phục ở hoa sơn vùng lân cận chờ đợi tử thánh rời đi làm tử thánh đi một lần chính là hoa sơn đổi chủ lúc đáng nhắc tới hoa sơn ở trong vòng bảy ngày lại có thể ngăn cơn sóng giữ bằng vào mấy lần lấy dễ ả m lực địch ma giáo tông sư vạn hồi ở rất nhiều đạo hưu trong mắt hình tượng lại là mượn này trực tiếp chỉnh hợp võ đang thiên sơn hàng sơn thái sơn và hoa sơn ngũ đại kiếm phái tạo thành chương á i gọi tiểu kiếm i ngũ là n m bốn trăm hai mươi bị kẹt t r ứ n g đã qua nửa ngày buổi chiều một chút cỡ đó hoa sơn bên trong ngất trời khí thế trực tiếp phát ra lan tràn hoa sơn chu vi m ư i giảm sau đó một đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng bay về phía trời cao thẳng đến mắt thường xem không thấy tất cả khí thế chậm chạp tiêu tán trương hoa không hiểu tử thánh rời đi vì sao như vậy rêu r a o nhưng có thể khẳng định tử thánh tuyệt đối không có trở lại bình phục tâm tình thu liễm hơi thở sau đó trương hoa lặng lẽ theo thanh hồng lẹn vào hoa sơn hoa sơn bên trong thanh hồng tự xưng là liền nhược chỉ trưởng đừng quên t h a n h cảnh tu vi không phải h ư n g lần trước một phen dò xét thanh hồng đối với hoa sơn tuyệt đối quen thuộc đi qua một phen chuẩn bị xuyên qua hoa sơn hộ tông đại trận sau đó trương hoa vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến về trước liền bị thanh hồng cắt đứt chủ nhân không đúng mặc dù hơi thở yếu ớt ta vẫn là có thể cảm giác được chúng quanh h i ể u rõ mười cổ không kém gì tông sư hậu kỳ tồn tại thanh hồng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía lên tiếng nhắc nhở trương hoa trương hoa chưa từng nói gì chỉ gặp bên cạnh xuất hiện hàng loạt thủy văn sau đó bóng người hiện lên không hổ là thánh cảnh r ồ n g thần cảm giác quả nhiên mạnh mẽ l i ê n tử thánh đại nhân chú tâm nghiên cứu liễm tức trận cũng có thể nhận ra được trong đám người nhạc kinh vân cười vang đến sau đó một mặt âm t h i ế u nhìn chằm chằm trương hoa long vương thật là thủ đoạn à, không lọt núi hạt sương liền muốn đem bọn ta năm kiếm minh đưa vào chỗ chết ngươi thật là ác độc lòng a chuyện của mình làm còn không dám thừa nhận nói nhiều vô ích tới chiến trương hoa khinh thường cùng nhạc kinh vân tranh miệng lưỡi lợi hại dứt khoát trực tiếp khiêu chiến nhạc kinh vân sở dĩ nhiều lời như vậy vì chính là chiếm cứ một cái đạo lý lớn nơi kín đáo có thể là có thu hình ghi chép như vậy chiến đấu đến lúc đó chu tâm biên tập lại một phen điên đảo trắng đen còn không phải là tự nói coi là cái gọi là lấy gậy ông đập l ư n g ông trương hoa dám như vậy đối với hoa sơn hạn tại sao không thể âm một cái trương hoa đại nhật đông thăng một cái chế thức kiếm sắt ra khỏi vỏ linh lực truyền bá phát ra mưa lất phất sáng bóng chân long ý quanh quẩn trên đó sau lưng một vòng đại nhật hiện lên đại nhật đông thăng chính là trương hoa với tu chân giới thu thập được một vốn kiếm pháp thức mở đầu một vòng đại nhật giống như bờ uff vậy sau đó tất cả chiêu thức uy năng tăng lên một nửa nếu là ở ban ngày thi triển còn có thể dẫn động bầu trời mặt trời tương trợ nhiều một tia trí dương khí lên nhạc kinh vân theo vung tay lên mấy vị thân ảnh màu đen trực tiếp xông đi lên mình duy trì ở phía sau không lo lắng long vương à, tử thánh đại nhân nhưng mà đã sớm ngờ tới ngươi sẽ thừa dịp hắn không coi ở đây mượn cơ hội xâm chiếm hoa sơn đặc biệt cho ta lưu lại chi này chết vệ người yêu nghiệt đời người nên chấm dứt nói đến phía sau nhạc kinh vân trên mặt tràn đầy điên cuồng t h ầ n sắc như không c o i chương hoa mình sớm là được thất kiếm minh thủ lúc đó luân lạc tới mình làm ra cái năm kiếm minh bất quá ngươi ngươi đại nhật dần dần bay lên không kiếm pháp trong nhiều vừa chết thuần dương kiếm ý chết kiếm ý biến thành dao long tự ấn đường bơi ra cùng trên trường kiếm chân long ý chồng lên nhau l o a n thoáng giao long trên có kim loại sáng bóng thoáng qua hống mông lung bây giờ tựa hồ có rồng khiếu ở bên h a i trực tiếp bay lên lên rơi vào bóng đen trong đám người một kiếm chém ra vô tận n g o a i rồng chết vệ trên mình quanh quẩn tử khí cũng không tiêu tán ngược lại bị giao long dần dần hấp thu cùng là tử thánh vị trí tử khí với giao long mà nói chính là vật đại bổ thân kiếm thỉnh thoảng vang lên một hồi kiếm ngân vang mơ hồ bây giờ như có chân long thét dài giao long vui xưng ý đủ để có thể gặp nhạc kinh vân tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy vô vô tay tất cả chết vệ toàn bộ lui ra đã sớm nghe đại nhân nói qua bên trong cơ thể ngươi có giải quyết đại nhân tử khí biện pháp ban đầu còn xem thường hôm nay muốn đến vẫn là đại nhân nhìn xa thấy rộng nghe nhạc kinh vân nói như vậy đến trưng ơ hoa dần dần dâng lên một cổ không rõ cảm giác chẳng lẽ tử thánh ở hoa sơn còn lưu lại hậu thủ thanh hồng chuẩn bị nhanh chóng tiến vào cảnh giác trạng thái tỏ ý thanh hồng lên tinh thần để phòng nhạc kinh vân âm trận h ầ m a tay. Ba tiếng biết Ông! Ông! Ông! Ba tiếng không v t phát t gì h ra a h đỉnh hoa sơn toát ra vạn ánh sáng màu đen. Bất đồng trước khi tử khí chầm chầm, càng là âm lạnh. chính thánh chuẩn âm, âm đây màu sau sơn sáng ra đó đen. đồng đại đi. vạn trượng càng Long vương, người hưởng dụng、đi. Trận toát Bất trước tử tử Thật tốt là là là bị lễ. pháp mở nhạc kinh vân nhanh chóng lui về phía sau vô số màu đen đường vần từ hư không trung hiện lên trưng hoa bị thánh cảnh trận pháp vây khốn trên bầu trời ánh mặt trời dần dần tiêu tán bốn phía rơi vào một mảnh bóng tối may trường kiếm thu nạp đầy đủ thuần dương khí miễn cưỡng có thể che chở trương hoa giờ phút này với đỉnh hoa sơn nhạc kinh vân trong tay nhiều một quả màu đen hạt trâu sau lưng chính là đứng một đám tông sư không một không phải nguyên tất cả kiếm to phái mặt bài hôm nay nhưng là một mặt không lưng quỵ gối nhạc kinh vân chúng ta như vậy làm có thể hay không lý cốc tử một mặt quýt â n q u đối đại trương hoa hắn trong lòng có nơi hảo cảm Cưỡng bức áp lực áp mới trên ạ o thành H.T.T.P. toài diện. bây giờ cục ư ngươi lướt trưởng ở n môn đủ để bày tỏ sau này kết quả. Nhạc Kinh Vân lạnh lùng nhìn nhìn trong Hán, chính là đã từng là võ đang môn. g một đám một đủ để đó đã bày là là tỏ kết Tử, chết t sau sau qua phía quả. Cốc về vệ vị. võ Lý r thực tế bây giờ nhạc kinh vân nắm trong tay tất cả chết vệ đều là đã từng sau kiếm tò phái thật ngoan cố không muốn cùng ma giáo người hợp tác lý cốc tử thân thể run một cái không nhiều lời nữa thận trọng ở trong bóng tối đi tới trước trương hoa thử cảm ứng qua trận pháp đáng tiếc không công mà về thanh hồng trận pháp này chính là thánh cảnh bố trí ngươi xem xem có thể hay không cảm ứng được trương hoa không cầu thanh hồng biết trận pháp còn cần cảm ứng được trương hoa liền có biện pháp giải quyết nói được không khoa trương trương hoa là là trái đất trận pháp thứ nhất cũng không quá đáng phân thần kỳ đại lão bày tỏ đều là mưa bụi rồi chủ nhân sợ rằng không được t r u n g quanh tử khí hoành hành bá đạo tất cả trận pháp toàn bộ che giấu căn bản không phát ra ra thanh hồng lắc đầu một cái than thở nói đến trương hoa cũng là hối hận nếu như mình đã sớm du ngoạn thánh cảnh t h â n thức tiến một bước khôi phục một cái nho nhỏ trận pháp còn trói buộc liền mình hối hận bây giờ trương hoa một kiếm chém về phía xa xa phanh phát ra một tiếng kim loại tương đụng thanh âm sau đó số ít màu đen đường vân hiện lên chừng chốc lát lần nữa biến mất không gặp đó tựa hồ là đại trận đường vân trương hoa mừng rỡ như điên đi mòn góp dày thì không tìm được được tới toàn không ngủ thời gian lại là liền chém liên tục đi mấy kiếm hàng loạt màu đen đường vân xuất hiện có triển vọng thừa dịp đường vân còn chưa tiếp tục che giấu bởi trống trương hoa nhanh chóng quan sát căn cứ đường vân đi về phía kết hợp với tử khí cùng chữ mấu chốt mắt trương hoa mơ hồ có một cái suy đoán cái gọi là vạn biến không rời kỳ tông tất cả trận pháp đều có một cái thông lý cái này tử khí đại trận trương hoa đại khái biết tiểu giao rồng à tiểu giao rồng ta có thể hay không đi ra ngoài liền xem tài năng của ngươi kiếm sắt trên linh lực lưu truyền giao long màu đen dược nhiên ra sau đó phun màu đen hơi thở rồng c h ậ t hút một cái hàng loạt tử khí v ọ t tới đáng tiếc đây là một trận pháp tất cả tử khí bây giờ tạo thành miễn cưỡng không ngừng từ trường vô luận giao long hấp thu nhiều ít đều là vô dụng có thể trương hoa không cần giao long hấp thu nhiều ít muốn chỉ là một thời cơ màu đen tử khí dần dần c h à n vào trương hoa bóp ra mấy cái thủ quyết một đạo một đạo pháp tấn đánh vào giao long rồi sau đó tất cả tử khí phản nói chương 421, giải quyết chính là bây giờ thanh hồng phát t h á o tất cả màu đen đường vân hiện ra trương hoa trợn quát một tiếng sau đó nhiều pháp quyết bóp ra trực tiếp cưỡng ép khống chế được màu đen đường vân lại nữa che giấu thanh hồng nhân cơ hội khạc ra một đạo màu đỏ hơi thở rồng nóng bỏng khí nhanh chóng lan tràn tất cả màu đen đường vân dần dần v ặ n mẹo nhưng dị thương ngoan cố Căn bản k h ô n g có b i ế n hoa khác. t r ư ơ n g Hoa đã s ớ m ngỡ như vậy, cũng không thất vọng. tới thất Tiếp tục quyết. pháp vậy, Bất bóp ra đừng ồ rồng, n đánh vào màu đen đường vân trong, cưỡng ép thay thế màu đen đường vân. Thiểu dao dòng, đây chính ngươi công. Kiên tỉnh g giờ trước, quyết một một thay thế Thiểu cơ bây đây hội pháp ép lập màu màu đạo đạo đ vào là hà, dao để cho con hổ nhỏ xem thường ngươi trương hoa với có thời gian bây giờ liếc mắt một cái dao l o n g màu đen vì vậy nói đến từ lần trước bắc hùng quốc một nhóm chương hoa mơ hồ cảm giác trong cơ thể hai tôn l i ệ u đạn định giờ cũng sinh ra linh trí của mình nói là một đạo hồn cũng có người tin con h ổ nhỏ chỉ dĩ nhiên là bạch h ổ ý chí g i a o l o n g màu đen thân thể thoáng một cái hơn nữa ra sức hấp thu tử khí đứng lên hắn có thể so với nào đó chỉ rõ ràng mèo lợi hại chút là trận pháp tử khí bất đồng tiến vào g i a o l o n g trong cơ thể cũng không tiêu hóa hấp thu mà là một mực dừng lại chống đỡ lớn nhỏ g i a o l o n g bụng nhìn qua hơi có mấy phần hài hước đỉnh hoa sơn nhạc kinh vân làm mọi người lui ra mình tu luyện đăng lúc một đạo yếu đ ớt chấn động thức tỉnh nhạc kinh vân từ thánh truyền thụ vạn tuyệt đại từng cơn mắt vậy trước kia chính là vậy cái màu đen hạt châu bây giờ lại có thể đang đ i ê n cuồng run rẩy nhạc kinh vân có cảm giác nếu như mình không kịp thời ngăn lại sợ rằng hạt châu sẽ bể hạt châu vừa vỡ trận pháp tự nhiên tiêu tán t r ư ơ n g hoa nhạc kinh vân cắn răng nghiến lợi không cần suy nghĩ nhiều có thể để cho hạt châu phát sinh lớn như vậy run rẩy cũng chỉ có chương hoa về phần tại sao nhạc kinh vân sẽ biết t r ư ơ n g hoa tên chữ vô cùng đơn giản cổ võ diễn đàn t r ò n sớm có người cung ra tay âm thầm đem t r ư ơ n g hoa nơi có tin tức tuyên truyền ra bao gồm t r ư ơ n g hoa phụ mẫu tin tức ban đầu tạ ra tự nhiên không thể tránh khỏi t r ư ơ n g hoa giờ phút này cũng không biết mình lại để cho nhạc kinh vân hận tới mình mấy phần cho dù biết liền cũng không biết làm làm một lần chuyện bất quá là tên hề nhảy nhóc tôi h không có tử thánh còn không phải là mặc cho tự cầm n ặ n tất cả màu đen đường vân dần dần có một chút kim loại phẩm chất thỉnh thoảng thoáng qua sạch bóng nhiều ngọn lửa liếm hóa thành màu đen nước thép nhỏ xuống ăn mòn bề mặt quả đất đào mắt bất quá chốc lát từ khí hẹn ít đi gần mười phần trăm đột nhiên bây giờ bề mặt quả đất toát ra nhiều con rối màu đen trương hoa khẽ cười lạnh đã sớm biết trận pháp này không thể nào như vậy đơn giản đại nhật lăng khung tay trái b ọ c ấn tay phải một tay cầm kiếm bằng vào thanh hồng nóng bỏng hơi thở diện hóa muôn vàn một vòng cỡ nhỏ đại nhật xuất hiện bất đồng mới vừa rồi thi triển đại nhật đông thăng đại nhật lăng không chính là cái thuần túy sắt chiêu nếu không phải trước khi đại nhật lưu ở bên ngoài bây giờ uy lực có thể tăng lên một nửa cỡ nhỏ đại nhật bay ra đếm đạo kim sắc kiếm khí ngang nhiên bay ra trực tiếp đem tất cả con rối màu đen c h é m eo sau đó hóa thành tử khí bị đại trận hấp thu hết thảy đều là nhạc kinh vân k ỳ t tác nhạc kinh vân nắm giữ tâm trận tự nhiên có thể thao túng trận pháp tất cả tử khí không thể nào lúc này tiêu tán vì vậy hắn thao túng tử khí chuyển đổi mấy loại phương pháp quay dày trương hoa tuyệt không thể để cho trương hoa đi ra c h ỉ ít vậy phải tiêu hao trương hoa thực lực sau khi đi ra không địch lại mình một chiêu kiềm lư kỹ cùng trương hoa nhỏ giọng dễu c ậ n sau đó chân long ý ra lại xuất hiện bất đồng trước kia lần này chân long ý bằng vào thanh hồng tản ra thánh cảnh uy lực còn lại ngưng tụ là t h ấ t thể rồi sau đó c ư ơ n g ép cắn xé màu đen đường vân vốn là bị trương hoa vững vàng không ở hơn nữa một bên thanh hồng ra sức cháy bất quá thời gian đ ỏ mắt tất cả màu đen đường vân bị xé bỏ đại trận bể tan cảnh đỉnh hoa sơn nhạc kinh vân khạc ra một hớp m à u đen trong cơ thể linh lực c á o kỉnh lao nhanh cho không được nhạc kinh vân suy nghĩ nhiều nhanh chóng nhập định bình phục linh lực màu đen hạt châu đã sớm là hóa thành phấn vụn còn như trương hoa chính là tại đại trận bể tan cảnh lúc thu hồi chân long ý và d a o long màu đen giao long màu đen trong cơ thể t ử khí theo đại trận biến mất cũng không bị hấp thu trên bầu trời đại nhật trở lại trương hoa trong cơ thể một cổ ấm áp ý từ đan điền phát ra theo thái huyền kinh linh lực lưu chuyển đuổi trước tại đại trận đợi lâu hậu di chứng nhạc kinh vân ngươi còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ vậy tới đi trương hoa bước lên thanh hồng đỉnh đầu nhanh chóng bay lên không rồi sau đó hướng về phía đỉnh hoa sơn cao giọng nói đến đi qua linh lực truyền bá hiệu quả chuyến khắp toàn bộ hoa sơn tất cả năm kiếm minh đệ tử rối rít thò đầu ngửa mặt trông lên trên bầu trời trương hoa bạch n i long vương tới vì sao đây là tất cả hoa sơn đệ tử sở tư nguyên do trong đó có mấy cái mơ hồ suy đoán chỉ sợ chuyện liên quan đến trước đó vài ngày lời đồn đái hoa sơn cấu kết ma giáo có liên quan tạm thời bây giờ rất nhiều đệ tử tâm tình phức tạp long vương tuy nói ngươi thiên tư lớn lao bất quá hai mươi mấy tuổi du ngoạn tông sư đỉnh cấp cũng đừng quên đây là hoa sơn cho không được người khác tùy ý khoe khoang trong đám người liêu vô ngân dẫn đầu đạp không tới trực tiếp phát ra tông sư đỉnh cấp huy áp cùng trương hoa vắt tranh rồi sau đó lại là hơn mười vị tông sư rối rít bay ra giúp liêu vô ngân rút một tay còn như nhạc kinh vân cũng không biết tung tích ha ha các người đều là quyết định xong theo hoa sơn cấu kết ma giáo trương hoa hừ lạnh một tiếng chất vấn l i ê u vô ngân sau lưng rất nhiều nguyên lai nằm kiếm môn phái tông sư từng cái túi đầu không xem trương hoa yên lặng không nói thái độ đã nói rõ hết thảy rất tốt vậy cho không được các người tiếp tục ở lại trung quốc trương hoa quát l ệ n h sau đó thanh hồng thánh cảnh tu vi không giữ lại chút nào tàn ra từ thanh hồng tấn thăng thánh cảnh trương hoa chưa bao giờ để cho nó nhúng tay một lần chiến đấu nhiều nhất cũng chỉ lần trước hành sơn phóng thích thánh cảnh h u áp hôm nay đối mặt hơn m ộ ư ơ i vị tông sư trong đó không thiếu có ba bốn vị đỉnh cấp tông sư cho dù là nửa bước thánh cảnh trương hoa vậy không chịu nổi như vậy tiêu hao thanh hồng những người này không cần tồn tại không lưu bất kỳ tình ý lời nói bây giờ tràn đầy lạnh như băng thanh hồng phải làm một đạo nóng bỏng hơi thở rồng phun ra đầy trời ánh lửa bắn ra b ố n phía cái này còn không đủ lại là một đạo màu xanh hơi thở rồng cồn phong hô tác do rút thế lửa tạm thời bây giờ hoa sơn cũng như rơi vào ngọn lửa cháy mạnh địa ngục tất cả đệ tử có ở đây không cam trong bị ngọn lửa cháy mạnh chiếm đoạt trách liền trách mình theo sai trưởng môn mấy vị tông sư sắc mặt đại biến dối rít liên hiệp ngăn cản thế lửa trước mặt đã cho không được bọn họ muốn những thứ khác còn sống mới là trọng yếu nhất h ừ con kiến hôi chính là con kiến hôi trương hoa lần nữa tỏ ý thanh hồng gia tăng hỏa lực xuất khẩu còn có t h a n h cảnh uy áp lan tràn chen ép tất cả tông sư hành động cố hết sức cuối cùng chỉ có thể không biết làm sao bị thế lửa nuốt mất hóa thành cho tàn hẹn là chốc lát hoa sơn nơi có sinh linh toàn bộ chết đáng tiếc là trương hoa lại không tìm được nhạc kinh vân thi thể chỉ sợ nhạc kinh vân thừa dịp trương hoa mới vừa phá vỡ trận pháp đ a n g lúc liền đã chạy không nghĩ nữa nhạc kinh vân trương hoa giao trách nhiệm thanh hồng thu hồi tất cả ánh lửa sau đó ngồi xếp bằng xuống thân thức lan tràn toàn bộ hoa sơn trong cơ thể thái huyền kinh điên cuồng vận chuyển sau đó linh lực s ô n g ra dẫn động tất cả huyết khí năng lượng hội tụ với trương hoa trong cơ thể nếu như mắt thường có thể gặp chỉ gặp trương hoa thân thể giống như cái phế vậy vô số huyết khí năng lượng điên cuồng tràn vào t r ư ơ n g hoa chỉ cảm thấy thân thể mình giống như muốn tăng phá vậy chương 422, r dối loạn không ổn tựa hồ là muốn cưỡng ép đột phá dấu hiệu ạ t r ư ơ n g hoa âm thầm khổ não cổ võ cùng tu chân đại khái giống nhau nhưng vẫn có chút ít bất đồng tương đối tu chân mà nói cổ võ thực lực yếu hơn giống vậy cổ võ tấn thăng cảnh giới vậy là nhanh chóng nhiều tu chân đến nay bất quá chúc cơ kỳ cổ võ đảo mắt du ngoạn sắp du ngoạn thánh cảnh nhất là chúc cơ kỳ đỉnh cấp cùng thánh cảnh thực lực tương đương mình hôm nay tấn thăng trúc cơ đ ỉ n h cấp lại có thể khai ra tấn thăng thánh cảnh thiên kiếp dù sao bỏ mặc binh tơi tướng đỡ nước tới đất ngăn trương hoa r ứ t khoát điên cùng vận chuyển linh lực thái huyền kinh cường lực tiêu hóa tất cả hà khí bạch hổ ý chí cùng dao long màu đen cũng không phải ăn không ngồi rồi mỗi người ở mình lánh địa bắt đầu trợ giúp trương hoa tạm thời bây giờ mảng lớn huyết khí năng lượng đổi thành tinh khiết linh lực phụng dưỡng cha mẹ trương hoa một lần hành động đột phá trúc cơ đình cấp bầu trời nguyên bản trời trong vang vang đông nhiên tiếng sấm đại tác rồi sau đó muôn vàn mây đen ngưng mà không tán hội tụ trương hoa đỉnh đầu thanh hồng cho ta hộ pháp chú ý nhạc kinh vân phòng ngừa hắn có tử thánh hậu thủ trở ta độ kiếp dứt lời trương hoa trực tiếp nhảy xuống thanh hồng đỉnh đầu tìm một mảnh đất trống trực tiếp ngồi trên chiếu trong lòng mặc niệm thái huyền kinh khẩu quyết trong tay chậm chạp bố trí mấy cái độ kiếp trận pháp nhất định phải thừa dịp thiên kiếp còn chưa rơi xuống đem tất cả huyết khí năng lượng hấp thu nếu không thiên kiếp vừa rơi xuống khó bảo toàn vẫn còn ở bất quá chốc lát tất cả huyết khí năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn chúc cơ đỉnh cấp cùng chúc cơ hậu kỳ t r ê n lệch liếc qua t h ấ y ngay bên người mơ hồ hiện lên trận pháp trương hoa bảo giống trang nghiêm ấn đường chỗ sâu ngưng tụ một mảnh mông lung đột ngột bây giờ một tiếng sấm rơi xuống thẳng tắp bủ vào trương hoa đỉnh đầu thoáng qua hàng loạt điện hồ sau đó ở trương hoa thần thức chỗ sâu ngưng tụ một tia lôi đỉnh lực trương hoa không có động tĩnh tựa hồ chọc giận thiên kiếp liên liên hạ xuống tám đạo ngang hàng cường độ rơi sấm trương hoa chưa từng di chuyển vòng thứ nhất thiên kiếp tạm thời c h ậ m qua tiếp theo còn có c à n g thêm mánh liệt lôi đình lực rơi xuống được thua thiệt trước quẹt thanh hồng thiên kiếp trương hoa đối với trái đất thiên kiếp đoán chừng có biết rõ mới có thể làm được hôm nay vội vàng như nhau ổn định độ kiếp hẹn là qua cỡ nửa tiếng bốn bánh thiên kiếp đã qua trương hoa lại nữa ngồi tính tọa mà là cẩn thận đối đãi trước bốn bánh tất cả đều ở trương hoa thần thức trong ngưng tụ một đạo lôi đình lực hôm nay bắt đầu nổ lôi đình lực phân tâm đại lão bày tỏ những thứ này đều là chuyện nhỏ duy chỉ có cần phải cẩn thận đối đãi là đề phòng lôi đình lực hạ xuống liên tục trình độ nếu như quá nhanh chỉ sợ mình không chịu nổi màu vàng sấm xét một đạo nối tiếp trước một đạo cũng không trồng lên nhau trương hoa dường dưng đối mặt đạo mắt vượt qua tám luân phiên thiên k i ế p nên đón thứ chín luân phiên bất đồng trước mây vỏng lần này lại có thể đợi chừng nửa giờ mới xuất hiện một đạo trong suốt sấm xét lực hạ xuống vì sao nói là trong suốt chỉ hôm nay không lôi thanh oanh oanh một đạo mưa lất phất ánh sáng trắng lóe mạnh rồi sau đó như có sấm xét lực hạ xuống nhưng mắt thường không thể gặp duy chỉ có thần thức hơi có thể tra xem cái này không phải phổ thông thiên kiếp dựa theo tu chân giới giải thích chính là tâm ma cướp trương hoa hơi sững sờ thanh hồng tấn thăng thánh cảnh cũng không từng gặp phải tâm ma cướp vì sao mình như vậy may mắn cười khổ ba tiếng trương hoa tiếp tục đối mặt cũng không phải là nói không vượt qua chẳng qua là nặng tới một lần thôi hư vô sấm xét lực hạ xuống từng đạo bóng đen từ trương hoa trong cơ thể hiện lên l ầ m b ầ m nhắc tới t r ả mạng ta lại t r ả mạng ta lại tâm ma cướp lại có thể dẫn động trương hoa trong cơ thể hoàn khí hóa thành oán linh trói buộc trương hoa không cùng có chút làm là trương hoa thần chí dần dần bị lạc ngất đi tiến vào một cái màu đen không gian vô số oán linh lôi xé trương hoa thanh hồng một bên sắc mặt không tốt lắm xem tuy không biết tâm ma cướp vì vật gì nhưng thanh hồng có thể gặp trương hoa bây giờ cũng không hơn gì sắc mặt trắng bệnh cả người run sợ nhưng không thể ra sức chỉ có thể để cho trương hoa một mình giải quyết trái tim đen đ ũ ám http bất quá ngươi ngươi trương hoa trong lòng cười nhạt quả nhiên là t r ú c cơ kỳ thiên kiếp như thế nào đi nữa mạnh mẽ vậy mạnh không đi nơi nào trong lòng mặc niệm thái huyền kinh ổn định ngồi tính toạn với thần thức chỗ sâu nguyên bản thuộc về trương hoa phân thần kỳ thần thức một tia đặc tính dần dần hiện lên rất nhiều đại đạo c h i âm vờn quanh b ố n phía tất cả đoán linh không đánh tự thua tiên hữu linh trí thượng t ồ n đoán linh lại mượn trương hoa trong cơ thể đại đạo c h i âm yên lặng tu luyện một trang tâm ma cướp cứng rắn bị trương hoa làm thành truyền đạo đại hội ba giờ trôi qua trương hoa thoáng mở ra hai trong mắt sạch bóng thoáng qua linh đài một phái sáng sủa với thần thức chỗ sâu mơ hồ có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng bảo giống trang nghiêm rục rục rực rỡ đoán hôn kỳ không đúng tu vi vẫn là chúc cơ đ ỉ n h cấp trương hoa âm thầm cau mày trái đất thánh cảnh đối ứng nếu như tu chân đoán hồn kỳ vậy vì sao mình hôm nay khó khăn làm chúc cơ đ ỉ n h cấp là có thể độ kiếp không đúng không đúng mình đã đoán hồn h ồ n phách chân linh cường độ với phổ thông đoán hồn kỳ độc nhất vô nhị duy chỉ có tu vi tổng số mơ hồ thiếu sót mới chúc cơ đ ỉ n h cấp chẳng lẽ trái đất thánh cảnh thực tế là tập trung nước đoán hồn trương hoa không nghĩ nhiều nữa tương lai hết thể tự có định số việc cần kíp trước đêm thất đêm kiếm ít m ít ít i sơn, sơn, sơn nguyên h nhét n t vào o r túi. t hoa sơn kiếm phái một vật vô tồn bệnh đậu mùa chân nhân bổn tọa khó khăn lắm đột phá thánh cảnh với bảy ngày sau rộng mời đạo hưu với thất kiếm minh thủ tọa tùng sơn thụ nói thuận đường thu hai vị đệ tử leo núi đ a n g lúc có bổn tọa b à y cơ duyên người có duyên lấy liên tiếp tuyên bố hai điều nội dung ở cổ võ diễn đàn sau đó trên mặt mở ra nét mặt tươi cười mới vừa đột phá thánh cảnh vốn thật tốt lắng động một phen trương hoa cũng không cần lo lắng đừng quên đã từng phân thần kỳ đại lão trở lại đoán hồn kỳ có cái gì tốt củng cố nhìn lướt qua trơ chùi hoa sơn trương hoa sờ một cái chóc núi thật giống như tung sơn hành sơn hai kiếm to phái đệ tử có chuyện làm thông báo là nhiệt liệt chúc mừng thiên hoa chân nhân với hôm nay đột phá thánh cảnh vốn diễn đàn đặc biệt đưa đỉnh nội dung bảy ngày lấy quang chiêu thiên hạ liên tiếp ba lần thông báo ở cổ võ diễn đàn soàn soạt dậy tất cả đang cổ võ diễn đàn màn hình người ngây ngẩn bạch dĩ long vương mới được liền tông sư bao lâu tháng một còn chưa đủ để chứ một vị mới lên tông sư hôm nay du ngoạn thánh cảnh rất nhiều cổ võ danh gia hoảng sợ rối rít không thể đi trương hoa người màn hình cha xem một phen sau đó không biết làm sao h ủ rủ người so người tức chết người bất quá càng nhiều hơn chính là dòng hồng điên cuồng an lợi trương hoa cơ hồ toàn bộ cổ võ vòng có một nửa hóa kính kỳ nữ cổ võ giả đều là dòng hồng trương hoa thành danh xa so với trước đó chiến thắng ngao ảnh manh liệt nhiều tạm thời bây giờ cổ võ vòng không thiếu lao ra đều bị trương hoa một người kinh động mau đem láo tổ mời đi ra một vị mới lên thánh cảnh có thể lôi kéo tận lực lôi kéo không thiếu tổ tiên có thánh cảnh lão tổ tông con cháu rối rít thúc giục đem lão ra mời r a n ú i một vị mới lên thánh cảnh đủ để cho nó hắn thánh cảnh thăm hỏi hoa hạ nói lớn cũng lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ t h á n h cảnh một đôi tay cũng đếm tới đây giao hảo một vị thánh cảnh chí ít ở hoa hạ biên giới có thể nói phúc trạch đời thứ ba không có vấn đề kinh thành nhà họ cùng cung đại gia nghe được cái tin tức này sau đó thiếu chút nữa gánh khí đã qua may được cung thủy nhãn l ự c tốt kêu xe cấp cứu tới đây hoa h ạ n rối loạn chương 423, m ở tiệc mời c h ư ơ n g hoa cũng mặc kệ mình lặng lẽ trở lại tung sơn sau đó âm thầm điều một nhóm đệ tử đi hoa sơn lý do rất đơn giản đi trước người công lao lớn nhất như vậy một phen lời bàn không thiếu đệ tử động tâm chủ động g i à n h công đi hoa sơn c h ư ơ n g hoa khẽ mỉm cười chọn đều là thân hình cao lớn đệ tử lý do rất đơn giản người cường tráng có thể chịu được cực khổ hơi cùng phụ mẫu tán d ố c một phen sau đó trương hoa lần nữa lên đường đi thiên sơn võ đ à n g hàng sơn và thái sơn nguyên bản cái này mấy kiếm to phái dấn thân vào hoa sơn hôm nay không phải đổi người chủ nhân thôi cũng không dây dưa nhiều ít công phu thất kiếm minh chính thức thành lập các kiếm phái tuy nói vẫn tách ra quản lý nhưng nhiều trương hoa một cái liên lạc trương hoa bảy phái trưởng môn hiệu một chút đào mắt bảy ngày trôi qua đi hoa sơn đệ tử lúc trở về tối một cái sắc độ cuối cùng rõ ràng là công lao gì lớn bỏ ra lao động và công lao thành đan so cổ nhân thành bất khí ta tung sơn trên dưới một phái vui mừng rất nhiều đệ tử trên mặt đầy nụ cười vậy chiêu thức chỉ bất quá đổi một cái m ờ i lý do lên trên đường núi vẫn một con đường cảm ấy đồng thời nhiều không thiếu ảo trận những thứ này đều là t r ư ơ n g hoa chuẩn bị cơ duyên dẫn đầu đến lại là dược vương cốc dược vương cốc lưu lão một mặt nụ cười cùng giữ núi đệ tử bái đường sau đó một bước một cái dấu chân leo lên tung sơn dược vương cốc ban đầu đối với trương hoa thật không tệ trương hoa bảy mưu đặt kế để cho thanh hồng nhận đi lên bực n à y đặc t h ủ độc này một phần chúc mừng long vương không ngờ ban đầu dược vương cốc biệt ly chưa đủ tháng một đảo mắt tạm biệt long vương đã r u ngoạn thánh cảnh dược vương cốc của cải mỏng chỉ có chút ít đan dược dâng lên vọng long vương vui vẻ nhận dứt lời lưu lão từ chữ vật trong pháp khí lấy ra hàng loạt đan dược trương hoa khẽ mỉm cười Vấy tay ở giữa tất cả dược toàn giữa đan ở cả dược nhận bộ lưu ấ y l láo k h á c h khí đột phá thánh cảnh bất quá may mắn cử chỉ ban đầu vẫn là thật nhiều lưu láo tương trợ nếu không nào có hôm nay bổn toạn dứt lời trương hoa mời lưu láo vào ngồi sau đó đệ tử lên một b ì n h bích xuân cả điện quanh quẩn mùi thơm linh lực vận chuyển mau hơn mấy phần sau đó lại là không thiếu đi tới tung sơn rồi rít ngã ở lên trên đường núi từng cái khổ không thể tả lưu láo cũng là nhìn kinh sợ nhất là đang cùng t r ư ơ n g hoa trò chuyện thỏa thích đ a n g lúc một vị sưng mặt sưng mũi cổ võ danh gia đột nhiên xuất hiện ước chừng đã qua nửa n g à y đến tung sơn đã có trăm người có thửa đại điện đã ngồi không dưới bước lên trên đường núi vẫn có liên tục không ngừng người tiếp tục lên tới hơi làm cân nhắc liền đem tiệc rượu rời tới quảng trường vung tay lên hàng loạt mây trắng xuất hiện chậm rãi ngưng tụ người tọa lạc trên chưa từng rơi xuống sau đó tất cả mây trôi phân tán ở tung sơn vùng lân cận chư vị trương a tha tung hữu sơn điện không người, đại đã đạo mọi cho chư vị ô i đi. trên t r hoa cười v a n g đến đuổi nổi lên c h ư vị rất nhiều cổ võ danh gia vốn đang tò mò trương hoa s u ố i rục mây trôi vì sao nguyên lai là chịu đựng t i ệ t d i ệ u không thiếu tông sư lòng hiếu kỳ khởi động dưới dẫn đầu bay lên một mảnh mây trôi tông sư như rồng vốn là có thể vô căn cứ phi hành coi như mây trôi không được cũng không cần lo lắng trương hoa mỉm cười không nói đây chẳng qua là tu chân giới chúc mừng thịnh yến thủ đoạn nhỏ mà thôi để cho bọn họ vui đùa một chút cũng không tệ trước tiên trước lên mây trôi truyền tới tin tức tốt đạp ở phía trên cùng đất bằng phảng không hai hóa kính kỳ luyện thể đại sư không cần lo lắng mình không thể phi hành bị nguy lời vừa nói ra tất cả cổ võ mọi người lên liền mây trôi mới l à ý hợp với mặt ngoài kinh thành nhà họ c u n g cung đức mang theo dải con trai thứ cung thủy tử cung bị hàn hai người đến tung h sơn chân núi đệ tử cao giọng giới thiệu chương trình t h a n h âm truyền tới đỉnh núi rất nhiều cổ võ danh gia trong hai trương hoa cung ngọc phù và cung vô nguyệt tất nhiên không ngoại lệ trương hoa sắc mặt quỷ dị lại cũng không nhiều lời còn như cung ngọc phù chính là lo âu tâm hợp với mặt ngoài ngược lại thì cung vô nguyệt ước chừng trong tay một lần sau đó tiếp tục công việc nhà họ cung có lẽ chỉ có thể ở cung vô nguyệt trong lòng dâng lên một mảnh rung động sau đó không có những thứ khác kết quả cung đại gia cũng chính là cung đức cầm trong tay quả đưa tới tung sơn đệ tử trong tay sau đó đạt được quy củ đi bộ lên núi trong lòng tuy có câu hoán hận nhưng cũng không có nói nhiều trương hoa trong lòng cười nhạt âm thầm kích phát tất cả hào trận cung đức ban đầu bản mặt kia đến nay trương hoa còn trí nhớ như mới bây giờ không lo trừng phạt một phen thật đúng là coi mình bồ tắt b u ồ n tốt cầm n ặ n à. còn như cung thủy tử cung bị hàn hai huynh đệ chỉ cảm thấy được đạp một cái đủ cùng đường núi sau đó giống như quên nhưng cái gì thằng đi lên núi bỏ lại cung đức trương hoa làm xong những thứ này không để ý nữa tiếp tục cùng rất nhiều đạo h ư u khách sáo hơn trăm người chính giữa có thể đã tới hai ba vị uy tín lâu năm thánh cảnh coi như trương hoa vậy được xem thánh cảnh mặt mũi đã qua trò chuyện một phen nếu không rơi được một cái không tán thường phần coi như không ổn một phen giao thiệp xuống sắt trời tràn vào hoàn nhà họ cung các người cuối cùng leo lên tung sơn cung thủy tử cung bị hàn hai người còn khá tốt ở bước lên trên đường núi gặp tục nói quỷ đánh tường vòng mấy vòng m à thôi còn như cung đức cơ hồ chịu đựng lần tất cả cạm b ấ y h ảo trận s ư n g mặt s ư n g m ũ i rất nhiều nếp nhăn đều biến mất không gặp toàn bộ bị s ư n g lên tạo ra rất nhiều cổ võ danh gia có thể cũng không đem nhà họ cung coi vào đâu tốt không khách khí d ễ c ậ n liên liên mới bắt đầu dược vương cốc lưu lão cũng là cảm khái như hắn là thoải mái nhất lên núi cung đức không thể nghi ngờ là thảm nhất lên núi lưu lão dám khẳng định tốt lắm thời gian đến phong sơn trương hoa nhữ mày nhìn một cái cung đức sau đó phân phó đệ tử lại nữa thu người lên núi chỉ cần lưu lại quà là đủ rồi n h ư không phải là vì đợi một hồi thật tốt làm n ụ c cung đức trương hoa mới sẽ không thả người đi vào c h â m đã bạch n i long vương du ngoạn thánh cảnh ta phủ đồ tuyệt từng có thể không tới thăm xa xa một giọng nói truyền triệt toàn bộ tung sơn sau đó một vị thánh cảnh bay thẳng qua cùng đường núi muốn cưỡng ép hạ xuống tung sơn trương hoa hừ lạnh một câu không biết điều đồ sau đó Tung Sơn đ ạ i trận t r ự c tiếp h i ệ n lên. thi r o n g đó cấm k ô n trận g trực t pháp ế p phát tác, cơm ép phương phương hạ、xuống. Thật tác, cơm đem đối đối xuống.、So、với may so long à phối hợp, nếu không h nếu trương a k h ô ngại trí tản đối phương. Phù đồ tuyệt, nếu như không đoán sai, lại là một cái phá quán người. Long lại Bạch đối sai, cái trí tuyệt, một đồ Phù phá Y là vương thật là lớn oai phong ta đường đường phủ đồ thánh nhân tới cửa viếng thăm ngươi không quét thắp nên đón thì thôi lại còn lần này làm là là ở tổn thương tim ta ạ cùng đường núi một người đàn ông trung niên cách mặt đất ba thước đạp không tới trong tay sách theo một vị chàng trai chính là phù đồ sinh cùng cung ngọc p h ụ có thông gia ước hẹn người ta tung sơn người tới như là khách tự làm quét dọn giường chiếu chào đón nếu như không biết phải trái đồ kéo quần lên cho ta cút đ ừ n g tới ta tung sơn đi tiểu ngượng lẳng lơ dất đối với bực này người trương hoa cũng sẽ không cho sắc mặt tốt xem lời nói bây giờ tràn đầy trâm trọc đảo mắt nguyên bản phi thường náo nhiệt tình cảnh ngay tức thì bình tĩnh không nghĩ tới một vị thánh cảnh đại nhân mở tiệc mời sẽ trả lại cho sẽ có thánh nhân uy tín lâu năm đ ậ p bãi kính bạo kính bạo không thiếu đệ tử trẻ tuổi rối rít lấy điện thoại di động ra tiến hành lấy dễ ảm danh hiệu hết sức có hài hước mới lên thánh cảnh đại nhân bạch di long vương mở tiệc mời sẽ thánh nhân uy tín lâu năm đ ậ p bãi cái từ này cái nhanh chóng lên đỉnh tìm kiếm họ từ cái người sáng lập lấy dễ ảm cũng là nhiệt độ nóng bỏng nhất chỉ vì khoảng cách trương hoa gần đây dông hồng thưởng thức nhà mình đẹp trai long vương long vương khẳng định như vậy ta đều không có đại lễ đưa tiễn phù đồ tuyệt lạnh giọng nói một bộ đa mưu túc trí hình dáng chương bốn trăm hai mươi b ố hoa đ ặ tới t theo phù đồ thánh nhân nói tặng cho vật gì c h ư ơ n g hoa cũng không tin một vị phá quán người còn sẽ mang quả tới cho dù có chỉ sợ cũng cái gọi là quả thứ nhất lễ tình ý miên miên lễ dứt lời phù đồ tuyệt từ chữ vật trong pháp khí lấy ra một cái ba bố phù đồ sinh lưu loát tháo ra ba bố lộ ra hình dáng lâm tuyết bị trở tay buộc cuối cùng nhét một khối vải rách ngất đi p h u đồ tuyệt cười nhạt bạch đi long vương có thể đứng nóng trước cao hứng còn có thứ hai lễ tình huynh đệ ý lễ lại là một cái bao bố giống nhau phong cách bên trong người nhưng đổi thành vương h i ể u phong thứ ba lễ thân tình làm trọng lễ lần thứ ba trương hoa vốn lấy là mình không biết lộ vẻ xúc động đăng lúc cũng không ý ở giữa nhớ tới tạ lâm nhìn chăm chăm vừa thấy quả nhiên như vậy trên mặt hiện lên một chút tức giận p h u đồ tuyệt cái này được bất mãn tỉnh bộc lộ ra lời nói cổ võ vòng sớm đã có quy định bất thành văn p h ạ m là hai người ân o á n cá nhân đấu tranh không thể dính dấp p h ạ m tục người thân phu đô tuyệt không khác nào phạm vào đại kỵ nhưng mà ai bảo người ta là thánh cảnh vẫn là thành tựu i thánh cảnh mấy chục năm đủ để cho không ít người ngậm miệng tung sơn trên ngoài ra mấy vị thánh nhân cũng là ngậm miệng không nói bực này ân o á n tận lực không dính dấp cũng không dính dấp một khi dính dấp hoa đạt tới con cháu đời sau có thể sẽ không tốt bà di long vương ta cái này lễ trọng có thể hay không hài lòng p h u đồ tuyệt h ừ lạnh liền liền liền một bên phủ đồ sinh đều là một mặt đắc ý ban đầu rời đi nhà họ cùng sau đó hắn liền khắp nơi nghe trương hoa tin tức lâm tuyết nhưng mà và trương hoa truyền không thiếu mập mờ tin tức coi như không phải trương hoa đạo lữ cũng là một cái tình nhân nhỏ vương h i ể u phong càng không cần phải nói đã từng lấy trương hoa đệ tử thân phận tự cho mình là tuyệt đối huynh đệ còn như tạ lâm nhưng mà phù đồ sinh cha hỏi lâm phụ lầm mâu sau đó mới lấy được kết quả nhất là gần gũi bà con thình huynh đệ người ta người tất cả đều bắt được b à c h i long vương ngươi có từng có nghĩ tới hôm nay hậu quả phù đồ tuyệt l ệ n h lùng chất vấn như không có c h ơ n g hoa mình cháu nhỏ chỉ sợ sớm đã được c u n g ngọc phù cung ngọc phù không chỉ có xinh đẹp như hoa thể chất càng đối với phù đồ nhất mạch công pháp tu luyện có hỗ trợ lẫn nhau chỗ tốt đây cũng là phù đồ sinh trí ở tất được cung ngọc phù nguyên nhân phù đồ thánh nhân thật là huy phong ta tự nhiên không so được trưng hoa d ừ n g dưng một tiếng lâm tuyết vương h i ể u phong mình có thể chẳng ngó ngàng gì tới có thể tạ lâm không thể cho nên chỉ có ra tay đại nhật đông thăng thức mở đầu thoáng qua xuất hiện sau đó chân long ý với hư không trung ngưng tụ ở lớn ngày trong bơi phát ra từng cơn long â m ấn đường hồn phách chân linh phát ra vô tận chân ngôn dị tượng m ọ c cung tùm nhất là những thứ khác là chết kiếm ý biến thành dao l o n g chốc lát bây giờ có máu thị thân thể giống như thanh hồng vậy thao túng chết kiếm ý thanh hồng giúp ta đem tiểu giao long tộc ra sau đó trương hoa lại kêu tới thanh hồng thanh cảnh uy áp trực tiếp tác dụng ở phù đồ sinh trên mình ngươi không phải có con tin sao ta cũng có phù đồ sinh n g ẩ n ra đang lúc trực tiếp bị trương hoa linh lực cách không nhất đi vững vàng trói buộc không được t r á n h thoát phù đồ sinh c a o mày bạch t i long vương ta tốt bụng ý tốt đưa lễ ngươi như vậy đáp lại lời nói bây giờ bất mãn mọi người đều biết hôm nay làm khó dễ được mượn cơ có chỉ kém thời cơ trương hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy chạm đến d a n h giới cuối cùng chỉ có đánh không hung hãn gõ một cái thật đúng là lấy làm ì n h ngạo mạn oanh oanh có thể trời cao đúng không đại nhật lăng không một đạo kiếm hoa tiện tay khoác ra sau đó như liên chứa đ ư ợ c ngưng tụ không thiếu dị tượng năng lượng hóa thành thực chất đại nhật cùng trước kia trọng hợp uy năng thật to tăng lên phu đô tuyệt ngươi là bản thân mình cưỡng ép cùng người thông gia bổn tọa hôm nay thay trời hành đạo t r ư ngươi không chút do dự trương hoa dẫn đầu xuất thủ thanh hồng cũng không nhàn rỗi hơi thở rồng phun đao gió trực tiếp thoáng qua một bên tiểu d a o rồng xoay tít chuyển động con người rồi sau đó khạc ra một đạo nho nhỏ màu đen hơi thở rồng ẩn chứa vô tận chết kiếm ý sát phạt quả quyết làm trên trận mọi người thán p h ụ vốn lấy là bạch di long vương ước chừng một cái thánh cảnh rồng thần hôm nay vừa gặp còn có khắc một thực lực không kém h ắ c long ba người liên thủ phù đô tuyệt sợ là phải trồng nơi này chút tay mọn phù đồ tuyệt hừ lạnh h ồ n phách chân linh ung dung thuật lại khó hiểu thần chú một đạo thánh quang hộ thể đảm bảo phù đồ tuyệt với chỗ bất bại sau đó một chuôi loan đao rơi vào trong tay chém chiến ý ngất trời thẳng tắp bổ ra đại nhật hóa thành đầy trời ánh sao tiêu tán trương hoa rên lên một tiếng quả nhiên thanh cảnh trên thực tế chính là suy yếu đoán hồn kỳ chắc chắn đoán hồn quá trình mỗi một thánh nhân cũng biết trải qua sau đó trương hoa lại không cất giữ lâm binh đấu giả chật liệt ở phía trước hồn phách chân linh nhẹ giọng lăng tụng trong tay pháp quyết không ngừng bóp ra sau đó dung nhập vào thân mình lấy thân làm trận c ư ỡ n g ép tăng lên tu vi đưa đỉnh đoán hồn trung kỳ đây chính là đích thực đoán hồn trung kỳ chân long quyền chân long ý hiện lên tay phải hơi nắm quyền sau đó trực tiếp một quyền đấm h ạ so với trước cường thượng đ ề m bối lại có thể trực tiếp đem thánh quang đánh nát một quyền đánh vào phù đồ tuyệt trên mặt tuy ý ói một cái máu đen phù đồ tuyệt một mặt lành ý nhìn trương hoa ngươi là cái đầu tiên ở ta du ngoạn thánh cảnh sau đó để cho ta ra máu đủ để tự hào loan đao trên dính đầy phù đồ tuyệt máu tươi phơi bày ra một cổ yêu dị màu đỏ phù đồ tuyệt khí thế đang từng điểm từng điểm biến hóa nhân đao hợp nhất t r ư ơ n g hoa nghiêm sắc mặt lại nữa khinh thường phù đồ tuyệt nếu dám một mình tới chỉ sợ còn lưu lại hậu thủ trường kiếm khẽ rên biểu đạt mình tung tăng có thể cùng bực này bảo đao đánh một trận trường kiếm tự nhiên không thua thiệt t h ậ mở chí có chút chí. lắc cái. được chiến lược gốc chỉ thể hấp thu tành hồn, ngưng tụ thần chí. Hoa nhưng là lắc đầu một cái. Mình hôm nhất mình mạnh nhất, nếu như thấp thỏm nhớ khá ít tan tụ Trương một Trân bể lấy. lấy đau đầu quyền muốn bỏ nay ngưng Long vận dụng nếu ngọn dùng kiếm, mong lớn. là là Là gì kiếm, m sợ trận tung sơn hộ tông đại trận đúng lúc mở sau đó phù đồ tuyệt chỉ cảm thấy được vô tận áp lực tấn công tới cứng r ắ n c h ố n g và trương hoa đại chiến gần trăm hiệp khó khăn lắm rơi vào hạ phong không hổ là uy tín lâu năm thánh cảnh lá bài tẩy chính là nhiều trương hoa thả cháu ta ta tha ngươi tạ ra mọi người lần nữa sau khi tách ra phù đồ tuyệt thay đổi ý nghĩ nói đến cứng r a n đánh chỉ sợ mình cũng biết giao pho ở nơi này còn không bằng thừa dịp còn sớm đổi phương hướng a tạ ra một đám tiểu n ĩ n h hót tùy ngươi như thế nào xử lý cùng ta vô can ngược lại thì tùy ý ngược giết phạm tục ngươi phù đồ nhất mạch ngồi chờ ta liên danh mấy vị thánh cảnh đến cửa viếng thăm trương hoa ngay tức thì chiếm cứ trên đại lộ nghiêm trị phù đồ tuyệt sau lưng mấy vị thánh cảnh hơi lộ vẻ xúc động mơ hồ có cùng trương hoa liên thủ ý nghĩa hoa đạt tới p h ạ m tục người thân nhất không thể dễ dàng tha thứ chuyện thánh cảnh còn nữa chiếu cố đến cũng có một phần hỏa tính phù đ ồ tuyệt không thể nghi ngờ là chạm tới đông đảo thánh cảnh danh giới cuối cùng trương hoa hôm nay coi là n g ư ờ i may mắn phù đ ồ tuyệt thả liền một câu lời đọc gác sau đó chân khí bắn ra bốn phía cưỡng ép đem phù đồ sinh từ trương hoa trong tay đoạt trở về sau đó mấy cái lên xuống trực tiếp i ế b người ta có thể chạy đường là bởi vì thành thánh cảnh làm là vốn mình một cái nho nhỏ thông sư còn chưa làm yêu. tiếp r cho t trời dần tối, yến hội thẳng đến Cường Thịnh. Đợi đến tất Trương sắc sau Cường người hội Đợi mọi khi dần yến đến đến ăn uống no đủ, Hoa đều đủ, cả là h phó â n đệ theo ử rút lui ạ tất thay một trà. Tiếp t cả rượu khí, h bộ bộ đồ trà. Tiếp theo, chính là thụ đạo khâu rất nhiều cổ võ danh gia dối rít nghiêm nghị một vị mới lên thánh cảnh đại nhân thụ nói hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có thể kích động thân mình đụng chạm hư vô mở mịn thánh cảnh cửa lần này trương hoa đổi một loại lá trà n ộ đạo trà danh như ý nghĩa uống một hớp làm thần thức chấn tĩnh rất nhiều võ đạo mê mội chỗ cũng có thể giải quyết chút dĩ nhiên cũng không phải là cùng một loại ngộ đạo trà trương hoa cũng không có bực này khẳng khái nhẹ miệng thuật lại thanh âm mờ mịt quanh quẩn toàn bộ tung sơn tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị r ồ i rít suy tư đại đạo vì sao thánh nhân tất nhiên không ngoại lệ trương hoa là một vị phân thần kỳ đại lão rất nhiều thứ xem được tương đối thấu triệt tự nhiên thụ đạo đứng lên vô cùng nhẹ nhàng đạo mắt 3 giờ đã qua. Tại chỗ không không Tại thiếu hiệu, kiếm minh, biệt đã đột đến đều qua. quấy dấu muốn muốn danh ra hiệu, muốn muốn thất mình, lựa thất toàn chỗ cổ có chọn hồ phá võ mơ dày sau đó cùng trương hoa khách sáo một phen trực tiếp rời đi trước trương hoa cũng không ngăn trở lần này rất nhiều người đột phá cũng đều là được gần với trương hoa hoặc nhiều hoặc thiếu và thất kiếm minh có nhân quả ngày sau trương hoa hoặc là thất kiếm minh gặp nạn cũng được thân người đứng đầu nếu không thiên kiếp ngồi chờ tâm mà cướp đi chư vị đạo hữu thụ đạo khâu hiện đã kết thúc nếu như các vị còn có không rõ chỗ đều có thể nói lên nếu không có mời tự do luận đạo cao giọng r ứ t lời trương hoa ngồi chờ mấy vị đặt câu hỏi đầu tiên đặt câu hỏi nhất là làm trương hoa ý không n ở được lại là vị thánh nhân long vương lần này nhưng mà ngươi mở tiệc mời sẽ đại hội sẽ hết có thể liền thánh số cũng là nói cho bọn ta chẳng lẽ là xem thường mọi người mày trôi trên bạch mi thánh nhân cười ha hả nói đến đúng là thấn thăng thánh cảnh nhưng mà có mình thánh số trương hoa đến nay không lấy cũng không thể tiếp tục để cho mọi người gọi là long vương đa tạ đạo h ư u nhắc nhở vẫn là thiên hoa mà thôi trương hoa hơi cảm ơn sau đó thánh số truyền khắp mọi người đến đây hoa hạ biên giới nhiều một vị mình thánh nhân thiên hoa thánh nhân mở tiệc người sẽ đ ả o mắt hạ màn rất nhiều cổ võ danh gia mang theo nhà mình con cháu rối rít trở lại nguyên bản náo nhiệt tung sơn lần nữa bình tĩnh lại ba vị thánh nhân nhưng là lưu lại thiên hoa đạo h ư u trước ngươi cùng lão phù đồ đánh một trận tuy nói miễn cưỡng đánh ngang tay có thể dù sao cũng phải đ ề phòng người này trước y ế n hội nhắc nhở trương hoa thánh số bạch mi thánh nhân lặng lẽ nhắc nhở ngoài ra hai vị thánh người cũng là rối rít phụ họa thiên hoa đạo hữu ngươi lại đừng xem lão phù đồ thực lực cùng ngươi như nhau bây giờ hán dâu sao thành danh sớm ở nước ngoài cũng là phối hợp được gió nổi nước lên nghe nói kết giao không thiếu thánh cảnh ngoài ra một vị khô đăng thánh nhân cũng là tốt nói khuyên giải đủ để có thể gặp phù đồ tuyệt đáng sợ đa tạ mấy vị đạo hữu không phải ta truy cứu phù đồ tuyệt không đông thật sự là hắn càng quái trương hoa khẽ c ư ờ i khổ cũng không nói rõ ràng tỉ mỉ chuyện này bất quá đối với hai vị thánh người nói ngược lại là để ý đã như vậy bọn ta cũng không tốt tiếp tục nhúng tay bạch mi thánh nhân lắc đầu một cái không lại tiếp tục nhiều lời khuyên một khuyên trương hoa đã là hết tình hết nghĩa nhúng tay quá nhiều chính là chọc giận trên người thiên hoa thánh nhân muốn đến mới vừa tấn thăng thánh cảnh hoa hạ biên giới có một số quy củ cũng nên cho biết ngươi một bên khô đăng thánh nhân mỉm cười nói đến hoa hạ biên giới nguyên hữu bảy vị thánh nhân hôm nay cộng thêm ngươi chính là tám vị theo thứ tự là bạch mi đạo hữu ta phù đồ đạo hữu vũ quan đạo hữu nam sa đạo hữu kiếm đạo hữu và cái này mang đạo hữu khô đăng thánh nhân về phía sau tỏ ý mang thánh nhân hơi cười đáp cũng không nhiều lời thiên hoa đạo hữu đừng xem ta hoa hạ biên giới thánh nhân rất nhiều thực thì tất cả đều là thánh cảnh trước trung kỳ đối với ma giáo thánh chủ không ra trăm chiêu đều là thua cục đối với trương hoa hơi ánh mắt nghi hoặc bạch mi thánh nhân cười khổ nói đến hoa hạ nhiều như vậy thánh nhân vì sao không đi ngăn cản ma giáo xâm lược chỉ vì thánh chủ một người đủ để chống cự bảy người chớ nói chi là còn có tử thánh cùng những thứ khác ma giáo thánh cảnh bảy n g ư ờ i không có biện pháp cưỡng ép và thánh chủ ký đánh cuộc bảy n g ư ờ i không nhúng tay vào ma giáo xâm lược hoa hạ thánh chủ giống vậy không thể ra tay còn như những thứ khác ma giáo thánh cảnh ra tay số lần không vượt qua qua ba lần hôm nay tử thánh đã động thủ hai lần trương hoa nhưng mà cũng không xuất hiện ở đánh cuộc trên người cũng sẽ không chịu đựng đánh cuộc trừng phạt chống đỡ ma giáo xâm lược trách nhiệm nặng nề liền rơi vào trương hoa trong tay ba vị thánh nhân cùng trương hoa trắng đêm nói chuyện đợi đến đông phương sáng dần đang lúc mới nói tạm biệt trương hoa hơi than thở thành cựu thánh cảnh vẫn là có phiền toái lớn trở không nói xa p h u đ ồ tuyệt chính là một vấn đề phù đ ồ nhất tộc tuy là người hoa nhưng là hải ngoại hoa kiểu định cư ở nước ngoài trương hoa nếu như muốn giải quyết cái phiền phái này thì không khỏi không xuất ngoại một lần nói đến xuất ngoại bắc h ù n g quốc nga bí tộc nhưng mà toàn trái đất truy nã trương hoa trong đó nguy hiểm có thể tưởng tượng được tính toán một chút đi trước chuyến thần nông giá nói sau trương hoa lắc đầu tựa hồ đem tất cả phiền não toàn bộ quăng ra đầu góc đừng quên trước tử thánh vì sao đi thần nông giá lời đồn đãi thần nông giá xuất hiện một tòa di tích thượng cổ ít ngày nữa sẽ đem mở bực này di tích coi như là thánh cảnh cũng biết đỏ con mắt hoa hạ thánh nhân gần thủy lâu đài tự nhiên đi vào trước nửa ngày một ngày sau toàn trái đất thánh cảnh đều đưa tề tụ với thần nông giá coi như thánh chủ cũng không ngoại lệ quan hệ đến mình đại đạo rất nhiều nước ngoài thánh cảnh bất ngờ liên hiệp hoa hạ thánh nhân không thể không cho đi chú tâm chuẩn bị chút ít mang theo nhiều linh đan linh dược bất đồng lá bùa cũng là mang theo chút ít để ngừa vặn nhất đảo mắt nghỉ dưỡng sức ba ngày thất kiếm minh bước vào nề nế nếp sau đó trương hoa mang theo thanh hồng đi thần nông giá thánh cảnh tốc độ không quá nửa ngày chuyển kiếp toàn bộ hoa hạ cảnh mới vừa tiến vào thần nông giá vùng lân cận trương hoa chính là cảm giác được đ ế m cổ thánh cảnh uy lực trương hoa cũng không tiếp tục phi hành mà là lựa chọn đi bộ tiến về trước tổng có cảm giác thần nông giá tựa hồ không giống với trái đất nội bộ mơ hồ có để cho trương hoa cũng k i ê n kỵ đồ rất là quỳ dị không quá nửa ngày trương hoa khó khăn lắm gặp phải cái đầu tiên thánh nhân dựa theo k h u đăng thánh nhân miêu tả hẳn là kiếm thánh không người nào nghi dám hỏi đi nhưng mà kiếm đạo hữu trương hoa cao giọng gọi tới nếu như gặp phải một vị đi trước người tiến vào muốn đến ở trong đó tiến về phía trước sẽ bớt chuyện rất nhiều kiếm thánh người quay đầu vọng gặp trương hoa sau đó khẽ mỉm cười nói đến nguyên lai là thiên hoa đạo hữu trước mở tiệc mời sẽ chưa tới thất kính thất kính kiếm thánh người hơi không người nhìn qua không hề muốn phủ đồ tuyệt như vậy gian tả tiểu nhân kiếm đạo hưu dám hỏi cái này thần nông giá vì sao như vậy yên tĩnh trương hoa không nhiều với kiếm thánh người khách sáo trực tiếp nói rõ ý đồ muốn đến khô đăng đạo hưu đã cùng ngươi nói rõ thần nông giá hôm nay nhưng có gần ba mươi bốn mươi vị thánh cảnh yên tĩnh cũng là phải kiếm thánh người khẽ lắc đầu giọng bây giờ tràn đầy tình mịch nếu như hoa hạ có thể mạnh mẽ đi nữa chút làm sao biết để cho người khi dễ cương đạo cũng vào nhà mình còn được mặt mày vui vẻ chào đón thật đáng buồn thật đáng tiếc t r ư ơ n g hoa khẽ to mày cũng không nhiều lời rất nhiều thánh cảnh tụ họp một chút thần nông giá khó bảo toàn phù đồ tuyệt mời lên mấy người bạn thân vây quét mình bực này hoàn cảnh cho không được từ mình khinh thường bại lộ thiên hoa đạo hưu không cần lo lắng di tích thượng cổ lựa ngày sắp mở rất nhiều thánh cảnh người người chuẩn bị khẩn cấp sẽ không làm bất kỳ bị loại chuyện chương bốn trăm hai mươi sáu di tích nhìn gặp trương hoa hơi lo lắng thần sắc liên lạc khô đăng thánh nhân nơi miêu tả ban đầu trương hoa mở tiệc mời trong buổi học truyện kiếm thánh người khẽ mỉm cười nói đến đa tạ đạo hữu trương hoa khẽ không người cái này tịch thoại không khỏi cho biết trương hoa không cần lo lắng phù đồ tuyệt đồng thời vậy mơ hồ nói rõ không ra mấy ngày di tích thượng cổ sắp mở cơ duyên trước mặt trương hoa có thể muốn nhịn được xung động rất nhiều thứ cũng tạm thời buông xuống cùng di tích thượng cổ một chuyện vượt qua nói sau thiên hoa đạo hữu nếu không có vấn đề vậy ta hai lúc này từ biệt cùng chung đi tới trước chỉ sợ cơ duyên chưa đủ kiếm thánh người gặp trương hoa cũng không vấn đề gì sau đó chính là trực tiếp nói tạm biệt đúng là hai người chung một chỗ sẽ nhiều rất nhiều phiền thoái ví dụ như gặp một kiện hai người đều động tâm bà bối vung tay coi như cái mất nhiều hơn cái được trương hoa giống vậy cao giọng trả lời sau đó lặng lẽ tìm một cái so với là sơn động ẩn nút ngồi tính tọa tu luyện dù sao khô cùng cũng là khô các loại không bằng ngồi tính tọa tu luyện một phen đ ả o mắt ba ngày trôi qua ngày thứ tư đông phương sáng dần t r ư ơ n g hoa cứ theo lẽ thường hấp thu từ đông phương mở mịt một cổ mây tía đang lúc mơ hồ bây giờ phát rắc thần nông giá linh khí đậm đà mấy phần sau đó nhìn không được tu luyện một tiếng nhẹ nhàng nhụt trí thanh quanh quẩn bên h a i không dứt chương hoa một người tất cả ở thần nông giá sinh linh đều nghe được không phân chia tu vi sau đó một hồi cửa đá chậm rãi đẩy ra tiếng vang thần nông giá chỗ sâu xuất hiện hàng loạt bảo quang di tích thượng cổ mở ra trong đó trương hoa hưng ơ phấn nhất bởi vì là cửa đá lại có thể ngay tại trương hoa sau lưng hang núi chỗ sâu bảo quang từ trương hoa bên người thổi qua hàng loạt linh lực điên cuồng tiết ra ngoài tạo thành một cái chậm sông lên mang trở cách không phân chia thánh cảnh cũng không phải là nói trực tiếp ngăn trở chẳng qua là tiến về phía trước tốc độ chậm hơn rất nhiều ước chừng so vị thứ nhất người tiến vào chậm nửa ngày trương hoa cũng không biết những thứ này cửa đá mở bảo quang tiết ra ngoài đang lúc trương hoa liền lộn một vòng thẳng vào di tích thượng cổ sau đó liền liền lật nhảy rơi xuống vào một cái ưu ám đường hầm cổ quái mới vừa vào ưu ám đường hầm trương hoa liền phát hiện mấy chục cổ không kém gì đoán hồn kỳ thực lực còn sót lại huy áp chẳng lẽ nói bực này di tích đã từng mở ra chẳng qua là thời gian lâu dài rất nhiều cổ võ giả đã sớm quên mất trương hoa lười được suy nghĩ những thứ này thần thức bên ngoài thả dò xét đường hầm có nguy hiểm hay không sau đó từng điểm từng điểm tiến về trước linh lực bên ngoài thả tạo thành một đoá chập trần chân hỏa ngưng mà không tán thành là toàn bộ ưu ám trong đường hầm nguồn sáng chừng tiến về trước chốc lát trương hoa liền dừng bước phía trước có thánh cảnh thân thức cảm ứng hẳn cũng không phải là cái gọi là di tích người bảo vệ là cùng trương hoa như nhau tiến vào trong di tích người trương hoa do dự một chút vẫn là lựa chọn đường vòng việc c â n kíp hẳn là tìm cơ duyên những thứ khác tạm thời buông xuống vào giờ phút này thánh chủ cau mày mới vừa rồi rõ ràng nhận ra được sau lưng có một cổ thần thức bao phủ mình còn chưa cùng mình phản ứng chính là thu hồi chẳng lẽ trong di tích người bảo vệ đã lặng lẽ thức tỉnh chuyến này còn được chú ý nhiều hơn trương hoa cùng thánh chủ rẽ ra sau đó lại là tiến về trước hơn mười phút sau đó rốt cuộc phát hiện một đạo ánh sáng nhảy xuống trương hoa đi tới một tòa tầm cung nói là tầm cung thực thì ngủ mộ thôi một bộ xương khô đặt vào ngủ mộ ngay chính giữa bên trong quan tài kiếng loan thoang có thể gặp ngày xưa dung nhan là một vị nữ tu không phải cổ võ giả t r ư ơ n g hoa thần thức hơi bao phủ chính là nhìn ra chân chân thiết thiết cùng tu chân giới không khác người tu chân cũng không phải là trái đất cổ võ giả trước suy đoán trái đất cùng tu chân giới có liên lạc muốn đến hẳn là thật cái này cái gọi là di tích thượng cổ chỉ sợ cũng là một vị tu chân giới đại lao lưu lại ngủ lăng thận trọng ở chung quanh khắp nơi điều tra một phen rốt cuộc tìm được một quả gương đồng hơi lau chùi phía trên bụi bạm mơ hồ nhìn gặp trong đó bóng người linh lực truyền bá nhất thời ánh sáng l u n bán một đạo âm dương hai hào xuất hiện mặt k i ế n g muốn đến hẳn là một vị đạo cô xóa đi pháp khí trên lưu lại khế ước trương hoa đem gương đồng thu vào chữ vật pháp khí bực này gương đồng cũng không có cái gì sát chiêu cường đại đưa cho phụ mẫu phòng thân có lẽ không tệ sau đó tiếp tục lục soát lại cũng không có đồ có thể rơi vào trương hoa trong mắt muốn đến cũng vậy bất quá di tích và ngoài kia có thứ gì tốt nhẹ giọng nói một câu quáy dày sau đó trương hoa đem tất cả vật kiện khôi phục nguyên trạng sau đó rời đi trương hoa rời đi không lâu bên trong quan tài kiếng đạo cô di thể lóe lên một đạo tinh quang sau đó lần nữa yên lặng bực này di tích như là ngủ lăng mà nói chỉ sợ trước khi đạo câu ngủ mộ hẳn là t r ô n theo người mạnh mẽ pháp khí cùng rất nhiều đại cơ duyên chỉ sợ ở di tích c h ỗ sâu trương hoa hơi than thở không phải hắn không muốn thật sự là hôm nay tu vi quá yếu c ũ n g không thích hợp mạnh chế chỗ sâu nếu không chỉ có thể cùng mới vừa vào tới gặp phải những cái kia thánh cảnh độc nhất vô nhị hóa thành một mộ xương khô cả đời ở lại chỗ này chứng ra đạo cô chỗ chốc lát trương hoa lại vào một tòa ngủ mộ lần này tình huống hoàn toàn chứng thực trương hoa trước suy đoán cùng trước kia đạo cô bất đồng chỗ tòa này ngủ mộ nguyên chủ nhân chỉ sợ mạnh hơn lên chốc lát dẫu sao còn lưu lại mấy thiên sát phạt thuật bực này bí tịch trương hoa chẳng qua là tùy ý l ậ xem c ũ n g không có tu tập ý nghĩa làm là phân thần kỳ đại lão bực này thuật pháp cũng không nhìn vào mắt nhiều lắm là cũng chính là đem trong chút ít tinh hoa dung nhập vào mình đại nhật kiếm quyết một môn kiếm quyết đủ trương hoa rong ruỗi địa cầu vơ vét một phen lấy được mấy cái trận pháp và chút ít dược liệu tổn thất không ít đan dược sau đó trương hoa lần nữa đem ngủ mộ khôi phục nguyên trạng sau đó rời đi như đạo cô như nhau trong quan tài kiếng xương khô trên sạch bóng t r ư ớ mắt sau đó khôi phục yên lặng trước sau trương hoa hẹn tiến vào mười mấy như vậy ngủ mộ sát phạt thuật vơ vét gần trăm b ố n tinh hoa tu luyện nội kinh bực này công pháp vậy không phải số ít bực này đương nhiên là tham khảo một phen hoàn thiện không thiếu thái huyền kinh bỏ sót chỗ thời gian đào mắt đã tiến vào di tích một ngày có thửa vừa nghĩ tới phải t r ă n g tiếp tục tiến về trước đăng lúc sau lưng một cái ưu ám đường hầm chuyển ra một hồi tiếng vang sau đó một cái màu vàng bóng người rơi xuống b ư ớ c bụi lên dần dần bình tĩnh lại trương hoa lúc này mới thấy do người đâu lại là quen biết đã lâu phù đồ tuyệt phù đồ tuyệt thiên đường có đường ngươi không đi hôm nay phản tự k é sông vào ta địa ngục này cửa trương hoa lạnh dọn g dày sau đó lấy ra một chuôi xích kim trường kiếm gác ở phù đồ tuyệt cổ bây giờ linh lực truyền bá sắt khí l ớ n b ắ n trôi này xích kim trường kiếm chính là trương hoa lúc trước ở nơi nào đó ngủ mộ tìm được muốn đến không có một chuôi tiện tay binh khí lúc này mới lúc này luyện hóa hừ trương hoa ngươi thật lấy là ta vào di tích lâu như vậy cũng chưa có bất kỳ thu hoạch p h u đ ồ tuyệt hư lạnh một tiếng sau đó thân thể phát ra một hồi mưa lất phất ánh sáng trắng ra dần dần kim loại hóa trương hoa để mạng lại p h u đ ồ tuyệt thi triển công pháp sau đó thân thể hoàn toàn kim loại hóa t h a n h âm nói chuyện đều là nhọn trói thai trương hoa thầm nói một tiếng tốt sau đó đại nhật kiếm quyết thức mở đầu thi triển một vòng đại nhật lăng không xuất hiện phát ra tia sáng trói mắt yên lặng thật lâu binh khí tổng c ầ n một ít máu tươi kích thích mới có thể tái hiện ngày xưa oai phong bực n à y trường kiếm không bằng gọi là quân tuyệt làm quân tuyệt số mệnh kiếm quân tuyệt kiếm màu xích kim lớn thả hấp thu đại nhật sáng bóng một kiếm chém tới phát ra vô tận uy nghiêm chương bốn trăm hai mươi bảy tiến về trước k h ắ c k h ắ c chút tài mọn p h u đồ tuyệt cười quái dị ba tiếng sau đó một đôi thiết thủ trực tiếp cầm quân tuyệt kiếm phát ra trói hai tiếng kim loại âm t r ư ơ n g hoa c a o mày lại cũng không nhiều lời tiện tay bóp ra mấy cái p h á p quyết quân tuyệt kiếm trên nhiều mấy cọng ngọn lửa màu vàng sau đó lần nữa giết hướng phù đồ tuyệt trương hoa ngươi cũng biết ta hôm nay nhưng mà luôn vô địch thái phù đồ tuyệt gặp trương hoa cũng không từ bỏ ý định không khỏi được hừ lạnh một tiếng sau đó lần nữa cùng phù đồ tuyệt chém giết c h u n g một chỗ cho ta diệt hai tay nắm quyển ngang nhiên đánh ra một hồi quyền kính xuyên thấu qua hư không trung trực tiếp tác dụng ở trương hoa bụng trương hoa hạ bàn châm xuống sau đó ổn định nhưng đối hai người tới một cái đi một lần cuối cùng cũng không phân ra cái cao thấp đại nhật l a n g không quân tuyệt kiếm xuất thủ lần nữa nam đ ó a màu vàng kiếm hoa tiện tay k h ắ p ra sau đó ngọn lửa màu vàng phụ trong đó tạo thành tuyệt diệu đại nhật hàng loạt kiếm khí từ trong đó bắn ra b ố n phía hù được phù đồ tuyệt khắp nơi né tránh nếu không phải nhiều đụng phải một đạo kiếm khí theo không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là đau ả dày đặc như vậy kiếm khí đủ để cho phù đồ tuyệt đau đớn khó nhịp trương hoa như là nhân cơ hội động thủ nói không chừng hắn phù đồ tuyệt thật sẽ chết tại đây trương hoa sau này gặp lại chừng cân nhắc d ư ớ i phù đồ tuyệt lần nữa buông tha và trương hoa phân ra sống chết xoay người muốn chạy làm thế nào vậy chạy không thoát hắn bị trói buộc ở nơi này tòa ngủ mộ trương hoa có phải hay không ngươi mạo thả ta nếu không ta bạn tốt nếu như biết ta chết đã không vòng qua được ngươi phù đồ tuyệt cũng không phát giác ngủ mộ quỷ dị vẫn đơn thuần ý là trương hoa quay phá Trương hoa lười để ý xoay người tiến vào ngủ mộ trong vốn là quan tài kiếng lại có thể mở ra trong đó khô đét thân thể lại có thể ở lấy mắt thường có thể thấy được trình độ chậm chạp khôi phục t h ẳ n g đến cùng người bình thường độc nhất vô nhị một cổ thánh cảnh uy áp thoáng chốc ở giữa lan tràn toàn bộ ngủ mộ sau đó trong quan tài kiếng thân thể chậm chạp phù không phiêu tới trương hoa trước mặt một bên phù đồ tuyệt đã sớm là tránh được xa xa gặp vô danh thi thể bay tới trương hoa trước mặt lại là vui mừng được cười ngây ngô mặc dù tiếp nối không thể tự tay kết liễu liền trương hoa nhưng là thật may vô danh thi thể nơi nhằm vào cũng không phải là mình trương hoa cao mày người này trước người tu vi tuyệt đối vượt qua đoán hồn kỳ đi qua năm tháng trôi qua khó khăn lắm giữ được đoán hồn kỳ thực lực thôi cái này di tích cũng không phải là giống như trương hoa suy nghĩ đơn giản như vậy vực này tu vi cũng xếp ở bên ngoài chỉ sợ không thể nói trong đó có thể hay không có phân thần kỳ ngủ mộ không cùng trương hoa tới kịp suy nghĩ nhiều sau đó vô danh thân thể chợt mở hai mắt ra cùng trương hoa đối mặt nguyên bản đục ngầu con ngươi từng điểm từng điểm khôi phục trấn tĩnh nếu như trương hoa có thể xem được gặp vô danh thân thể trong đầu hồn phách chân linh lại có thể ở kiểm tra ngưng tụ khôi phục tới đoán hồn kỳ mới khó khăn lắm dừng lại thang nhóc ta kiếm không phải như vậy dùng thanh âm khàn khàn phục ra phục vô không rõ chữ tiết làm phù đồ tuyệt không nghe rõ đang nói cái gì có thể trương hoa lại hiểu đây là đột phá ngôn ngữ hạn chế đạt tới linh hồn tầng thứ trao đổi phương thức quả quyết không phải là một cái đoán hồn kỳ năng nắm giữ được quả nhiên như trương hoa suy đoán như vậy trương hoa trong tay quân tuyệt kiếm lại có thể không nghe lời đứng lên phát ra từng cơn lay động muốn trực tiếp thoát khỏi trương hoa tay trở về vô danh thân thể ai ngàn năm vừa qua lại để cho n g ư ờ i như vậy khó khăn xem vô danh thân thể tùy ý nhắc tới một câu sau đó trực tiếp giết hướng p h ủ đổ tuyệt so với trương hoa ít đi chút lộng lẫy nhiều lại là một phần ý sát phạt thuần túy thuộc về mục đích giết người mà đ ộ n g kiếm bực n à y kiếm ý như kiếm không thấy máu át gặp cắn trả đâm quân tuyệt kiếm một kiếm v ạ c h qua phù đồ tuyệt trên mình mảng lớn che thân quần áo hóa thành rách bạch sau đó bay xuống ở hắn trên lưng nhiều mấy cái màu máu dài vết à một kiếm nhập gánh nguyên bản phụ ở trên ngọn lửa ngay tức thì kích thích xâm nhập phù đồ tuyệt trong cơ thể ngọn lửa bay lên bốc hơi tất cả m à u tươi chỉ một kiếm liền làm phù đồ tuyệt đau đến không muốn sống Trương hoảng、so、Hoa sau đó vô danh thân thể trực tiếp đem trường kiếm vung tới đợi đến trương hoa nhận lấy trường kiếm kịp phản ứng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung cái này di tích càng ngày càng thần bí lại là khơi dậy trương hoa lòng hiếu kỳ vượt qua đau đến không muốn sống phủ đồ tuyệt trương hoa tiếp tục tiến về trước đảo mắt tiến vào một cái rộng rãi đất trống vòng ngoài vòng ngủ mộ đã bị trương hoa đi dạo lần nơi này bên có thể chính là cường dạng ngủ mộ hơi khôi phục một phen sau đó trọng đề quân tuyệt kiếm thận trọng ở trên không trong tiến về trước vào cái này các nơi khó bảo toàn có chủ động công kích quái vật hoặc là thánh nhân k h ắ c k h ắ c lại có mới người tới một tiếng cười quái dị từ phương xa bãi cọt trong bay lên mảng lớn con miệng móng nhọn chim quái dị vô cánh phành phạch trực tiếp hướng trương hoa bay tới cánh vây cánh bên bờ quanh quẩn kiểm tra tử khí vung lên chính là mấy đạo lưới dao sắc bén bay tới theo bản năng trương hoa ngự kiếm đón đỡ sau đó đại nhật đông thăng muốn trước khi tới vô danh thân thể thi triển giết hại kiếm ý trương hoa có thể làm nơi mi tâm tiểu d a o rồng phối hợp phát ra tử khí tiến vào quân tuyệt kiếm sau đó một cổ kiếm ý đ ồ n g bột ra thế vô cùng địch chi tư cường hãn một tràng thời gian đảo mắt và chim quái dị chém giết theo tiếng chiến đấu vang càng ngày càng lớn càng nhiều hơn chim quái dị rối rít gia nhập chinh phạt trương hoa đội ngũ trương hoa càng phát ra cố hết sức đứng lên trong cơ thể thái huyền kinh điên cùng vận chuyển thanh hồng cũng là lặng lẽ lúc xuất hiện thỉnh thoảng phun ra một đạo hơi thở rồng đem tàn lậu chim quái dị bổ đao một người một rồng cùng một nhóm chim quái dị ở trên không trong lại có thể rằng co gần nửa giờ lúc này mới đến khi vị thứ nhất thánh người tới chi n a h e o phương s a một vị mặc màu đen kimono mặt lạnh cô gái lặng lẽ xuất hiện xa xa ngắm nhìn trương hoa bên này động tĩnh không khỏi cau mày suy tư thừa dịp trương hoa không chú ý hoành vỗ một trưởng tới đây sau đó trực tiếp chạy về phía phương xa hoa hạ biên giới chưa bao giờ ra mặt qua thánh nhân thừa dịp còn sớm giải quyết tốt nhất trương hoa hử lạnh làm đối phương đánh ra trưởng kình sau đó mình chính là chú ý tới một cái nén người sau đó mặc cho một trưởng rơi vào chim quái dị trong đám Bột phát ra một hồi ra vang. Sau một nổ đáng ó rất nhiều chim u q i dối dít rơi dị ố dít x u Còn lại tiếc ự a như bị k n nhanh chóng rời đi. Cái này trường, có cổ trách. Trong đó nhất định sẽ có vật nào n h trách. thể để cho chim quái dị sợ hãi, sợ sẽ sợ vậy, vật Cái có cổ có có đó đó rời đi. quái để dị u không như thế nào ư bỏ đ ợ người é m x u ố n t r ơ n nhanh chóng Đáng n g g hoa xa bữa.、Đáng、tiếc ư phụ nữ kia sớm đã biến mất không gặp nếu không trương hoa tuyệt đối phải đem nàng nắm tới tốt nghiên cứu kỹ một phen chắc chắn lại không chim quái dị tập kích đ a n g lúc trương hoa lên đường chuẩn bị rời đi lại bị chim quái dị trên người nào đó đạo ánh sáng hấp dẫn đến gần chim quái dị thật thể ở một mảnh hài cốt trong ngóc mấy cái một quả đen nhánh hạt trâu đập vào mi mắt trong đó ngưng tụ giết hại ý làm người ta trước mê bực này ô châu tuyệt đối có trọng dụng đồ từ một vị phân thần kỳ đại lao trực giác trương hoa đem tất cả ô châu toàn bộ bỏ vào trong túi không muốn trăng không muốn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái không hưởng phí ở chỗ này lãng phí hồi lâu thời gian lần nữa lên đường tiến t di vào í c h chỗ sâu h ơ n Thánh chật vật từ chủ ám n ưu đ ờ g hầm rời đi, t i ế n vào m ộ t cái、so、với là sáng với ngời so là đất t r ố n này g sau đó, lúc m ớ i có t hai ờ i i g n dánh sửa sang sửa l ạ m ặ t t mũi. r ư ớ c không b i ế t sao, lại kích thích một vị trong quan trong lại tài kiếng di hải, kích thích h một t vị và á n h chắc ủ đại được chiến. Nếu không phải chật c không như vậy, như thế nào nháo được như h Nếu nào Trưng vậy, vậy vật?、Chương、428, chắc chắn sửa sang lại một phen thánh chủ vừa muốn tiếp tục tiến về t r ư ớ c nhưng gặp phiền thoái nguyên bản vậy cái bị bỏ rơi hải cốt lại có thể lần nữa đuổi theo phun một cái sau đó thanh chủ lần nữa bỏ trốn đứng lên bực này tình huống ở di tích mấy chỗ diễn ra tất cả quan tài kiếng hồi phục hải cốt đều là đuổi theo một người duy chỉ trương hoa một đường tiến về trước cũng không có bất kỳ ngăn trở tựa hồ trong sâu xa có cao nhân tận lực căn bài trương hoa cũng không ý thức được những thứ này xoay người chính là tiến vào một tòa lớn ngủ mộ bực này ngủ mộ đã nhiều chút ít cương thi con dối cùng sinh vật hành động hơi chậm chạp nhưng lực sát thương nhưng mà không tầm thường trương hoa cũng không dám bảo đảm chính diện đối với có thể hay không bảo đảm mình không bị thương dẹ đặt vượt qua tất cả sinh vật sau đó tiến vào ngủ điện vậy quan tài kiếng vậy tàn t ạ bất đồng duy nhất chính là vật kiện phong phú rất nhiều có chút ít vàng bạc khí làm là b à y đồ trang sức một quyển cuốn bất hủ cuốn sách đắp ngay ngắn ghi chép trong quan tài kiếng h à i cốt khi còn sống đời người còn lại ngọc phủ mới là dùng để ghi chép công pháp bí thuật đan dược và pháp khí cũng không tồn tại ngược lại thì cuốn cuốn trúc giản cho trương hoa thu hoạch nay điện hài cốt khi còn sống đi theo một vị mạnh mẽ người tu c h â n thánh quan đế một đường tu luyện chinh chiến bốn phương bình định thiên hạ cuối cùng nhưng là đổ tìm trường sinh đường hạ làm người ta thương tiếc nếu như đoán không sai cái này cái gọi là di tích chính là thánh quan đế ngủ lăng thanh quan đế hoặc giả là một vị độ kiếp kỳ đại lão Đang đoán hồn kỳ trương hoa yên lặng trong ư ơ n g h a y ê l ặ n ngửa trông lên. Độ kiếp kỳ nhưng mà kiếp trước tại tu chân 400 năm Trương、hoa、cũng là đạt tới cao độ, có thể tưởng tượng được tìm trường sinh khó khăn bao nhiêu. Yên lặng khấn cầu mấy tiếng, đem tất cả mọi thứ sửa sang Trong Hoa cao bao sửa xa xa. mặt mà tìm mấy đem mọi trước tại tu đạt tới thể tất thứ thuộc là lại Độ độ, được kiếp kỳ kiếp khó dưới hồi có cầu cả về quan tài kiếng hải cốt tựa hồ giật giật lần này trương hoa rõ ràng chú ý tới bất đồng trước khi tức biến hóa làm trương hoa kinh nghi bất định do dự ở giữa quan tài kiếng chợt mở ra trong đó hải cốt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu giống như trước độc nhất vô nhị ngàn năm rốt cuộc hồi phục yên lặng hồi lâu hải cốt lúc này mới lên tiếng sau đó ngắm nhìn bốn phía lúc này mới chú ý tới trương hoa là người giải cứu ta giải cứu các người không phải tự nguyện trôn theo trương hoa ngẩn ra đem lời trong lòng nói thẳng ra miệng đợi đến kịp phản ứng sớm đã muộn rồi trôn theo a con đường trường sinh người tất cả cùng chung dựa vào cái gì hắn thánh quan đế chết thì phải bọn ta trôn theo hai cốt phát ra quái gì gầm thét tựa hồ bị trương hoa lời nói bị trọc giận ta không cam lòng ta không cam lòng hoàn toàn tiến vào điên cùng trạng thái hai cốt phát ra gầm thét một hồi một hồi âm khiếu vang khắp bên hai chấn động được trương hoa m ả n g nhĩ đau đớn h o à n g hốt bây giờ hai cốt lại trực tiếp hướng trương hoa đánh tới đáng chết thánh quan đế đáng chết ngươi đáng chết tất cả mọi người đều đáng chết hải cốt lại có thể trực tiếp hướng trương hoa động thủ đây có thể làm trương hoa ý không lờ được bằng vào thân thể tự chủ phản ứng tránh thoát sau một kích mới lên tinh thần né tránh bực này tu vi đã không phải là trương hoa có thể gây tổn thương cho hải được chỉ được chậm chạp rút lui hy vọng ngủ mộ còn có thể đủ hạn chế hải cốt tồn tại muốn chạy không cửa hải cốt hừ lạnh một tiếng sau đó trực tiếp đem ngủ điện cửa phong kín một móng vung tới trực tiếp chụp vào trương hoa ngược phải vị trí trái tim b ự c này thời khắc mấu chốt trương hoa không giấu giếm nữa bạch hổ ý chí dẫn đầu điều động từ đan điền ra chạy như bay ra và hải cốt cắn xé dù sao đều là hư vô hồn thể bạch hổ không cần lo lắng bị hải cốt đánh nát sau đó tiểu giao rồng cũng là quanh quần ra đem hải cốt hai cánh tay gắt gao quấn quanh ở một cổ một cổ tử khí điên cuồng tràn vào sinh mạng mới thân thể cưỡng ép làm hắn tàn tạ không chịu nổi b ự c này hao tổn hải cốt không gánh nổi trước có bạch hổ dây dưa sau có dao long từng bước xâm chiếm thân thể hải cốt lần đầu tiên cảm thấy khuất n h ụ hô chật quát một tiếng t h ư n g cơn đợt khí đem hai người thổi lật l i ê n l i ê n xa xa trương hoa vậy không chịu nổi một kích khạc ra một hớp máu đen tới bực này tu vi trương hoa chỉ có chờ chết lưu nam ngươi lại là cần gì phải xa xa một đạo than nhẹ sau đó một cổ thân thể dần dần phiêu tới chính là trước truyền thụ trương hoa giết hại kiếm ý vô danh thân thể vô danh chuyện ta không cần ngươi quản ta muốn giết ta muốn giết giết sạch tất cả mọi người xem thánh quan đế như thế nào còn chưa cùng lưu nam nói xong vô danh chính là sắc mặt hoảng hốt sau đó một đạo giết hại kiếm ý thẳng tắp chém ngang đem lưu nam đầu lưỡi cắt xuống lần này chẳng qua là đầu lưỡi cho ngươi cái dạy bảo lần sau đừng trách ta không niệm ngày xưa tình ý vô danh bỏ rơi câu này sau đó đem trương hoa một tay nói lên ngủ điện quả nhiên bị đại lão bảo bọc chính là thoải mái thẳng đến hôm nay trương hoa rốt cuộc dám khẳng định mình vô căn cứ chuyển kiếp tu chân giới lại chuyển kiếp trở lại tuyệt đối là một vị đại lao ý nghĩa mặc dù mục đích tạm thời không biết rõ nhưng biết cái này là đủ rồi dựa theo đại lao ý nghĩa trương hoa trước mắt không thích hợp có chuyện cho nên tuy tiện lãng đến bay lên cũng không quan hệ thang nhóc không muốn một vị bên trên có người b ả o bọc là có thể tùy ý ngông là bên trên cũng có bên trên chuyện ngươi không nhất định có thể nhiều lần được cứu cách xa ngủ điện sau đó vô danh gặp trương hoa một mặt tung tăng không khỏi được tạt một chậu nước lạnh thang nhóc thật tốt bắt cơ hội đi nói không chừng thánh quan đế không hoàn thành tâm nguyện ngươi cũng có thể thay hắn hoàn thành âm thầm nói thầm một câu sau đó vô danh đem trương hoa trực tiếp q u o n g ra còn như đến phương nào liền cùng vô danh không liên quan để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm có nhiều chỗ cần thiết đi trương hoa một mặt buồn rầu mình không phải là tùy tiện y y liền một chút liền phải bị bực này người bay đ ã i ngộ có chút nhỏ thương tâm mắt gặp sắp rơi xuống đất trương hoa không biết xấu hổ đem thanh hồng khai ra hết làm đệm thịt tại sao không bay bởi vì là di tích cấm không à? đi qua thanh hồng cái này đệm thịt chậm sông lên trương hoa cũng không thừa bị tổn thương gì đứng lên vô vô bụi đất cùng trước kia cũng không khác biệt thanh hồng yên lặng than khổ liền một câu trương hoa sau đó tiếp tục thu nhỏ lại quấn quanh ở trong tay áo bên thật may mình v ả y rồng đủ to chút thương nhỏ này còn chịu được nổi ngắm nhìn bốn phía trương hoa lại phát hiện hàng loạt linh dược đừng xem di tích tử khí trầm trầm khu vực này linh lực dư thừa thật là làm người ta tức lộn ruột mấu chốt nhất là không có những người khác trương hoa có thể không chút kiên kỵ thu hoạch nghĩ thông suốt điểm này trương hoa nhanh chóng thu hoạch dạy linh dược tới dĩ nhiên cũng có ý tứ dầu gì là phân thần kỳ đại lao trọng tu đúng không thấp hơn ngàn năm linh dược toàn bộ không m ớ n cái này còn là quý giá linh dược nếu như giống như những cái kia nát vụn phố lớn vạn năm khởi bước như vậy một phen xóa trọn xuống đúng là hiệu suất cao thật là nhiều cho dù là như vậy trương hoa ước chừng cắt lấy gần ba bốn tiếng mới đưa trên mình tất cả chữ vật pháp khí chứa đầy chỉ một trên tay mười chiếc nhẫn chữ vật đều là đầy đương đương linh dược giống như tụ lý càn khôn bực này thu nạp pháp khí tiểu pháp thuật vậy dùng để thu không thiếu linh dược cho dù như vậy một mảnh thuốc vườn nhìn qua cũng không tổn thất nhiều ít nếu là có thể mang chút đất đai trở về thì đủ rồi đến lúc đó trồng trọt linh trà tuyệt đối uống thật là ngon trương hoa âm thầm cục cụ. t ù y tiện thu điểm đất đai lần này di tích một nhóm máu được lợi không thua thiệt chừng cân nhắc trương hoa vẫn là quyết định rời đi di tích khó bảo toàn thánh quan đế không có hậu thủ nếu như không cẩn thận thua ở di tích bên trong trương hoa liền cái mất nhiều hơn cái được l o a n thoáng nhận bay tới lúc phương hướng trương hoa mừng khấp khởi chuẩn bị trở lại đột nhiên d ị biến mọc cũng tùm di tích tựa hồ xảy ra động đất đất đai run ba run dày t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín khảo hạch trương hoa sắc mặt đại biến sau đó ổn định thân mình tận lực không theo di tích lắc lư trên người mình nhưng mà bảo vật nhiều hơn không thể để cho bọn họ đ i ê n hư ôm bực này ý tưởng d ẽ đặt đến khi di tích dần dần bình tĩnh lại t r ừ n g mười phút sau đó di tích dần dần bình tĩnh trương hoa cái này mới có danh ngắm nhìn bốn phía rốt cuộc chuyện gì xảy ra hoàn cảnh chung quanh đã hoàn toàn đại biến nào có trước khi bóng dáng thậm chí nhiều không thiếu thánh nhân xem ra bây giờ muốn đi ra ngoài phỏng đoán là không thể nào không biết làm sao cởi khổ t r ư ơ n g hoa thu liêm tâm thần thừa dịp rất nhiều thánh nhân cũng không chú ý ở giữa nhanh chóng né tránh mới vừa rồi tuyệt đối là di tích bị kích hoạt nào đó năng lực đem tất cả ngủ mộ thay hình đổi vị không thiếu phân tán thánh nhân cơ duyên xảo hợp dưới góp với nhau đây cũng không phải là mới vừa tiến vào di tích lúc đó các thánh nhân hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít bà bối phát sinh chiến đấu chuyện ở khó tránh khỏi cái này không ngay tại trương hoa vùng lần cận ba vị thánh nhân miễn cưỡng tình hồn nhanh chóng chú ý tới những thứ khác hai vị một cổ không có hảo ý thần s ắ c c h ư ớ c mắt rồi biến mất sau đó ba người ăn ý vậy đ ộ n g thủ hoàn toàn chính là phối hợp đấu không có bất kỳ trật tự quy củ mà nói trương hoa âm thầm vui mừng được thua thiệt mình phản ứng cơ chí nếu không mình cả người bà bối không biết có thể gìn giữ nhiều ít tiếng chiến đấu vang càng ngày càng lớn rất nhanh hấp dẫn những thánh nhân khác mắt thấy từ nhỏ hình chiến đấu dần dần diễn biến thành một tràng lớn hốt chiến trương hoa yên lặng an dưa thời gian trương hoa vậy từng thấy được kiếm thánh người cũng không gặp nguy hiểm trương hoa dứt khoát tiếp tục cất giấu hoa hạ trong biên giới thánh nhân nếu như rơi vào nguy cơ mình lại đột nhiên bạo khởi tương trợ một kích chư vị có thể hay không dừng tay kéo dài đánh xuống chỉ sợ còn chưa ra di tích mọi người đã là đầu lịa khỏi xác trong đám người thánh chủ l ệ n h nói dậy mới vừa rồi có thể có không ít người cũng thừa dịp nghĩ bậy muốn âm mình một cái nhưng lại cẩn thận một chút căn bản không biết là ai thánh chủ lớn là căm tức không khỏi được tức giận nói đến một cổ hậu kỳ thánh cảnh uy áp lan tràn rất nhiều thánh nhân không thể không dừng tay nói thật ra thánh chủ thiên tư lớn lao chính là như vậy trong di tích người xuất sắc c h ấ n áp tầm thường thánh nhân bất quá chuyển tay ở giữa nhưng mà tất cả thánh nhân không phải người ngu đơn đà độc đấu làm sao có thể đều là hỗ trợ một hai bạn tốt t h á n h chủ lại chấn áp chỉ sợ là tự tìm đáng ăn chư vị ta biết mọi người muốn cơ duyên muốn bảo vật nhưng ai có thể biết rõ di tích vì sao phát sinh như vậy biến hóa như là vì một lần hành động tiêu diệt bọn ta các người hành động này chẳng lẽ là giết lẫn nhau t h á n h chủ liếc mắt một cái trong đám người mấy vị sau đó nói tiếp đến việc c â n kíp hẳn là biết rõ tại sao lại phát sinh bực này biến hóa một đám ngu xuẩn vì trước mắt lợi ích nhỏ chỉ sợ ngay cả tính mệnh làm sao vứt cũng không biết trong h h chủ, á n ngươi cũng đừng quên. t chúng ta không thiếu ta đám ề u là sống chết đại địch, như thế nào sống như ngươi chết địch, thế đại bởi vì người khô đăng thánh nhân lệnh nói châm trọc t h á n h chủ ý đ ồ xâm lược hoa hạ mấy vị thánh nhân đã sớm bất mãn hôm nay có cơ hội dĩ nhiên xính miệng lưỡi lợi hại chế rêu thánh chủ khô đăng mới bất quá mấy năm không gặp liền thánh tình như vậy đại biến thanh chủ lạnh lùng nói đến sau đó không có ở đây phản ứng mọi người chờ đợi di tích đến tiếp sau này di tích tuyệt đối còn biết có động tác t h á n h chủ d á m khẳng định nhìn cục diện rơi vào quỷ dị bình tĩnh cục diện trương hoa yên lặng than khổ mấy phen âm thầm vận c h u y ể n thái huyền kinh tu luyện dù sao đều không sao không bằng tu luyện một phen ngồi chờ đến tiếp sau này tình huống thanh hồng cũng là c o giúp ở trương hoa trong tay áo lộ ra một cái đầu khắp nơi sáng chói đầu tựa hồ ở n g ư ờ i cái gì chừng một giờ trôi qua trong di tích tất cả thánh nhân tề tụ trương hoa đang tu luyện một bên thanh hồng lớn tiếng kêu gọi chủ nhân chủ nhân ta ngửi thấy khí tức đồng loại trương hoa liền liên tâm thần trở về một bộ kinh hại t h ầ n sắc trong di tích có thanh hồng đồng loại đây chẳng phải là rồng thanh quan đế kết quả muốn làm cái gì trương hoa sắc mặt càng ngày càng nặng không có chú ý tới thanh hồng một bên nóng nảy đ ỗ n g nhiên một tiếng xét đánh từ đàng xa vang lên sau đó một đạo lam bạch thay nhau trường điều sinh vật nhanh chóng đến gần đến khi rất nhiều thánh nhân nhìn chăm chăm vừa thấy lại là một cái rồng sấm dài hàng dài tu không gió tự động điện hồ có phải hay không thoáng qua làm người ta thàn phục rất nhiều thánh nhân một mặt cảnh giác đối với rồng sấm lại không một người có thể địch dù là thánh chủ cũng không dám k i n h thường bọn ngươi loài bỏ sát ta phụng chủ nhân ra lệnh khảo hạch bọn ngươi nếu như vượt qua ta hạ xuống rơi sấm tất cả mọi người dẫn mình cơ duyên rời đi vốn chỗ nếu như không độ được xem bọn ngươi cơ duyên dứt lời dòng sấm dây rủa đứng dậy thân thể một phen sấm xét thay nhau đạo thứ nhất sấm ngay tức thì rơi vào đám người t r ư ơ n g hoa âm thầm ngạc nhiên lại cũng không lo lắng bực n à y dòng sấm nơi đem sấm miễn cưỡng là mình có thể phạm vi thừa nhận đi ra ngoài là tất nhiên cho nên ở chỗ này thời gian dù sao cũng đừng lại đúng xảy ra cái gì yêu con bướm nhưng chính là cái mất nhiều hơn cái được đạo mắt chốc lát chính là rơi xuống sấm một mảnh chư vị thánh nhân rồi rít tóc cao vút một bộ lôi nhân hình dáng dĩ nhiên sấm tựa hồ có mắt vậy không thiếu thánh nhân bị lôi bên ngoài cháy bên trong non chỉ vì trên tay dính máu còn như là ai còn không rõ lại là mười phút qua rông sấm dần dần lắng xuống sấm bọn ngươi loài bọ sát sống sót cũng coi là vượt qua tử kiếp có có thể đi ra vốn liếng còn như những thứ khác ý đồ bất chính tự tiện mở nước tinh quan tội nghiệt thâm hậu chết không hết tội dứt lời dòng sấm nhanh chóng xa bữa nhìn gặp dòng sấm bay xa chư vị thánh nhân miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm trương hoa cũng vậy mới vừa rồi có thể nói lo lắng đề phòng ai ngờ một đạo sấm đều không thừa qua không hổ là sau lưng có đại lão người đàn ông thanh hồng chính là nhỏ giọng lại nhải thật may sấm long đại nhân không chú ý tới hắn nếu không có thể hay không đi theo trương hoa bên người còn là một vấn đề chư vị đạo hữu này lần nguy nan đã qua bọn ngươi muốn làm cái gì liền làm đi khâu đăng thánh nhân xa xa nhìn một cái thánh chủ bộ dáng chật vật không khỏi được cao giọng hô đến lời nói bây giờ tràn đầy vui sướng t h á n h chủ nhưng mà chịu đựng sấm sét nhiều nhất người có thể tưởng tượng được giờ phút này thương thế nặng bao nhiêu cũng là âm thầm thán phục t h á n h chủ thực lực khủng bố như vậy thanh hồng chúng ta đi thôi không để ý tới đám này ngu ngốc xa xa nhìn một cái đám người c h ơ n g hoa khẽ lắc đầu xoay người rời đi thanh hồng dĩ nhiên tình nguyện không đánh nhau cái gì vui vẻ nhất nhờ lên trương hoa nhanh chóng hướng tiến vào di tích phương vị bay đi ngay tại một người một dòng rời đi không lâu tại chỗ phát sinh sụp đổ các thánh nhân phản ứng không kịp nữa rối rít rơi xuống hơn nữa di tích cấm không toàn bộ sống sót thánh nhân rơi xuống tiến vào một cái mê cung khó trách trước dòng sấm nói có rời đi tư cách là bực này ý nghĩa mê cung lối ra chính là di tích lối ra loại chuyện này trương hoa cũng không biết còn như thanh hồng vì sao có thể bay trương hoa cũng không biết ban đầu vô danh đem vung bay đang lúc nhân cơ hội thả một quả chú phủ ở trương hoa túi cấm không tự nhiên không tồn tại tung sơn cung ngọc phù cùng một mặt vẻ buồn rầu gần bốn năm ngày không gặp trương hoa trương phụ trương mẫu lại có thể ở tung sơn náo loạn lên bực n à y phức tạp chuyện nhưng mà cung ngọc p h ù không ngờ tới thánh nhân song thân đều lại như vậy lưu manh vô lại cung ngọc phù âm thầm lắc đầu may trước mình cũng không tiếp xúc quá nhiều nếu không nhức đầu chỉ biết là mình t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi trở nên gây gắt.、Đảo、mắt ra di tích, Trương thần trở Tung trên ra ở nên cũng không ở thần nông giá dừng lại bao lâu, nhanh chóng trở lại Tung Sơn. Không phải hắn, trên mình bảo bối quá nhiều, không gây giá Đảo phải bảo Hoa bao di lại lại bối quá lâu, vì ô n bụng bất an. Mới vừa hồi Tung Sơn, Trương、hoa、liền phát hiện g từng tốt bất vừa Hoa Mới hồi phát không đúng.、Vì、sao đệ tử bây giờ chán ở giữa thêm mấy phần b u ồ n đem chữ vật trong pháp khí tất cả linh dược pháp khí bí tịch cùng bông xuống sau đó trương hoa tới tới đại điện chỉ nhìn gặp trương mẫu cao cư trên đó trương phụ một mặt không biết làm sao tọa lạc thứ tịch không thiếu tung sơn đệ tử sắc mặt vẻ buồn rầu h ảm đạm khá là yên tĩnh chuyện gì xảy ra mới vừa vào đại điện nhìn thấy vậy cùng tình hình trương hoa không khỏi được c a o mày nói đến trương mẫu cũng là nghe ra trương hoa thanh â m sắc mặt vui mừng hoa tử ngươi có thể coi là trở về mụ các người đây là chuyện gì xảy ra ngắm nhìn một phía trương hoa c a o mày nói đến chỉ gặp trương phụ lắc đầu một cái không biết làm sao than thở còn có thể có cái gì đơn giản chính là mẹ ngươi nhớ ngươi đi ta cho ngươi đi xảo mấy tốt thức ăn hai mẹ con chúng ta thật tốt chuyện trò một chút trương mẫu trực tiếp bắt trương hoa hai tay sau đó kéo nhập hậu điện một bên đảo mắt bất quá một giờ mấy cái lớn thức ăn bưng lên bàn đồng thời mà đến còn có lâm tuyết vương h i ể u phong tạ lâm trương hoa nguyên bản hơi có vẻ vui vẻ mặt ngay tức thì sụt xuống mù đây chính là ngươi nói rất hay thức ăn làm sao hoa tử có tiền thì sẽ điêu miệng Trương mẫu không vui hừ lạnh sau đó cứng rắn đem lâm tuyết đẻ ở t r ư ờ n g hoa đối diện một b à n sáu người ngồi cực kỳ lung túng mụ ta không khẩu vị không ăn hư lạnh một tiếng liếc mắt một cái lâm tuyết trương hoa xoay người muốn đi đứng lại thằng nhóc ngươi có ý gì người ta lâm cô nương thật xa chạy tới ngươi cái này quê nghèo vùng đất hoang ngươi còn không cực kỳ cảm ơn b à y cái gì thối s ắ t mặt trương mẫu vỗ một cái bàn tức giận nói đến bên cạnh tạ lâm cũng là khuyên đến trương hoa ngươi ngồi xuống trước nghe cô nói thế nào trước chớ vội đi trương hoa xoay người t r ừ n g mắt một cái tạ lâm không biết làm sao ngồi xuống mụ ngươi nói đi tuy y đánh mấy cái thức ăn trên bàn trương hoa để đua xuống nói đến hoa tử các ngươi sự việc ta cũng nghe hiểu phong lầm cô nương nói cái gì cổ võ ta không hiểu vậy lười phải đi biết rõ ta chỉ muốn ôm cháu trai lớn trương mẫu còn chưa có nói xong trương hoa liền cắt đứt không có sao mụ bây giờ lấy ta thủ đoạn có thể bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi ôm cháu trai sự việc không gấp này hoa tử ngươi biết mụ không phải ý đó ngươi xem xem lâm cô đ ư ơ n g vì ngươi dâng hiến nhiều ít ngươi cũng không biết nhìn thẳng xem xem trương mẫu không chịu thua kém dày trương hoa hồn nhiên không nhìn gặp lâm tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ cô ngươi trước x i n bất giận nghe trương hoa nói thế nào vạn nhất trong đó còn có cái gì ẩn tình làm thế nào một bên tạ lâm ôn nhu an ủi trương mẫu lâm tuyết há hốc mồm nhưng không biết mình nên nói cái gì nhìn lại vương h i ể u phong lên bàn sau đó một hồi mặt tâm trầm không nói lời nào mụ ta biết ngươi muốn kết hợp lâm tuyết và ta đơn giản chính là nàng đối với ngươi như thế nào tốt suy nghĩ ngày sau không cần lo âu mẹ chồng nàng dâu chiến tranh trương hoa hơi dừng lại một chút nói tiếp đến nhưng mà mụ có nghĩ tới không một cái người bên gối là vì các loại lý do mới ác ý đến gần ngươi thậm chí ngày nào đó đêm khuya ở ngươi ngủ say đ a n g lúc một đao giết ngươi cũng có thể ngươi còn có nguyện ý hay không tiếp tục cùng nàng sinh hoạt trương hoa đã sớm biết mình cái này mụ một thật n g o a n cố bị lâm tuyết thu mua ổn thỏa lần trước bực này ngửa bài đều là chưa từ bỏ ý định bây giờ suy nghĩ một chút chỉ có lấy tình động hiểu chi lấy sửa lại ta không có lâm tuyết không khỏi được cãi lại đến đúng là mới bắt đầu lâm tuyết là vì lâm gia mới đến gần trương hoa có thể đến sau đó bị trương hoa thật sâu hấp dẫn mới có thể kiên trì nổi thậm chí không tiếc đường cong cứu nước n g ư ờ i chưa ha ha trương hoa mắt l ạ n h nhìn một cái lâm tuyết sau đó chất vấn vương h i ể u phong vương h i ể u phong ta hỏi ngươi ban đầu là ai giải cứu lâm gia ban đầu lại là ai tự tiện làm chủ mang ta phụ mẫu đi lâm gia lúc ấy lâm thị công ty lại là được chỗ tốt gì liên tiếp ba hỏi khắp nơi đâm vương h i ể u phong lòng lần này nếu không phải bởi vì là p h ụ đồ tuyệt đem hai người mang theo tung sơn hai nhân ý vị đánh chết cũng không biết gặp lại trương hoa không ngờ ý trời trêu người càng là mắc cười chính là trương mẫu ngoan cố cực kỳ đã sớm đem lâm tuyết bên trong đặt là con dâu không phải nàng không nhận trương hoa ta biết ta không nên tiếp tục phiền v ớ i ngươi ngày mai ta liền xuống núi cách xa hoa h ạ lâm tuyết khẽ lắc đầu than thở hoa tử ngươi làm sao nói chuyện trương mẫu mắt nóng nảy lâm tuyết nếu là thật đi ai tới làm nàng con dâu không được được lưu lại c h ỉ ít gạo sống nấu thành cơm chín mụ chuyện này không cần nói nhiều ta bây giờ phái đệ tử mua cho nàng phiếu đưa nàng xuống núi muốn đi đâu tùy tiện đặt quốc tịch bất động sản ta giải quyết trương hoa không vui lừ l ệ n h sau đó nhanh chóng phái đệ tử xử lý chuyện này một bản đỏ mắt vé máy bay vẫn có thể giải quyết hoa tử ngươi muốn thật làm như vậy ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt mẹ con quan hệ t r ư ơ n g mẫu kêu rên tức giận công tâm không khỏi náo thẹn thùng nói đến một bên tạ lâm trương chiêu dương rối d í t bình phục trương mẫu tâm tình khuyên can trương hoa được a chẳng tốt ngày sau ta liền không còn là trương hoa ta làm ta thiên hoa chân nhân đủ để trương hoa giận dữ d ê n lên một tiếng sau đó phất tay háo rời đi hồn nhiên không thèm để ý chư vị trương mẫu tức giận cả người run sợ nhưng chỉ lẩm bẩm một câu ngươi ngươi ngươi cái con bất hiếu trương chiêu dương khẽ lắc đầu nếu như sáng sớm không có để lại lâm tuyết vương h i ể u phong hai người vậy sẽ phát sinh nhiều như vậy chuyện trương hoa ra thiền điện tuy tiện phái mấy vị đệ tử xuống núi xử lý xuất ngoại vé máy bay công việc thuận tiện đem một c h a i linh đan làm loãng lệnh đệ tử bưng nhập thiền điện tuy là chót miệng nói đoạn tuyệt quan hệ thân thể cũng rất thành thực gặp như vậy một vị mẫu thân có lẽ cũng là trương hoa lần này gặp chắc trở ném nhưng phức tạp chuyện cùng tung sơn đỉnh nơi nào đó vách đá hấp thu tháng tinh hoa hồi lâu ở sau lưng truyền tới một hồi tiếng vang người tới chậm rãi mở hai mắt ra trương hoa rất lạnh nhạt nói đến xoay người cả người quần áo đen vương h i ể u phong sắc mặt quấn quýt trương hoa thật xin lỗi quấn quýt hồi lâu vương h i ể u phong lúc này mới lên tiếng nói đến làm sao ngươi cũng muốn theo lâm tuyết xuất ngoại có muốn ta giúp ngươi một tay hay không làm vé máy bay nghe vương h i ể u phong nói xin lỗi trương hoa hừ lạnh một tiếng châm chọc nói đến không cần có lẽ ta sau này lại cũng không biết gặp lâm tuyết tựa hồ than thở vậy vương h i ể u phong nhột trí nói đến sau đó cùng trương hoa sóng vai mà ngồi chậm rãi nói tới chuyện cũ trương hoa chuyện này ta đã n í n rất lâu rồi một mực không biết làm sao cùng ngươi nói thừa dịp hôm nay khóc kể một phen trải qua nhiều như vậy ta cũng nhìn thấu người phụ nữ đời này ta cũng không thể có trước có bị người vùng sau có bị người đùa b ỡ n ta có phải hay không trời xanh liền tiện sống hơn nửa đời người bị mấy phụ nữ vây khốn trương hoa ta biết ngươi xem thường ta làm đoạn không ngừng phản bị hắn loạn ta lúc này mới tràn đầy hiểu tường tận nếu có kiếp sau lại tới cảm ơn ngươi thụ đạo ân một phen xuống tố hết sức vương h i ể u phong tất cả nước đắng trương hoa khẽ gật đầu trước mắt vương h i ể u phong chỉ sợ là đã thấy ra hết thệ các thứ này vương h i ể u phong cho nên ngươi nói nhiều như vậy là vì cái gì không việc gì chính là muốn tìm một người bày tỏ hết một phen thôi sau đó có lẽ ta cũng vậy sẽ xuất ngoại lựa chọn làm người bình thường chương bốn trăm ba mươi mốt khác thường vương h i ể u phong không thể không nói ngươi mới có thể có bực này giác ngộ ta cảm giác sâu sắc vui vẻ yên tâm trương hoa khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói đến vui vẻ yên tâm thì có ích lợi gì vương h i ể u phong lắc đầu một cái không hề dự định tiếp tục tra cứu đứng dậy phủi mông một cái chính là chuẩn bị nói tạm biệt h i ể u phong nếu như lúc này ta hỏi ngươi có nguyện ý không nhập tung sơn ngươi có đáp ứng hay không trương hoa gặp vương h i ể u phong muốn đi cao giọng nói đến đợi một chút mới vừa ngươi kêu ta cái gì vương h i ể u phong sắc mặt hoảng hốt tựa như thấy cái gì không tưởng tượng nổi chuyện vậy hoan n ê n h ồ n g trần lịch luyện trở lại hiểu phong hiểu phong hai chữ bị trương hoa tận lực chú trọng biểu dương lúc này mình tâm tình nguyên bản trương hoa tức giận không phải vương h i ể u phong người này mà là tính cách làm đoạn không ngừng do dự bất quyết lệ mề cũng không thích hợp tu chân hôm nay nhìn thấu hồng trần đối với trương hoa mà nói vậy coi là một loại vui vẻ yên tâm a hoa vương h i ể u phong ôm chặt lấy trương hoa nước mắt chỉ không ngừng chảy hắn nghĩ tới vô số loại trương hoa thái độ duy chỉ có tha thứ một lần không cảm tưởng mình đã phụ lòng trương hoa nhiều như vậy lần còn có cái gì dám xa cầu tốt lắm tốt lắm hiểu phong ngươi giàu gì cũng là ta đại đệ tử làm sao đối với sư tôn trương hoa nhìn gặp vương h i ể u phong một cái nước mũi một cái nước mắt không khỏi chế nhạo nói đến sư tôn ở trên cao xin nhận đồ nhi một bái vương h i ể u phong cao r ộ n g hô to sau đó trùng trùng một bái cái này một bái bái chính là ngày xưa hối hận bái chính là trương hoa b ụ n g d ạ hiểu phong ngươi cũng không cần để trong lòng nhìn thấu hồng trần là mỗi một vị người tu chân đường phải đi qua nhìn thấu mới có thể tu chân ngươi chẳng qua là nhìn hơi trễ nhưng không hề coi là d ầ y rà trương hoa khẽ lắc đầu đem vương h i ể u phong đỡ lên hiểu phong ngươi tu vi đã rơi xuống rất nhiều ngày mai d ậ y ở tùng sơn bế quan không tới chúc cơ hậu kỳ không ra ta có dự cảm thiên hạ sắp đại loạn nhìn trời cao trăng sáng trương hoa nhẹ giọng nói đến từ trong di tích đi ra trương hoa liền mơ hồ có cảm giác trái đất linh lực biến hóa nhiều hơn rất nhiều sư tôn vậy lâm t u y ế t không cần nhiều lời xuất ngoại là kết quả tốt nhất trương hoa k h o á t k h o á t tay sau đó trở lại tung sơn đỉnh bắt đầu tu luyện t r ờ i dần dần sáng lâm t u y ế t cuối cùng vẫn là không có đi t r ư ơ n g mẫu một câu cản tất cả mọi người lâm tuyết xuất ngoại có thể nhưng xin mang theo nàng t r ư ơ n g mẫu nhưng mà trưởng môn mẫu thân nói lớn có thể là cả thất kiếm minh láo tổ tông đưa láo tổ tông xuất ngoại đừng làm một lòng muốn chết chứ tốt lắm các người đi xuống đi ngoài điện trương hoa làm tất cả đệ tử rối rít lui ra sau đó chậm rãi tiến vào trong điện lâm tuyết người đi còn chưa đi cũng không phản ứng t r ư ơ n g mẫu trương hoa nhìn thẳng lâm tuyết cặp mắt trầm giọng nói đến người sau âm úng không biết làm sao gật đầu nếu ngươi đáp ứng vậy hãy đi theo ta đi trương hoa bỏ m ặ t bên cạnh dài dòng trương mẫu đưa tay trực tiếp đem lâm tuyết nói ra sau đó lòng bàn tay dùng sức đem lâm tuyết đánh b ấ t tỉnh gọi ra thanh hồng một đường bay thẳng hướng phi trường gần nhất tỉnh mà nói liền mình lên máy bay đi ta đều an bài xong đợi đến lâm tuyết lảo đảo tỉnh dậy sau đó trương hoa lạnh nói nói đến sau đó đem một tấm vé máy bay một bản thẻ đen ném tới lâm tuyết trên mình trong thẻ có mười triệu đủ ngươi ở nước ngoài mua một căn phòng an ổn vượt qua mấy năm đừng nghĩ trở lại ngươi biết ta có năng lực rõ ràng ngươi tất cả tình huống lâm gia cấm không d ậ y nổi ngươi dày vò dứt lời trương hoan xoay người rời đi căn bản không lưu nhiệm vì sao tình cảm vốn là lâm tuyết một khoang nhiệt tình sai chi tiền vì sao trách trương hoa thiết thụ không hoa xử lý xong lâm tuyết chuyện lại trở lại tung sơn đã là buổi sáng n g ư ờ i hát chừng t r ư ơ n g mẫu lại tại đại điện lên lớn nổi giận khóc lóc gom s ò m vô lại ngươi ngươi đem lâm cô nương đưa đi nơi nào nhìn gặp trương hoa đi vào trương mẫu chính là tức giận đối với trương hoa nói đến một mặt phất ớt giống như lâm tuyết mới là trương mẫu ruột thịt trương hoa bất quá là nhận được thôi đi đưa đến nước ngoài đi còn như quốc gia kia ta cũng không biết trương hoa mặt không cảm giác lướt qua trương mẫu ngồi sẽ trên đại điện toàn bộ đại điện n g ổ ngang nào có ngày xưa sạch sẽ ngăn nắp ta bỏ mặc ta cũng phải đi ta biết ngươi có năng lực này t r ư ơ n g mẫu thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút lại là khóc lóc g om sòm l a n lộn ta không cái năng lực này d ừ n g dưng từ chối t r ư ơ n g mẫu trương hoa bắt đầu xử lý thất kiếm minh lớn chuyện nhỏ nhắc tới thất kiếm minh thành lập gần mười ngày c ơ đó mình lúc này mới bắt đầu xử lý phức tạp chuyện nào có một cái minh thủ hẳn có đảm nhận đọc tê r huyện với chấm nét trương gia già con bất hiếu này ta thẹn với liệt tổ liệt tông à. trương hoa không để ý tới nữa chứng mẫu trương mẫu chỉ được một mình khóc kể đứng lên trình độ thương tâm người nghe thương tiếc người nghe rơi lệ mụ ngươi vì sao như vậy c u ố n quýt lâm tuyết nàng vậy gọi xong rồi cuối cùng không chống nổi trương mẫu làm ở mỹ trương hoa hơi ngẩng đầu chất vấn trương mẫu dừng một chút nhưng á khẩu không trả lời được đúng vậy lâm tuyết nơi nào tốt so lâm tuyết tốt cô nương còn nhiều mà thung sơn liền một đồng lớn vì sao trương mẫu c u ố n quýt lâm tuyết lâu như vậy bị quỷ mê đầu vóc ta ta bỏ mặc lâm cô nương tốt như vậy người n g ư ờ i không lập gia đình là n g ư ờ i tổn thất cũng là ta trương gia tổn thất nghĩ tới liền lâm tuyết ôn nhu nghe lời hình dáng trương mẫu tiếp tục khóc kể nói đến m g ngươi liền mình cũng không nhớ nổi tại sao kiên chỉ muốn ta cưới lâm tuyết ngươi phải t r ă n g nghĩ tới tại sao vung xuống trong tay cuốn sách trương hoa dẫn dụ trương mẫu nói đến linh lực bên ngoài thả tùy ý thi triển một cái tiểu nhân ảo cảnh pháp thuật trương mẫu thái độ quá quỷ dị tuyệt không phải hiện tượng bình thường đúng như dự đoán ảo thuật mới khó khăn lắm thi triển mấy giây một món hắc khí từ đỉnh đầu bay lên không tựa như một cái khuôn mặt vặn vẹo quỷ quái ta phân thân một hồi quỷ tê ư cuối cùng trương hoa chỉ nghe thanh câu này liền biến mất không gặp quả nhiên có cổ quái trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó thi triển thuật pháp muốn suy diễn quỷ khí chủ nhân ai ngờ trương mẫu rên lên một tiếng trương hoa không thể không dừng lại trong tay suy diễn xa ở sg quốc một tòa thần xã bên trong một vị hắc bảo cô gái khạc da máu đen vẻ mặt vẻ vải đáng chết chi nahel ta phân thân mới vừa phân hóa liền bị hủy diệt hắc bảo cô gái trầm thấp mắng sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể bắt đầu khôi phục thương thế đợi đến một vòng đã qua miễn cưỡng mở hai mắt ra chi nahel ta đã phong tỏa ngươi vị trí chờ đợi ta trả thù đi tung s â n trên trưng hoa cau mày giữ tình huống mà nói trưng mẫu sớm nên tỉnh dậy tại sao còn hôn mê hoa tử mẹ ngươi thế nào một bên trương chiêu dương lo âu nói đến vô luận trương mẫu như thế nào đi nữa lưu manh vô lại cũng là chung chăn gối vợ chồng trương chiêu dương như thế nào vứt bỏ vô sự là ta địch nhân ở mụ trên mình trồng cổ trương hoa tạm thời cũng không biết được quỷ khí vì sao đoán chừng cũng chỉ miêu cương cổ trùng có thao túng tâm thần người năng lực vậy giữa lúc trương chiêu dương còn muốn nói nhiều trương mẫu hử nhẹ một tiếng hồi tỉnh lại hoa tử ánh sáng mặt trời ta đây là thế nào Trưng tỉnh, đã nghe thấy trên người ư nghe mẫu mới vừa đã d ợ chương liệu vị. k ô n nói n g g khỏi cho hỏi. ra Mù, ư ờ i cổ, và bốn a trước k h g b trăm ba mươi hai mời nói cách khác t r ư ơ n g mẫu cũng không phải là bị dưới người cổ t r ư ơ n g hoa tự xưng là ở hoa hạ qua phải t r ả coi là khiêm tốn chứ thất kiếm minh và ma giáo gia cũng không lỗi những người khác còn như nước ngoài cũng chỉ bắc hùng quốc bí tộc một phe thế lực không có một loại thủ đoạn gây án có thể khống chế tâm thần người bực này tồn tại trương hoa tuyệt đối không đắc tội khoảng cách quỷ khí biến mất gần hai tiếng trương hoa cuối cùng quyết định để cho ngao ảnh ra mặt giải quyết chuyện này một là ngao ảnh nguyên bản liền tông sư cảnh nước ngoài gặp được tình cảnh nhiều hai là ngao ảnh đã chuyển là quỷ tu đối với quỷ khí hẳn nghiên cứu khá sâu để cho ngao ảnh giải quyết vậy có đạo lý ngao ảnh t i ê n bối chuyện này phiền thoái ngươi đợi đến tất cả mọi người rời đi sau đó trương hoa chui thân hướng trong bóng tối hơi không người ngao ảnh dần dần từ trong bóng tối đi ra trương hoa không nghĩ tới đảo mắt cũng đã thành t i ể u t ô n g sư ngao ảnh rất có cảm khái nhìn một cái trương hoa sau đó nhìn thẳng trương mẫu trong cơ thể may ngao ảnh là một quỷ tu tạm thời cũng không có đạt đến có thể để cho phảm tục nhìn thấy đến nước trương mẫu hết sức phối hợp nằm ở trên giường nghỉ ngơi hồi lâu ngao ảnh đuông trương hoa mẹ ngươi hôn không có bị dưới người cổ vậy không có gì đáng ngại vậy đến quỷ khí càng giống như là vì hấp thu mẹ ngươi hôn trong cơ thể t ử khí mà tồn tại ngao ảnh khẽ to mày đem tất cả mọi chuyện nói rõ chưa bao giờ gặp qua đối đãi kẻ địch còn biết vận dụng quỷ khí sắp chết khí hấp thu đi ra hấp thu sao trương hoa hơi hơi nhữ mày không khỏi phải nghĩ dậy một chuyện lâm t u y ế t hoặc giả là chuyện như vậy mấu chốt trương hoa ngươi không cần đi truy đuổi lâm ra cái cô bé kia loại phương pháp này không phải chúng ta hoa hạ thủ đoạn càng giống như là e z i ờ quốc thức thần ngao ảnh ứng thanh nói đến d â u gì ở hải ngoại lăn lộn nhiều năm như vậy cơ vốn những quốc gia thủ đoạn ngao ảnh đều là rõ ràng một hai e z i ờ quốc thức thần tuy nói là thần thực chỉ là một đoàn quỷ khí thôi e z i ờ quốc sao xem ra có cần phải sâu sắc điều tra một phen t r ư ơ n g hoa c a o mày thấp giọng nói đến t r ư ơ n g mẫu hôn mê một chuyện cuối cùng bị trương hoa lấy c h ú n g cổ lấp liếm cho qua liên liên an lăng dung cũng, cũng không hoài nghi ai kêu ban đầu trương hoa ở miêu cương mở ra thần thông an lăng dung đã sớm tin phục lại là vượt qua mười ngày lúc r ô i danh quang thần nông giá di tích đã hoàn toàn đóng kín có thể đi ra ngoài thánh nhân đã sớm đi ra không thể đi ra vĩnh viễn vậy không ra được là n g o ạ i ý người bình thường chính là hoa hạ nguyên bản tám vị thánh nhân lại có bảy vị tất cả đi ra còn sót lại phù đồ thánh nhân một cái hải ngoại hoa k i ể u không biết tung tích cổ võ trong vòng rất nhiều suy đoán thiên hoa thánh nhân và phù đồ thánh nhân ở trong di tích đánh đợi một chút lời bàn nơi nơi trương hoa ước chừng cười một tiếng chi coi như phù đồ nhất mạch biết là mình giết chết phù đồ tuyệt thì như thế nào chẳng lẽ còn có thể tiếp tục tới làm ta đơn giản chính là lưu lại một cái tổ hấn ngày sau ra thánh cảnh tất tới giết ta các loại tâm thần chậm rãi chìm xuống nội thị trong cơ thể kinh mạch sau đó thái huyền kinh điên cùng vận chuyển bắt đầu tu luyện đột nhiên bây giờ tung sơn dùng một chút mới đầu lay động biên độ cũng không lớn trưng ơ hoa cho là mình ảo giác đợi đến phát hiện nước gợn không yên trưng ơ hoa sắc mặt nghiêm nghị đứng lên có thể để cho tung sơn động đất tuyệt không phải thiên thai nhất định có nhân họa lao ra phòng tu luyện trưng ơ hoa sắc mặt hoảng hốt giờ phút này bầu trời một vòng màu trắng bạc trăng tròn chẳng biết lúc nào hóa thành máu đỏ sau đó nổ bắn ra muôn vàn linh khí Toàn bộ trái đất, Trái đất trình thể tu trình Một ít trời đất, thậm vượt tu trái đất tư đà. là linh khí bồi bổ, nhanh chóng biến linh hạn đến gần chân chân Nói không khách khí, trái đất đây là phản bộ bị bồi bổ, độ, độ khách lại giới đại giới. siêu chi đều đậm được đây ưu khí hóa. khí chí khí, xa có ở vô qua lúc ban đầu mừng rỡ sau đó t r ư ơ n g hoa c a o mày suy nghĩ sâu xa huyết nguyệt dị tượng linh khí hồi trào lưu những thứ này đều là đủ để thay đổi thế giới đại cục c h u y ệ n kiện vì sao hết lần này tới lần khác chọn ở hôm nay tuy ý bóp ra mấy cái p h á p quyết tạo thành bát quái khí tượng thiên văn chuyển đổi b ắ t đầu tinh di hôm nay là hiếm thấy hai h ỏ a lớn giống trái đất nhất định có đại h ỏ a sắp xỉ cho ra lần này kết quả trương hoa không khỏi càng phát ra lo lắng vốn là một vị đại lão con cờ nhìn tự nhiên xa nhiều có lẽ trái đất là bị rất nhiều tu chân vị diện coi là chiến trường lần này huyết nguyệt là có người tới trái đất không đoán ra không đoán ra trương hoa phiền muộn vỗ một cái xa xa núi đá vỡ nhỏ sau đó linh lực vận chuyển bắt đầu tu bổ hộ tông đại trận hôm nay linh khí hồi trào lưu cổ võ mọi người không chỉ có nhiều ít tấn thăng thánh cảnh tung sơn hộ tông đại trận hay yếu tùy tiện tới lên mấy vị thánh nhân tuyệt đối không làm nổi mình tất cả người trọng yếu đều ở đây tung sơn quả quyết không thể qua loa một phen bố chi tới thiên đã mưa lất phất ánh sáng dậy sớm tung sơn đệ tử đều là phát giác tung sơn biến hóa tựa hồ thiên xanh hơn nước càng bầm hoa nhỏ càng sáng rỡ trọng yếu nhất chính là tốc độ tu luyện mau lên đầy gấp mấy lần không thiếu dậy sớm đệ tử rối rít trở về phòng tiếp tục bắt đầu tu luyện vạn nhất bỏ lỡ như vậy cơ hội há chẳng phải là tiếc nuối cả đời giống vậy cổ võ diễn đàn cũng có người đang thảo luận chuyện này xây lầu chư vị đạo hữu các người đêm qua nhìn thấy máu tháng trưa tự nhiên bọn ta cổ võ giả chưa bao giờ lãng phí đêm đẹp huyết nguyệt như vậy dị tượng đêm qua may mắn gặp bây giờ không thiếu tin tức đều ở đây phát c h u y ệ n này không nhìn thấy phỏng đoán đều biết cùng được các người mà nói ta phải nói trọng yếu nhất nhưng mà linh khí các người có phát hiện không linh khí nồng nặc c ó mẹn trên một ngày hôm nay lớn dậy sớm tới phát hiện linh khí đậm đà dị thường vượt xa ngày xưa mấy chục lần vội vàng tu luyện mới vừa may mắn đột phá t ô n g sư chúc mừng đạo hữu chúc mừng đạo hữu cổ võ diễn đàn đối với lần này cũng không làm ra bất kỳ phía chính phủ giải thích linh lực hồi trào lưu đại sự như thế chuyện liên quan đến toàn bộ trái đất cục diện xa không phải một cái cổ võ diễn đàn có thể biết rõ đạt được trương hoa ở tung sơn hoàn thiện hộ tông đại trận sau đó lại đi thất kiếm minh những thứ khác mấy núi dầu gì cũng là mình nhận lấy cũng không thể bạc đãi có đúng hay không mới từ hoa sơn trở lại tung sơn liền nhìn thấy khô đăng thánh nhân thiên hoa đạo hữu khô đăng thánh nhân khẽ gật đầu coi n hôm ư trương là lên chào. đối với trương hoa lên tiếng hoa h k đăng không tung đạo hưu không biết tới ta sao. sơn vì sao. Hôm nay trái đất linh lực hồi trào lưu hoa hạ biên giới ngắn ngủi một ngày liền toát ra ba mươi bốn mươi vị thánh nhân trong đó không thiếu cũng cùng thiên hoa thánh nhân có chút n h â n quả hôm nay bọn ta thánh nhân uy tín lâu năm muốn mở một cái hoa hạ thánh cảnh đỉnh cấp sẽ đặc biệt tới mời thiên hoa đạo hữu khô đăng thánh nhân nhẹ giọng nói đến sau đó quân q u y ế t chốc lát thiên hoa đạo hữu như vậy đỉnh cấp sẽ là nhỏ chủ yếu là muốn cho những thánh nhân khác đáp ơn nhân quả thôi đúng là ban đầu trương hoa tấn thăng thánh cảnh thụ đạo muôn vàn hôm nay linh lực hồi trào lưu không thiếu đỉnh cấp tông sư rối rít độ kiếp nếu nói là trong đó không trương hoa trợ rút quả quyết không thể nhân quả nhân quả có nguyên nhân có quả không sao đỉnh cấp biết lái khải lúc ta trở về trương hoa khẽ mỉm cười đỉnh cấp sẽ mà thôi không hề hao phí bao lâu thời gian đi còn có thể cho khô đăng thánh nhân một cái ân huệ thế nào mà không là với ba ngày sau ta ở thiếu lâm tự tiếp đại đạo hữu khô đăng thánh nhân mỉm cười nói đến sau đó khách sáo một phen liền chuẩn bị rời đi tung sơn đứng dậy sau đó khô đăng thánh nhân quấn quít một phen m ở miệng nói đến thiên hoa đạo hữu không biết thần nông giá di tích người phải trăng tiến vào chương bốn trăm ba mươi ba khó chịu dĩ nhiên bực này di tích thượng cổ nhưng có không thiếu cơ duyên ta như thế nào không đi chương hoa hơi trêu g h o nói đến vậy phù đồ đạo hưu hắn do dự hồi lâu khâu đăng thánh nhân lúc này mới lên tiếng dẫu sao cổ võ diễn đàn có thể có không ít người đều đang suy đoán là trương hoa ở trong di tích giết phù đồ tuyệt mới đầu mấy vị thánh nhân cũng không ở trong di tích nhìn gặp trương hoa mỗi một người đều coi thường hôm nay trương hoa mình thừa nhận khâu đăng khó tránh khỏi sẽ tò mò hỏi một câu d ẫ u gì cũng là hoa hạ một vị thánh nhân không thể lúc này không minh bạch biến mất vạn nhất nhập ma giáo làm thế nào dự đoán sai rồi ma giáo thực lực hoa hạ cũng gánh không nổi hậu quả phù đô tuyệt ha ha đã hóa thành một mộ khô cốt trò chuyện hắn làm chi trương hoa khẽ k h o á t tay lại nữa nói rõ khô đăng thánh nhân mong muốn lấy được tin tức đã lấy được tự nhiên không biết so đo nói một tiếng q u ấ y r à y sau đó trực tiếp rời đi tung sơn phù đô tuyệt ở trong di tích bị trương hoa giết đây chính là trương hoa tiết lộ cho khô đăng thánh nhân tin tức có một số việc không cần nói rõ lẫn nhau biết là được theo linh lực hồi trao lưu trái đất trên không thiếu tông sư đột phá thánh cảnh tạm thời bây giờ thiên kiếp tùy ý có thể gặp theo cổ võ sự việc càng ngày càng nhiều bộc lộ ở phàm tục trước mặt tất cả chính khách cuối cùng cân nhắc d ư ớ i thông qua tin tức dẫn đầu công bố cổ võ tin tức đ ê m ngày xưa không muốn người biết thần bí khó lường cổ võ vòng hoàn toàn ra ánh sáng ở phàm tục tầm mắt hơn nữa khích lệ trong đám tu tập cổ võ bực này làm việc trương hoa bội p h ủ người người nếu như thành là cổ või người lại không nói sinh mạng kéo dài một cái trình độ quốc dân võ lực đều là lên cao mấy cái cấp bậc ngay sau còn muốn xâm nhập hoa hạ coi như được cân nhắc một chút không thiếu cổ võ tông môn đều bị đài truyền hình rối rít ra ánh sáng dĩ nhiên đều là lấy được được cho phép đối với loại chuyện này trương hoa cũng không ngại ban đầu hoa sơn nhưng mà bị mình đoàn diện toàn bằng một ít những thứ k h á c kiếm phái đệ tử đã qua bổ sung cho đủ hôm nay phàm tục tu tập cổ võ thu nhận không ít nhân tài cũng được nói đến người trương hoa lúc này mới nhớ tới mình ba tên đồ đệ đại đồ đệ vương h i ể u phong t a m đồ đệ cung vô nguyện năm học trò kiếm vô ý không có bốn học trò bốn số này trương hoa rất có kiên kỵ một mực cảm thấy được sẽ hư mình khí vận còn như kiếm vô ý là lần trước trương hoa mở tiệc mời sẽ thu một vị mới học trò cả người kiếm đạo bất phàm l ẻ loi lưu quảng trách đáng thương trương hoa lúc này mới nổi lên lòng yêu tài nhận lấy làm đồ đệ dù sao trong lúc danh rỗi không bằng dạy dạy đồ đệ đem cung vô nguyện kiếm vô ý hai người tề tụ cùng nhau bắt đầu một t r ọ i một hướng dẫn cuộc sống ngay tại hướng dẫn học trò hai người tu luyện bây giờ chạy đi thời gian trương hoa cũng cho trương phụ trương mẫu hai ông bà một ít cơ sở cường thân kiện thể pháp môn tu luyện xem xem vương h i ể u phong không chịu trương hoa mong đợi thành công đột phá tới trúc cơ hậu kỳ cũng chính là tông sư cảnh đ ỉ n h cấp chỉ kém một cái thời cơ là có thể tấn thăng thánh cảnh hết thảy cũng bởi vì là linh lực hồi trào lưu đổi được phát triển chiều hướng tốt h i ể u phong vô n g u y ệ t vô ý hôm nay vi sư đem tham gia thánh cảnh đỉnh cấp sẽ ngươi cùng ba người ai muốn cùng ta cùng c h u n g đi trương hoa đối mặt ba vị đệ tử hài lòng cười đi qua ba ngày cố gắng ba người đều đã đột phá trúc cơ trung kỳ thành là trúc cơ hậu kỳ nhất là kiếm vô ý sau đó c ư thượng ở trên kiếm đạo thành t ự u văn hoa đối địch đại sư huynh vương h i ể u phong đều là có thể ở bà trong vòng trăm chiêu thủ thắng có thể mang đi ra ngoài chống đỡ tình cảnh loại chuyện này trương hoa ý thuộc cung vô nguyện tiến hội loại vật này mang người đẹp đi ra ngoài tổng so mang một người đàn ông mạnh chứ lại không thích làm ngược ngoài ra hai vị đệ tử lòng lúc này mới có câu hỏi này ta không đi bực này tình cảnh đối với ta thánh cảnh sau đó mới tới tham gia vương hiệu phong cái đầu tiên tỏ thái độ thánh cảnh chỉ kém bước ra một bước cuối cùng vì sao phải đi xem người khác còn làm ra một bộ không lưng k h u y gối dáng vẻ là lạ ta cũng không đi bực này đến hội quá mức phức tạp đối với tu luyện vô ích kiếm vô ý khẽ lắc đầu cũng là bắt bỏ ta lòng chỉ có kiếm những thứ khác liền đừng nói chuyện toàn bằng sư tôn làm chủ tốt lắm vô nguyệt theo ta đi đi dù sao đám này mới lên thánh nhân đều thiếu nợ ta ân tình đến lúc đó sẽ có người còn tới vô nguyệt trên mình ngươi trương hoa hơi liếc mắt một cái hai người sau đó mang cung vô nguyệt đi thiếu lâm tự duy chỉ còn lại vương h i ể u phong và kiếm vô ý hai người trong gió x u ấ t xếp lễ độ thu tại sao không nói sớm nói sớm ta liền suy nghĩ một chút nữa à. thanh hồng trên lưng trương hoa hơi hít mắt bắt đầu tu luyện hôm nay linh lực hồi trào lưu dĩ nhiên nhanh hơn điểm khôi phục tu vi để phòng bất chắc cung vô nguyệt chính là thầm giật mình cái này lại là lần đầu tiên ngồi dòng thần cao c ú i lất hai có khắc một phen mùi vị bất quá chốc lát thiếu lâm tự đến thanh hồng dần dần hạ xuống sau đó hóa thành bất quá một trượng dài rúc vào trương hoa tay háo bảo bên trong hôm nay trương hoa người mặc một tiệc màu trắng đạo bảo quảng tụ kéo lê trên đất thúc ngạch không gió tự động tiên khí tung bay cái này thân đạo bảo nhưng mà trong di tích tìm được một kiện pháp khí tự chủ lẩn chứa một cái trận pháp phòng ngự bề ngoài đẹp trai làm ra vẻ không hai trọn nhìn lại cung v ô n g u y ệ t cả người phổ thông tinh anh thành phần trí thức đựng cổ kim cùng chỗ không một k i a vi hòa thiên hoa đạo h ư u tới trương hoa mới vừa nhập thiếu lâm tự liền gặp kiếm thánh người m ỉ m cơi gật đầu coi như là đơn giản lên tiếng trào ban đầu t h ầ n nông giá còn may mà kiếm thánh người cho biết một phen nếu không cũng không biết một phòng thứ tốt thiên hoa đạo hữu đây chính là ngươi đệ tử kiếm thánh người một cái nhìn ra cung vâng nguyệt tu vi không khỏi cho ra thanh hỏi một vị mới vừa tấn thăng thánh cảnh thì có đỉnh cấp tông sư làm đệ tử sợ rằng trương hoa cũng là một lần đầu đi ùm ra đồ tam đệ tử cung vâng nguyệt vâng nguyệt mau b à i kiên kiếm thánh người trước một câu là đối với kiếm thánh người ta nói sau một câu chính là đối với cung vâng nguyệt cùng trương hoa mắt đôi mắt ngay tức thì biết rõ đối phương ý nghĩa đệ tử cung vô nguyệt bái kiến thánh nhân hơi k h ô n g người một bái sau đó trở lại trương hoa sau lưng một bộ bộ dáng khéo léo kiếm thánh người vui mừng tốt khôn khéo đệ tử trước đây không lâu mới vừa được cả người áo khoác pháp khí cùng ngươi có duyên phận hôm nay b à n cho ngươi dứt lời cả người cung quần bay thẳng ra rơi vào cung vô nguyệt trong tay đa tạ thánh nhân cảm ơn kiếm thánh người cung vô nguyệt trực tiếp đem pháp khí áo khoác thay nhất thời ánh sáng lung linh tuyệt đẹp cả n g ư ờ i phi sắc cung quần sấn được cung vô n g u y ệ t càng phát ra chỗ mã tươi ngon mọc nước cùng trương hoa càng phát ra phối hợp sau đó tiến vào đỉnh cấp sẽ không thiếu mới lên thánh nhân cũng cùng trương hoa chào hỏi trương hoa tuy từng cái không gọi ra tên chữ nhưng đại đa số đều là quen mắt trương hoa thật lâu không gặp à trong đám người một cái âm t h i ế u thanh â m vang lên đám người rất nhiều thánh nhân mượn bộ phù đồ sinh xuất hiện ở trong mắt mọi người là ngươi ngươi cũng có thể tấn thăng thánh cảnh trương hoa kinh ngạc không nghĩ tới có thể ở đỉnh cấp gặp được phù đồ sinh đừng quên ra ra hắn nhưng mà chết ở trong tay mình hừ trương hoa nói mau ngươi đem ta ra ra thế nào phù đồ sinh bỏ m ặ t cái gì ba bảy hai mươi mốt vừa ra tới chính là chất vấn trương hoa ta cầm ra ra người thế nào ta cũng không biết nếu như ông trời tốt bụng để cho ta đụng gặp hắn ta đ ặ t không tha cho hắn dứt lời trương hoa phất tay háo rời đi vốn là hảo tâm tình lập tức bị phá hư khó chịu chương 434, n h à m vào thiên hoa đạo hữu chuyện này là môn hạ đệ tử sai lầm vạn mong để trong lòng trương hoa mới vừa đi tới đỉnh cấp sẽ một chỗ khác sau lưng liền vang lên khô đăng thánh nhân thanh âm vô sự chẳng qua là bị người chó sủa một trận khá có một ít không vừa ý thôi trương hoa khẽ khoát tay tỏ ý mình không hề để trong lòng v ô nguyệt bái kiến khô đăng thánh nhân tỏ ý cung vô nguyệt đối với khô đăng thánh nhân một bái lại là thu được một kiện pháp k h không nghĩ tới thiên hoa đạo hữu không chỉ có tự thân thiên tư lớn lao truyền thụ đệ tử cũng là hàng đầu lợi hại từ trong thâm tâm tán dương một phen cung vô nguyệt sau đó khô đăng thánh nhân lúc này mới thẳng vào chủ đề thiên hoa đạo hữu đỉnh cấp sẽ mới vừa bắt đầu không thiếu mới lên thánh nhân cũng muốn cùng người quen biết một phen không bằng đã qua tụ họp một chút không được những thứ này phức tạp chuyện lom sâu trong đó phản bị hãn loạn trương hoa dửng dưng từ chối khô đăng thánh nhân sau đó trầm ngâm hồi lâu sau đó nói đến khô đăng đạo hữu ngày nay thiên hạ dị tượng mọc cung tùn ta hoa hạ còn cần càng cường đại hơn người tới bảo vệ ngươi cùng mấy vị uy tín lâu năm đạo hữu không bằng cùng t r u n g thành lập một cái thánh nhân minh thánh nhân minh cái này tưởng tượng trương hoa rất đã sớm có làm sao ban đầu hoa hạ ước chừng mấy vị thánh nhân mà thôi liên minh thì như thế nào không liên minh thì như thế nào hôm nay lại bất đồng không thiếu đỉnh cấp tông sư độ kiếp thành công t h á n h cảnh số lượng tăng nhiều không thiếu thánh nhân minh có cần phải tồn tại nếu không thánh nhân một nhiều rất nhiều phương diện cũng biết đại loạn không dối gạt thiên hoa đạo hữu bọn ta sớm đã có lần này dự định vốn chỉ muốn gần đây cùng thiên hoa đạo hữu tưởng trò chuyện một phen ai ngờ đạo hữu mình tìm tới cửa k h u đăng thánh nhân khẽ mỉm cười sau đó nói tiếp đến thánh nhân minh đúng là là không sai đề nghị có thể trọng yếu nhất là phía dưới một đám thánh nhân phối hợp phương diện này còn cần thiên hoa đạo hữu t ư ơ n g trợ yên tâm ta sẽ xử lý trương hoa đáp ứng khô đăng sau đó tiếp tục bơi ở đỉnh cấp bị chúng thỉnh thoảng có người cùng trương hoa chào hỏi rồi rít hồi chi mỉm cười ban đầu mở tiệc mời biết nhiều như vậy người mình tại sao có thể sẽ nhớ do ai là ai khẽ mỉm cười đã là lớn nhất đáp lễ cung vô nguyệt một bộ thở hồng hộc hình dáng mới vừa mới vừa đi một trận xuống chữ vật pháp khí đã bị căng bể thánh nhân ra tay chính là khoác khí sư tôn chúng ta lúc nào trở về à cung vâng nguyệt nhẹ giọng than phiền nói đến nhiều người như vậy bị khen cũng ngượng ngùng làm sao vâng nguyệt ngươi mệt mỏi mệt mỏi liền quyền làm tu luyện đi trương hoa câu môi cười một tiếng t r e o ghẹo nói đến trên mình cũng không nhàn rỗi dẫn cung vâng nguyệt đi tới vừa già phòng khách nghỉ dưỡng sức một phen thiên hoa đạo hữu đợi một hồi đám kia mới lên thánh nhân nếu bàn về đạo cũng mong đợi ngươi đi chỉ điểm một hai chừng qua ba tiếng k h â đăng thánh nhân tới đây thông báo trương hoa được hơi chờ ta một hồi kết thúc một vòng linh lực vận chuyển chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí sau đó mở ra hai t r ó n g mắt nổ bắn ra cảnh quang cung vô nguyệt tâm thầm giật mình trương hoa khí thế càng phát ra bên trong ẩn mạnh mẽ tốt lắm vô nguyệt nghỉ khỏe chứ đi thôi không biết làm sao liếc mắt một cái cung vô nguyệt nếu không phải con bé này nói gì mệt mỏi mình sẽ chọn để một cái người không thu lễ chạy đến trong phòng tu luyện đừng có nằm n ộ n g dạ sư tôn khuôn mặt đỏ lên cung vô nguyệt n g hơi không người nói đến rồi sau đó đi theo trương hoa ra thiên phòng trở lại đỉnh cấp sẽ trương hoa mới vừa ở vào trận không thiếu thánh nhân rối rít chào hỏi trương hoa chỉ được mặt mỉm cười khẽ gật đầu làm ra một bộ tiền bối hình dáng nếu thiên hoa đạo h ư u đã đến vậy luận đạo sẽ bắt đầu đi ngồi cao phía trên sáu vị thánh nhân trong khô đăng cao giọng nói đến tỏ ý trương hoa tới đây sau đó Phía dưới luận đạo mắt bên trong đại điện phủ đầy đại đạo chân ý trương hoa cũng là cảm khái rất nhiều muốn trước đó vài ngày đám người này vẫn còn ở nghe mình thụ nói hôm nay mình cũng có thể thụ đạo càng làm trương hoa hoài niệm là tu chân giới cao ngất năm tháng một phen luận đạo sau đó trương hoa cao mày lần này ra sân cùng người luận đạo lại là phù đồ sinh lời nói sắc bén bất quá chỉ nói ngắn gọn liền đem đối phương đại đạo bể tan cảnh người mang nội thương chư vị tiền bối hôm nay chính là luận đạo sẽ may mắn thuận lợi ta nhận là một ít mới lên thánh nhân không nên khinh thường như vậy chứ xa xa nhìn một cái chương hoa sau đó phủ đồ sinh châm t r ọ c nói đến mới lên hai chữ có thể chú trọng cho thấy trên trận không thiếu thánh nhân đều là nghe ra nói tới ai chương hoa thấn thăng thánh cảnh khó khăn lắm chưa đủ tháng một cũng chỉ chừng hai mươi ngày hôm nay ngồi cao trên đại điện cùng thành danh thật lâu mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm cùng dậy ngồi chung không khỏi quá không tôn trọng tiền bối chứ bực này lời bàn vừa ra trên trận chút ít mới vừa xuất quan l á o quái vật cũng là cao mày t r ư ớ c cũng không nghe nói gì thiên hoa thánh nhân cái gì bạch lý long vương phù đồ thánh nhân ngược lại là nghe thấy phù đồ sinh một phen xuống lòng tự nhiên nghiêng về phù đồ sinh trầm d ọ n g hướng lên trên còn lại sáu vị thánh nhân góp lời làm trương hoa xuống cùng chung luận đạo thu đạo bực này tư cách hắn không s ư ớ n g ta không s ư ớ n g còn chưa cùng còn lại thánh nhân mở miệng trương hoa dẫn đầu nói đến ngươi cùng tu luyện mấy c h ụ c trở còn mưu toan cùng ta bày thân phận kéo ta xuống nước nếu không phải gặp phải linh lực hồi trào lưu trái đất sắp phát sinh đại loạn ngươi cùng sẽ ra trương hoa lời nói bây giờ tràn đầy sắp bén không chút do dự châm chọc mọi người tấn thăng thánh nhân cho ngươi mấy phần mặt mỏng cái đuôi liền vệnh lên trời chuyện của tôi vn thiên hoa đạo hữu không cần cung ế c ngồi đáy giếng so đo một bên tự xưng là quan hệ cùng trương hoa coi là tốt kiếm thánh người mở miệng giọng tràn đầy khinh thường nếu không phải đụng phải linh lực hồi trào lưu bực này người làm sao biết tấn thăng thánh cảnh ban đầu mấy vị này cũng đều là bằng vào mình thiên tử lớn lao ở linh lực thiếu thôn trái đất tấn thăng thánh cảnh trong đó trinh l ệ n h liếc qua thấy ngay không cần nhiều lời một ít người không quá dễ dạy bảo một phen thật lấy là mình nạo g mạn hò hét trương hoa khẽ lắc đầu sau đó từ chối kiếm thánh người phía dưới chữ vị hôm nay cảm ơn tặng cho tiểu đồ không thiếu pháp khí bổn tọa không thể là báo chỉ có một phen cơ duyên đưa cho bọn ngươi điều động trong cơ thể linh lực nói xong lời nói sau đó trưng ơ hoa thần thức chỗ sâu hồn phách chân linh lên tiếng há mồm thiếu lâm tự muôn vàn linh lực nhanh chóng tụ lại hóa thành muôn vàn s â m ư ấ t chứa đựng nguyên bản đậm đà mùi hoa trong nhiều một tia thanh lũ ý cảnh như tỉ mỉ h i ể u tường tận thậm chí có thể bắt được ngoài ra một con đường trên trận không thiếu thánh nhân mặt lộ hưởng thụ ý nhanh chóng ngồi xếp bằng đứng lên còn như những người còn lại chính là ở hết sức nghe rõ trương hoa nói vì sao phù đồ sinh cũng không ngoại lệ nhanh chóng xếp chân bắt đầu phân tích bực này đại đạo c h i âm ý đồ lấy được đại đạo ý cảnh ai ngờ khó khăn lắm ngồi xuống bất quá chốc lát một hớp máu đen nhanh chóng phun ra trương hoa đạo quá mạnh mẽ càng t r ắ c y ế u phù đồ sinh càng si, mê. càng si mê càng muốn liền hiểu nhiều hơn có thể phù đồ sinh hồn phách chân linh không chịu nổi trực tiếp cắn trả thể xác tạo thành không nhỏ nội thương nhìn lại những người khác bởi vì là trương hoa c ô Y an bài dưới cũng không xuất hiện phù đồ sinh hiện tượng cái này mới phản ứng được phù đồ sinh bị trương hoa gài bẫy hơn nữa cái hô không nói ra miệng tất cả đều là phù đồ sinh mình lòng tham ngưu toan ghi nhớ nhiều hơn đại đạo tri âm gặp cán trả cùng trương hoa căn bản không có một chút quan hệ chương Xuất ngoại. Trương Ngoại hoa ngươi cái tiểu nhân hèn hạ phù đồ sinh ôm hận g ầ m thét sau đó nhanh chóng xoay người rời đi hắn cũng không dám người bị trọng thương dưới tình huống còn dừng lại ở trương hoa trước mặt ai cũng không cách nào dự liệu trương hoa phải t r ă n g lại đột nhiên bạo khởi trực tiếp chấn g i ế t p h ủ đồ sinh vì để ngừa vắng nhất chạy trốn mới là lựa chọn tốt nhất thiên hoa đạo hữu ngươi cái này t r u n g quanh mấy cái thánh nhân uy tín lâu năm đều là một mặt cười khổ trương hoa hành động này không thể nói sai khá vậy không thể nói đúng vậy sống sờ sờ đem người ta t r ọ c tức đi cũng chỉ trương hoa như thế chứ không cần còn hắn một cái tên hề nhảy n h ó t thôi thánh nhân minh nhiều hắn không nhiều thiếu hắn không thiếu trương hoa hử lạnh nguyên bản lấy là giết chết phù đồ tuyệt chuyện này liền chấm dứt ai ngờ ra một cái phù đồ sinh thôi thôi mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm đều biết phù đồ nhất mạch làm qua cái gì chuyện muốn khuyên trương hoa b u ô n g xuống là không thể nào dứt khoát không lại tiếp tục để ý tới luận đạo sẽ tiếp tục tiến hành bất đồng trước khi chính là mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm một phen hơn nữa củng cố cơ sở tương lai đánh vào tầng thứ cao hơn đảo mắt ba ngày trôi qua cả ngày lẫn đêm rất nhiều thánh nhân luận đạo không nghỉ trên mặt thần sắc hưng phấn vậy phát rõ rệt rất có một bộ tiếp tục tái chiến một trận g i á n g điệu trương hoa sau lưng cung vô nguyệt đã sớm là ngáp liền liền nhưng cũng không mở miệng bực này tình cảnh to lớn tuy tiện rời đi sẽ đắc tội không ít người chứ trương hoa đem hết t h ể để ở trong mắt khẽ mỉm cười sau đó đứng dậy cùng mấy vị thánh nhân cáo tử dù sao ba ngày đã qua đỉnh cấp sẽ cũng không hạ tiếp theo chuyện kiện không bằng trực tiếp sẽ tung sơn ăn bài một ít chuyện tình ra thiếu lâm tự gọi ra thanh hồng đảo mắt không mấy phút nữa hai người trở lại tung sơn mới vừa vừa rơi xuống đất cung vơ nguyệt liền cáo lui đi ngủ đủ đi trương hoa im lìm cười không dứt hơi vận chuyển thái huyền kinh linh lực chậm rãi tu luyện một vòng đã qua sau đó mở ra hai trong mắt hồi đến đại điện trương hoa hơi bố trí chút ít nhiệm vụ đi xuống để cho rất nhiều đệ tử toàn bộ trở lại tông môn không được đi ra ngoài thiên hoa chân nhân đương kim thiên hạ thiên tài bội xuất phổ thiên tu luyện ta thất kiếm minh cảm cho đòi trời đất sức mạnh to lớn đặc biệt ở đây một tháng sau đem ở tùng sơn mở thất kiếm minh thu học cho thực tập rất nhiều đạo hữu có thể tới tham gia đăng ký cổ võ diễn đàn đem nội dung tuyên bố sau đó trương hoa bắt đầu lại xử lý trong tay công việc trong một tháng còn muốn đi bắc hùng quốc đi một chuyến hôm nay linh lực hồi trào lưu khó bảo toàn bí tộc thần linh có thể bản thể hạ xuống thế gian vì bảo đảm thất kiếm minh an toàn tháng n à y bên trong tốt nhất giải quyết bí tộc một chuyện còn có trương mẫu trên người quỷ khí e giờ quốc bên kia cũng hẳn đi một chuyến tỉ mỉ hoạch định một phen nước ngoài chờ trương hoa sự việc còn thật nhiều đến khi sự việc xử lý xong hết rồi sau đó trương hoa an bài đệ tử đi mua một bản bay đi bắc hùng quốc vé máy bay lần này đi bắc hùng quốc cần phải khiêm tốn làm việc trực tiếp bay qua quả quyết không thể thực hiện vé máy bay thẻ căn cước dĩ nhiên cũng không khả năng là trương hoa ba mụ ta gần đây có chuyện cần muốn xuất ngoại một chuyến đại khái sẽ ra đi một tháng t r ư ở n g thất kiếm minh sự việc ta đã giao cho những trưởng lão kia xử lý hai ông bà không cần lo lắng nếu như có cần gì cứ việc nói biểu tỷ vậy không nên để cho nàng xuống núi nhân cơ hội luyện một chút c ổ võ miễn được ngày sau bị người khi dễ lưu lại một phong thơ sau đó trương hoa liền dẫn liền một bản thẻ đen bay thẳng đi bắc hồng quốc chuyện này không một người biết được chủ yếu vẫn là trương hoa không muốn những người khác lo lắng bác hùng quốc cùng hoa hạ lân cận bất quá mấy giờ liền đến mới vừa xuống máy bay trận trương hoa liền phát hiện một cái so sánh l u n g túng chuyện mình tiếng anh khẩu ngữ không được hơn nữa bác hùng quốc tiếng anh dùng so với thiếu càng nhiều hơn chính là bác hùng quốc địa phương ngôn ngữ tiếng nga chẳng lẽ muốn mời phiên dịch giữa lúc trương hoa chậm rãi đi ra sân bay suy tư chờ một hồi chuẩn bị làm gì đột nhiên bị một đám tướng cao to bác hùng quốc ngồi c ặ lại hoa hạ heo đối phương có kém chất lượng tiếng anh lên tiếng hỏi trương hoa hơi sững sờ chẳng lẽ bởi vì vì mình duyên cớ bác hùng quốc đối với tất cả người hoa cũng chặn lại qua chứ ừ trương hoa lười được hồi đối phương tiếng anh thuận miệng nói một câu là sau đó tiếp tục chuẩn bị đi ra ngoài ai ngờ sau lưng người đàn ông vạm vỡ trực tiếp nắm trương hoa cổ áo sau đó kéo dài liền một xe cảnh sát ngoài miệng vừa nói đùng đùng tiếng nga nghe vào tựa hồ là muốn thẩm vấn trương hoa hơi bịu môi một cái trương hoa còn là theo chân bọn họ đi dẫu sao trước khi tới lập phở lạc khiêm tốn làm việc cũng không thể mới ra sân bay liền t r e o người chứ còn là cảnh sát chừng chốc lát cỡ đó mấy người đem trương hoa đợi đến liền gần bót cảnh sát sau đó trực tiếp còn lại trương hoa p h o n g thẩm vấn bên trong một cái một mặt màu trắng d â u lao b ắ c hùng quốc người nhìn chằm chằm trương hoa cặp mắt khí thế tàn bạo ngươi là người hoa lần này đối phương nói đúng xấu tiếng hoa trương hoa hơi s ữ n g sở đây coi là có ý gì ừ tới b ắ c hùng quốc làm gì du lịch tên họ tuổi tác hoa hạ địa chỉ đây là ta tư nhân tin tức không có thể tùy ý tiết lộ hỏi một vấn đề cuối cùng trương hoa khẽ lắc đầu cự tuyệt trả lời đối phương tựa hồ sớm có ngờ tới là xem trong tay trương hoa nơi có tin tức cuối cùng khẽ gật đầu trở lại p h ụ c mệnh cơ bản có thể khẳng định trương hoa tới đây cũng không những thứ khác mục đích nhưng tiếp theo sẽ có một vị b ắ c hùng quốc cảnh sát đi theo trương hoa Đến xuất cảnh. mỹ danh kỷ viết cho người hoa đưa ấm áp thực ra là giám sát người hoa phải chăng làm ra đối với bác hùng quốc có hại chuyện nhược tôn ở đây lúc này bắt rồi sau đó chờ đợi là nghiêm hình đánh khảo bực này mánh khỏe nước lớn bây giờ đều ở đây dùng rất nhanh một vị đẹp trai nữ cảnh sát xuất hiện ở trương hoa trước mặt l i u vô ngân tiên sinh ngươi có thể đi ra ngoài bất quá được mang theo ta ta là ngươi bác hùng quốc cuộc hành trình phiên dịch quan vina hừ lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường một người bình thường mà thôi thuần túy lãng phí thời gian nếu không phải phía trên ra lệnh vina mới lười được tới trương hoa tất nhiên nhìn ra vina dọn không tốt nhưng suy nghĩ mình khiêm tốn phở lạc vẫn là nhịn nữ sĩ mời cùng ta đi thôi trương hoa đứng dậy sau đó kêu một chiếc xe taxi yên tĩnh chở vina lên xe vina không tình nguyện sau khi lên xe trương hoa thật nhanh báo một chùm tiếng nga tựa hồ là bác hùng quốc số một quốc tế dây chuyền khách sạn Quả n Hoa i ê n h hạ heo chính là nhiều tiền người ngu. Vina không khỏi được trong lòng dễ c ậ n đồng thời vậy mừng thầm. Bực này khách sạn lớn mình có thể chưa bao giờ đi qua. Co i như là cho mình n h ả m chán mấy ngày an ủi đi. Vina đắm chìm trong lòng ảo tưởng, hồn nhiên không có phản ứng chương hoa. Chương hoa chính là khẽ mỉm cười, cũng không để ý. Mấy ngày nay, liền thật tốt ở b ắ c hùng quốc mua đồ đi. Có b ắ c hùng quốc tuyệt sắc nữ cảnh sát đi cùng, cũng là một phen m g i vị. Sau đó mấy ngày, trương hoa mỗi ngày đi dạo thương trường đồng thời mời mấy người hộ vệ chỉ vì đơn thuần mang đồ vina càng ngày càng cảm thấy trương hoa không tưởng tượng nổi mua đồ tất cả đều là điểm một lượng kiện không m u ố n sau đó bao hết bực n à y phung phí cũng là hiếm thấy hẹn gần hoàng hôn trở lại khách sạn sau đó trương hoa sẽ để cho vina đi xuống buổi tối đoạn này thời gian vina cùng trương hoa cũng không sống chung một phòng cho nên rất nhiều thứ cũng âm thầm giải quyết nói thí dụ như b c h ù n g quốc bí tộc n g ồ i Lại tại xuống ngay chỗ. có thể bốn c Hùng q u c quốc đâu g g o à à i n trăm o a n chính g giữa. m ư ơ n g 436, bí tộc ngày hôm nay trương hoa mặt giả lên hẳn đi rồi liêu tiên sinh hoan n g h ê n lại tới bắc hùng quốc hành lý của ngươi chúng ta đã thông qua quốc tế gửi vận chuyển gửi hồi hoa hạ bên trong phi trường vina người mặc một bộ liền phục đối với trương hoa nói đến mấy ngày sống chung xuống vina đã sớm bị trương hoa nhiều tiền được là cho đánh động hơn nữa đẹp trai mặt chỉ cần trương hoa mở miệng vina lập tức có thể ngã nhào từ bảo vệ cảnh sát mặt mũi vina vẫn là d ừ n g tay vina nữ sĩ đa tạ khoản đái khách s ạ n đồ là để lại cho vina nữ sĩ quả nhỏ trương hoa khẽ mỉm cười xoay người tiến vào sân bay mấy cái xoay người biến mất ở vina trong tầm mắt có thể cái này cũng không có nghĩa là trương hoa thật lên lên máy bay chừng mấy cái xoay người trương hoa đi tới sân bay nhà cầu tuy ý dịch dung một phen lần nữa đi ra trên mình một vật cũng là đổi một bộ ai kêu trên người hắn chữ vật pháp khí nhiều quần áo tùy tiện đổi hình dáng đại biến trương hoa n g h ê n ngang từ vi na bên người đi ngang qua cũng không lộ ra chân tướng chắc chắn không thể nghi ngờ sau đó trương hoa che giấu thân hình sau đó nhanh chóng ra khỏi thành thành phố đi ngoại ô ngoại ô trước sau dân số cũng không nhiều trương hoa trực tiếp gọi ra thanh hồng nhanh chóng bay đi bí tộc đại bản doanh nhưng bỏ quên tới từ sau lưng một hai trong mắt xoay tít lộ ra linh khí đảo mắt đi tới bí tộc đại bản doanh vùng lân cận sau đó trương hoa phân phó thanh hồng lặng lẽ rơi xuống đất bực này thành danh thật lâu thế lực chung quanh bố trí trận pháp là phải không thể tùy tiện xông vào nếu không hoa nhiều như vậy tinh lực cần nút vào làm gì rất nhanh trương hoa đụng phải một đội bí tộc nhân viên tuần tra david n g ư ơ i nói tộc trưởng tại sao còn để cho chúng ta tiếp tục tuần tra vị kia đang thương hoa hạ heo không biết trở lại bờ r á c n g ư ơ i nhỏ tiếng một chút chớ bị tộc trưởng nghe được ta có thể nghe các trưởng lao nói cái đó hoa hạ heo đã đột phá tu vi có thể uy hiếp thần linh david lời nói bây giờ nhiều chút ít sợ hãi thần linh đây chính là bí tộc cường đại nhất người lại có thể bị một cái hoa hạ heo đánh ứng phó không kịp mất hết mặt mũi đây là bí tộc x ỉ nhục lại là bác hùng quốc x ỉ nhục xin lỗi cường đại ta để cho các người thất vọng trương hoa nhẹ bóng nói một câu sau đó trực tiếp linh lực hóa mang giết hai người cũng không phát ra một chút tiếng vang hai tên cường tráng trực tiếp ngã xuống huyết khí năng lượng toàn bộ hấp thu miễn cưỡng đưa tới trong cơ thể một chút linh lực chập trờn níu môi thay trong đó một bộ quần áo ở trên mặt hơi sờ một chút máu tươi sau đó trưng hoa một mặt hoảng sợ đi vào trong bên phong tới không s o n g không s o n g có hoa hạ heo xâm lược một hấp thuần tránh tiếng nga không có bất kỳ người sẽ hoài nghi đây là một người hoa giả trang hơn nữa hai người ở bí tộc cũng không có bao nhiêu thân phận không người biết t r ư ơ n g hoa tạm thời bây giờ cũng không bị người đ o á n được david rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ trong nhà đi ra một vị ý nghĩa trưởng lão nhân vật liếc mắt một cái t r ư ơ n g hoa trước ngực minh bài sau đó mở miệng nói đến r õ n g bây giờ tràn đầy t r ứ n g trạc t r ư ơ n g hoa nội tâm trầm biếm chờ một hồi còn có thể như vậy ổn định t r ứ n g trạc là tốt đại nhân bên ngoài tới một cái hoa hạ heo thú cưới là một cái màu vàng hoa hạ long tuyên bố muốn tàn sát sạch toàn bộ bí tộc đại nhân nhất định phải giết hẳn ạ một mặt kinh hoàng nước mắt nước mũi một cái một thanh sở là một người cũng sẽ không nghi ngờ trương hoa biểu diễn k ỹ xảo đỗ uy tư hơi suy tư một phen sau đó sắc mặt hoảng hốt dựa theo david nói người đến ha chẳng phải là t r ư ớ c và thần linh đánh một trận may mắn chạy trốn hoa hạ heo nếu thật là như vậy bí tộc nguy cơ tới nhìn không được chất vấn trương hoa vì sao một thân một mình trở lại đỗ uy tư nhanh chóng trở lại bên trong nhà và rất nhiều bí tộc trưởng lao thảo luận hoa hạ heo đánh tới bí tộc phải chuẩn bị sẵn sàng nếu không không người có thể để cả lao tám ổn định một chút cầm đầu bí tộc đại trưởng lão khẽ mỉm cười trong lời nói tràn đầy đùa cận thần sắc nghe báo cáo có thể miễn cưỡng khẳng định tới chỉ có một hoa hạ heo một cái hoa hạ heo tự mình ra tay đủ để không sai bằng vào lần này linh lực hồi trào lưu đỉnh cấp tông sư bí tộc đại trưởng lão một lần hành động đột phá thành tựu thánh cảnh khó tránh khỏi lòng tự tin mạnh mẽ tự xưng là có thể giơ tay lên ở giữa bóp chết chương hoa lao đại n g ư ờ i đột phá ừ thần linh đã nói trái đất linh lực hồi trào lưu ít ngày nữa lao nhân ra ông ta là có thể bản thể hạ xuống trái đất đại trưởng lao nói lời nói này giọng tung tăng không cầm được hưng phấn bí tộc thần linh nhưng mà bí tộc từ đầu trí cuối cũng là đã gặp tồn tại cuộc đời này nếu là có may mắn thấy thật là không tiếc http vậy thì tốt lần này nhất định phải cái đó hoa hạ heo chỉ có tới chớ không có về đỗ uy tư cười lớn tiếng đến sau đó dẫn rất nhiều bí tộc đệ tử ở vùng lân cận khiêu chiến đứng lên hoa hạ heo có thể hay không dám ra đây đánh một trận hoa hạ heo có thể hay không dám ra đây đánh một trận ẩn sâu rừng cây chỗ sâu trương hoa c a o mày bí tộc đây là tự tìm cái chết lại có thể cùng ta khiêu chiến cầm trong tay lương thực buông xuống trương hoa phủi mông một cái thay một bộ áo khoác pháp khí nhìn qua đẹp trai bức người sau đó nhanh chóng bay trên trời làm ra vẻ phải có năng lực bí tộc lão nhi có thể hay không dám ra đây đánh một trận linh lực truyền bá một tiếng giống giận vang khắp chân trời h ừ hoa hạ heo xử lý ngươi còn không cần tộc ta thần linh ra tay ta một người đủ để bí tộc đại trưởng lão cao giọng trở lại mặt đầy l ã n h sắc lần trước chính là bởi vì là trương hoa là mình ở cả nước người dị năng cổ võ giả trước mặt mất mặt mặt loại này vô cùng n ụ c nhã không đội trời chung hô bí tộc đại trưởng l á o trực tiếp t r ợ t quát một tiếng sau đó bầu trời xuất hiện vô số màu đen con rơi rồi rít bay về phía trương hoa muốn trực tiếp phân thực trương hoa máu thịt chút t à i mọn quân tuyệt kiếm ra khỏi vỏ một vòng đại nhật đảo mắt bay lên không chính là đại nhật đông thăng quân tuyệt kiếm thân phát ra đậm đà ngày tinh hoa trực tiếp thiêu hủy tất cả màu đen con rơi bí tộc lão nhi hôm nay linh lực hồi trào lưu Ngươi còn chuẩn bị hạ xuống ở nơi này rác dưới trên mình và ta đánh một trận. Bản thể còn không Trương mau mau cũng không để ý tới bí tộc đại trưởng lao, trực tiếp hướng bên trong nổi giận gầm lên một tiếng.、Mọi、người giờ mới hiểu được, cảm tình Trương cùng bí tộc thần linh nói chuyện. gầm giờ dưới được, đi tới đại tiếp Mọi mới hiểu rác tộc trực cảm mực tộc hạ thể Hoa Hoa h mau mau bị bí bí ở và ra. ta một một một lao, để ý ừ thần linh đại nhân công việc bận rộn bóp chết ngươi ta là đủ rồi bí tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng rồi sau đó thánh cảnh uy áp trực tiếp lan tràn muốn trực tiếp chèn ép trương hoa đầu hàng ồ、oh. n g ư ơ i đột phá không tệ không tệ cảm nhận được thánh cảnh uy áp trương hoa cuối cùng nhìn thẳng liếc mắt nhìn bí tộc đại trưởng lão sau đó vui mừng nói đến nếu đã đột phá thánh cảnh như vậy huyết khí năng lượng cần phải cho vô cùng cường đại chứ nạp mạng đi quân tuyệt kiếm ngự không phi hành sau đó hóa thành lưu quang cùng bí tộc đại trưởng lão thiếp thân mà chiến trương hoa cả người khí thế phát ra vô tận uy nghiêm so bí tộc đại trưởng lão c à n g là cường thịnh ngươi ngươi lại có thể vậy đột phá Miễn kiếm cưỡng chống đỡ quân tuyệt kiếm đang lúc, đỡ tuyệt bí tộc Đại trưởng lão lúc nhi à y mới p á t h ệ n Trương mình, thế. Hoa khí thế. So với các à là mà vào hoàn toàn n cường thịnh. Trương lệnh, mình nay nhưng g bước Hoa hừ hôm o đ n hồn không kỳ, xa so một đám ó đ o á người hồn n c ũ không h n vậy việc. suy hay thực lực mới lên thánh Giết tộc trưởng bất tộc nhân mạnh mình nghĩ không Nhi, lực sự có các lên Lao, là Lao mới mẽ. Đại n quá g Bí Bí ư bí tộc thánh cảnh s ắ p bị ta hành hạ đến chết ngươi còn không chuẩn bị ra mặt trương hoa không để ý tới bí tộc đại trưởng lão tiếp tục khiêu khích bí tộc thần linh lý do rất đơn giản chương hoa không muốn sự việc kéo quá lâu chương bốn trăm ba mươi bảy chuyện khắc khắc hoa hạ thánh nhân ta bí tộc cùng ngươi cũng không quá nhiều bất hòa không bằng lúc này dừng lại có thể hay không chờ đợi chút ít từ bí tộc đại bản doanh nội bộ chuyển tới một không trung n tiếng vang là bí tộc thần linh làm người ta khó tin là bí tộc thần linh lại có thể ở nhuộm bộ bí tộc đại trưởng lão mặt liền biến sắc ngay tức thì nghĩ tới điều gì một mặt ti khuất nói đến thánh nhân chuyện này là ta bí tộc làm không đúng bọn ta bí tộc ở chỗ này nói xin lỗi đặc biệt ở đây dâng lên đại lễ khẩn xin thứ lỗi vì thần linh việc lớn không thể để cho cái này hoa hạ heo phá hư bí tộc đại trưởng lào âm thầm p h ẫ n ướt nhưng không thể làm gì bí tộc thần linh đã rất lâu không có hạ xuống địa cầu lần này nếu là bị trương hoa quay r à y tuyệt đối lại không có cơ hội nợ trương hoa cũng là buồn b ự c bí tộc thái độ thay đổi quá nhanh đi vừa muốn đưa tay nhận lấy cái gọi là đại lễ đăng lúc một đạo laser từ phương xa b ắ n tới một cái né người nhanh chóng tranh thoát trưng hoa c a o mày bực này laser đủ đốt phá áo khoác pháp khí thương tổn tới mình bí tộc lão nhi người đùa bỡn kế giỏi cao giọng châm trọc sau đó đại nhật kiếm quyết ra lại xuất hiện một vòng cỡ nhỏ mặt trời mọc không t r u n g trực tiếp dung nhập vào đại nhật trong đó đại nhật lăng không muôn vàn kiếm khí bắn càn quét ra càn quét toàn bộ bí tộc trương hoa đang muốn phát tiết một phen lửa giận trong lòng đang lúc phương sa chuyển tới điện tử hợp thành thanh âm hoa hạ heo bỏ vũ khí trong tay xuống nếu không mới vừa rồi ngang hàng uy lực vũ khí chúng ta còn có mấy mười loại không phải bí tộc trương hoa hơi sững sờ nghe ngữ khí tựa hồ cũng không phải là tu luyện bất kỳ dị năng cổ võ người ngược lại càng tương tự với một loại phàm tục giữa vũ khí nóng tạm thời buông xuống bí tộc chuyện trương hoa nhanh chóng kêu gọi thanh hồng bay lên không cuối cùng thấy rõ tình huống mấy chục chiếc cao lớn hình tạ đem pháo binh trực tiếp nhắm ngay bí tộc bên này không nói chính xác là nhắm trương hoa trương hoa nhìn chăm chăm vừa thấy tựa hồ ở trong đám người thấy được người quen vina nàng làm sao ở nơi này mình hành tung tiết lộ vina cũng là ở tạ trong giật mình không thôi lần đầu tiên tiếp xúc vượt xa mình nhận biết chuyện liền đủ để cho người sợ hãi than đáng sợ hơn là cái này người hoa mình biết không sai t r ư ơ n g hoa giờ phút này đã sớm khôi phục lại lúc ban đầu tới bắc hùng quốc hình dáng các người kết quả muốn làm gì linh lực truyền bá thanh âm trực tiếp về đẳng ở rất nhiều bắc hùng quốc quân nhân bên thai một cổ như có như không uy áp đẻ ép tới đây mọi người trong lòng phiền muộn hoa hạ heo ngươi tàn sát ta bắc hùng quốc quân nhân thù này không đội trời chung hôm nay chúng ta liền đem ngươi b ằ m thây vạn đoạn dứt lời mấy đài ta nhắm t r ư ơ n g hoa chuẩn bị phát pháo mà t r ư ơ n g hoa mặt lộ rêu c ợ t thân sắc các người có thể biết mới vừa rồi bí tộc đại trưởng lão cũng là như vậy cùng ta nói hôm nay hắn làm cái gì cùng ta cầu xin tha thứ các người bắc hùng quốc cũng không quá như vậy dứt lời lòng bàn tay linh lực lưu truyền một c á i nhỏ tiểu thần long hư ảnh ngưng tụ chân long ý ngay tức thì ngưng tụ hóa thành một cái tiểu long bay như bắc hùng quốc trong quân đội cho ta b ả o trương hoa nổi giận gầm lên một tiếng sau đó chân long ý ngay tức thì tán loạn trực tiếp buộc phát ra hủy thiên diệt địa huy năng tất cả tạ đều bị thâu tóm trong đó bất quá như vậy trương hoa tùy ý biễu môi sau đó tiếp tục chuẩn bị xử lý bí tộc công việc đăng lúc sau lưng chuyển tới một cổ linh lực nồng nặc chập trờn vê anh một tiếng pháo vang sau đó một đạo hỏa quang bay thẳng tốc s ô n g về trương hoa khí thế h u n g mãnh bí tộc đại trưởng lão cũng là kinh hại không thôi coi như là hắn người mặc phòng ngự pháp khí vậy không nhất định có thể ngăn cản trương hoa sắc mặt đại biến trực tiếp một cái xúc địa thành thốn trốn rời chỗ bực này công kích đã vượt xa phàm tục vũ khí nóng trương hoa thậm chí cảm giác được trong đó bộ phần linh lực bác hùng quốc quân đội đã nắm giữ bực này kỹ thuật có thể đem linh lực dung nhập vào vũ khí nóng chính giữa ngay tại trương hoa trầm tư đang lúc bác hùng quốc quân đội bên này ánh sáng tiêu tán lộ ra hình dáng tất cả tạ vùng lân cận quanh quẩn một vòng hình t h o y màn hào quang chính là tầng này màn hào quang ngăn trở trương hoa công kích bác hùng quốc quân đội mọi người cũng là giật mình trương hoa lại có thể chặn lại bọn họ tự xưng là trước mắt cường đại nhất không người có thể địch kẻ hủy diệt thật là chưa bao giờ nghe thấy đây là loài người có thể đạt tới cực hạ n sao bác hùng quốc các người thành công chọc giận ta ta chuẩn bị đem các người tháo ra tám khối trương hoa cắn răng nghiến lợi nói đến nếu không phải mình phản ứng nhanh chóng chỉ sợ sớm đã là chật vật không chịu nổi đến lúc đó nhưng chính là giao phó ở nơi này thân pháp thi triển trương hoa nhanh chóng đi tới bác hùng quốc trong quân đội sau đó thánh cảnh uy áp trực tiếp phóng thích bắt đầu động thủ tháo tất cả tạ tháo ra tám khối có thể không phải tùy tiện nói một chút hoa hạ heo ngươi dám cầm đầu tướng quân một mặt tâm trầm lòng muốn chết cũng sắp có nếu không phải có cảnh sát thông báo hoa hạ heo xuất hiện mình tại sao sẽ suy nghĩ đem những thứ này chưa xong thành phẩm lấy ra không sai nhìn qua những thứ này tạ đã hoàn thiện xong hết rồi thực thì trong đó còn có rất nhiều đồ đều là áp dụng phổ thông tạ phương pháp chế tạo cũng không dung nhập vào linh lực một tòa chưa xong thành phẩm còn như vậy chớ nói chi là hoàn thành phẩm uy lực có lẽ tương lai phàm tục ũ n g không phải là chỉ có lựa chọn tu luyện con đường này những thứ này trương hoa đều là không biết việc c â n kíp chính là phá hủy tất cả tạ đem số liệu nhớ kỹ ngày sau hồi tung sơn đang tiếp tục nghiên cứu hoa hạ thánh nhân dừng tay đến khi trương hoa tháo ra bảy tám phần đăng lúc phương xa bay tới mấy đạo thánh cảnh hơi thở trực tiếp tức giận trương hoa Bác Quốc cuộc cười, cũng Hùng Thánh Nhân không nhịn Hoa khẽ không thèm tín năm. nổi. Trương uy lâu Rốt mỉm đáng ể ý. Dù cùng sao, hôm nay hôm mình chuyện. quyết đã giải quyết cùng bí tộc bí b ngu ngốc tạm biệt không cùng thánh nhân chạy tới trương hoa nhanh chóng thúc giục thanh hồng bay đi e dờ quốc đợi đến rất nhiều thánh cảnh chạy tới trương hoa sớm sẽ không biết tung tích đa tạ chư vị đại nhân chạy tới cầm đầu quân đội tướng quân không người nói c ả m ơn sau đó dẫn tất cả quân đội trở lại độc chỉ lưu lại một đám người c h ố mắt nhìn nhau to lớn nước lớn lại có thể bị một người trêu đùa để đùa bỡn phải đi thật là chưa bao giờ nghe còn như trương hoa đã sớm làm ấ y cái ngay tức thì rời đi bắc hùng quốc sau đó ở thái bình dương trên bầu trời hơi nghỉ ngơi đúng không đáng giá à không đáng giá lần này đi bắc hùng quốc thua thiệt quá đáng cẩn thận bàn tính được trương hoa phát hiện mình lại có thể thua thiệt không chỉ có không nhận được một chút huyết khí năng lượng ngược lại còn một mặt t r ậ t vật thất lạc hình tượng mua đồ còn vô căn cứ mời một cái bắc hùng quốc nữ cảnh sát ở tinh cấp quốc tế dây c h u y ể n khách sạn cái này bà thua t h ì t a nghĩ tới đây trương hoa âm thầm quyết định đi e rờ quốc cho đòi lại nếu không mình tuyệt không thể tấm lập được p h ờ lạc trương hoa bình phục tâm tình bắt đầu tu luyện mới vừa rồi linh lực tiêu hao nhưng mà thật nhiều cả người linh lực chỉ còn lại ba bốn tầng không tới hoa hạ cổ võ diễn đàn ta đi ngày hôm nay soàn soạt quốc tế lúc chuyện thời điểm ta lại phát hiện nhà chúng ta long vương một mình đấu bắc hùng quốc mới nhất vũ khí nóng cuối cùng trở lui toàn thân hình minh họa thi thánh nhân tựa hồ rất chật vật tả h 3 3 n cọ mẹn trên ngươi nghiêng lầu nhà chúng ta long vương vẫn luôn rất t u ấ n tú làm sao có thể sẽ chật vật không chấp nhận phản bác các ngươi chú ý điểm thật là không bình thường các người không phát giác mặt bắc hùng quốc vũ khí nóng cũng có thể làm cho thánh nhân chật vật đến lúc đó tấn công ta hoa hạ cổ quốc làm thế nào chương 438, t h ầ n xã trong nước cổ võ diễn đàn ồn ào khí thế ngất trời mà trương hoa tự mình thì là đã lẫn vào và o e z i ờ quốc lần này trương hoa vẫn không có lựa chọn tự mình lộ mặt mà là ngụy trang thành một vị mới từ hoa hạ du học trở về e z i ờ quốc học sinh một tay kéo dương hành lý đi ở tokyo bên trong trương hoa không khỏi không cảm khái không hổ là gọi là nghe hồng quốc chơi vừa tối vô số đèn nghe ông sáng lên rất là xinh đẹp đáng tiếc như thế nào đi nữa xinh đẹp đều không cách nào thay đổi trương hoa đối với e dờ quốc cái nhìn đây là xuất xứ từ trong xương một loại lý tính suy nghĩ t u y ý tìm một da mướn phòng buông xuống đồ trong tay sau đó trương hoa nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống một món quỷ khí dần dần từ trương hoa lòng bàn tay toát ra nhanh chóng bóp ra mấy đạo pháp quyết sau đó toàn bộ sao động quỷ khí đổi được yên lặng trung thực đứng lên trương hoa than thầm một tiếng thật may quỷ khí vẫn là ban đầu từ trương mẫu trong cơ thể bước ra đ a n g lúc xa xa ngao ảnh tiền bối đặc biệt bắt lưu lại suy nghĩ sau này tìm quỷ khí chủ nhân có chút công dụng không nghĩ tới vừa vào e r ờ quốc trương hoa cũng cảm giác được tí ti không đúng mới vừa vào ở phòng thuê quỷ khí liền trực tiếp tháo kỉnh muốn tránh thoát trương hoa trói buộc bây giờ tốt lắm vốn là linh trí hoàn toàn lao đi cái này cọn quỷ khí đã không cách nào bị chủ cũ cảm giác đạt được có thể trương hoa lại có thể dùng nó xác định vị trí o saka nơi nào đó thần xã trong chuyên lệnh xuống đem tất cả tokyo china heo tất cả đều khống chế được ta phân thân tựa hồ trở về trong giọng nói tràn đầy tung tăng t h ầ n sắc duy chỉ có có chút kinh hại chính là mình phân thân tựa hồ bị trói buộc nếu không vừa vào e z i ờ quốc nên lập tức trở về mình mới là dứt khoát không suy nghĩ nhiều như vậy cô gái đồ đen nhanh chóng đổi cả người kimono lần nữa tu luyện trương hoa còn không biết bởi vì là mình một cái cử động liên lụy đến t o kỳ o tất cả hoa hạ du học sinh k h ô n g chế được quỷ khí sau đó trương hoa nhanh chóng đi phòng thuê vùng lân cận bố trí nhiều bừa c h ú t r ậ n pháp đưa đến ngăn cách hơi thở tác dụng dẫu sao mới có thể có như thế cường đại quỷ khí phân thân bản thể tu vi trí ít không kém gì thánh cảnh e rờ quốc uy tín lâu năm thánh cảnh trên mặt nổi không nhiều nhưng ai có thể dự liệu thầm hạ có nhiều ít bố trí xong hết thẻ sau đó trương hoa nhanh chóng đổi lại áo khoác pháp khí sau đó thừa dịp bóng đêm mông lung tất cả e r quốc người cũng lâm vào ngủ say sau đó nhanh chóng lặn ra tokyo e r quốc tổng cộng chia bốn cái đảo nhỏ là một đáng mặt nước nhật trương hoa không cách nào trực tiếp vận dụng quỷ khí thuận tiện lần bố trí e r quốc tìm bản thể chỉ có thể một cái tiểu đạo một cái đảo nhỏ nhanh chóng d o xét gặp phải tất cả thánh cảnh đều là đem hơi thở n h ớ kỹ sau đó so sánh quỷ khí phân biệt chủ cũ còn như quỷ khí vì sao đặt ở bên trong phòng thuê lý do rất đơn giản quỷ khí ép tới gần chủ cũng tuyệt đối có thể cảm giác được vô luận trương hoa vận dụng cường đại dường nào trận pháp cũng thì không cách nào vãn hồi chuyện này cho nên chỉ có thể tốn thêm chút khí lực chừng chốc lát toàn bộ đảo hổ x ụ đều bị trương hoa dò xét là được chỉ tìm được ba cái thánh cảnh một cái hình như là cái gì thác đằng gia tộc còn có một cái là cái gì ẩn giết đường cuối cùng một người là một người màu đen thần xạ trong thánh cảnh hơi thở cũng cùng quỷ khí có chút bất đồng nhưng là vừa không thể nói bất đồng nơi nào Cảm giác lại mười lại phần tương tự làm trương ư ơ n g tự t làm hoa khá là do dự. cau h khí chủ nhân cũng không Hồ h ẳ n cũng Liên Trương g lẽ, làm quỷ tại đảo o Sù? c h ẩ n đăng đông bị đi hộp đồ đảo cải hộp lúc, mày ớ i trời quái. người dần dần trắng bệnh. Mặt Hồ h mọc. Kỳ quái. Có Kỳ ở đảo、hồ、Sù n động. Trương h Hoa cao m đảo hồ s ù lên nguyên bản có bóng đêm bao phủ duyên cớ trương hoa cũng không nhìn gặp một số người trên mình hiện lên màu đen hơi thở tựa hồ ở làm chuyện gì hôm nay mặt trời vừa ra tới trương hoa cuối cùng thấy được cũng không phải là cảm giác được nói cách khác những người này trên mình tuyệt đối còn có thể đủ che giấu thánh cảnh rình dập đồ hoặc là năng lực nếu không trương hoa vậy chưa đến nỗi không cảm giác được không muốn mắt thường nhìn ra những thứ này hơi thở tựa hồ là cùng màu đen thần xã có liên quan trương hoa âm thầm t h a n nhẹ nhanh chóng trở lại mình phòng thuê xem bọn họ động tác tựa hồ là đang không chế hoa hạ du học sinh chẳng lẽ hoa hạ có người gây chuyện hẳn sẽ không đi nếu không tại sao phải họa đạt tới tất cả t o k y o người hoa trương hoa càng ngày càng không nghĩ ra dứt khoát không có ở đây làm thiền dù sao đây là không phát sinh ở trên người mình mình ngủ lo lắng cái này làm gì trương hoa nhanh chóng đàng hoàng tâm tính bắt đầu đem quỷ khí quay tơ b ó c kén tất cả hơi thở nhớ kỹ trong lòng lần này trương hoa rốt cuộc phát giác một tia khác thường quỷ khí trong tựa hồ có một loại đặc thù như có như không một loại khí tức trương hoa hơi không chú ý thì có thể bỏ lỡ cái này cùng màu đen thần xã vị kia thánh cảnh hơi thở không sai biệt lắm lớn gan suy đoán một đám cái này thánh nhân có lẽ tu luyện chính là loại này xóa đi mình nơi có khí tức phát môn không chung như một tờ giấy trắng như vậy thì thông qua mô phỏng có người khác hơi thở đây cũng là vì sao quỷ khí cùng những thánh nhân khác hơi thở giống nhau lại bất đồng duyên cớ quỷ khí có lẽ vốn chính là chủ cũ vì mô phỏng những thứ khác thánh cảnh chế tạo ra phân thân nghĩ thông suốt điểm này trương hoa nhanh chóng chắc chắn đối với mình phụ mẫu ý đồ bất chính hung thủ kềm chế kích động trong lòng trương hoa nhanh chóng vận chuyển thái huyền kinh bọn họ sở dĩ tìm hoa hạ du học sinh có lẽ chính là vì tìm trên người mình quỷ khí nhưng là bọn họ tuyệt đối không dự liệu đến mình là lấy người nhật b u ồ n thân phận trở về cứ như vậy bọn họ ở ngoài sáng trương hoa ở trong tối gấp cái gì thật tốt ổn định ổn định buổi tối làm việc lớn ban ngày e giờ quốc qua được đều là hết sức vội vàng tất cả mọi người cúi đầu nhanh chóng tiến về trước rất nhanh một ngày liền đi qua c h ừ n g đến khi hoàng hôn chốc lát toàn bộ tokyo tất cả màu đen thần xã người tạm thời thu tay trương hoa nhưng chuẩn bị bắt đầu làm sự việc đầu tiên tại tokyo nơi nào đó trên sân thượng theo dõi góc chết lên đưa tới một tiếng sấm đây chính là trương hoa hao phí không thiếu tinh lực chế tạo chiêu sấm phủ quả nhiên không ngoài sở liệu tokyo bị cúp điện tất cả tokyo người tạm thời rơi vào trong khủng hoảng không ít người thêm ca đêm công tác nội dung cũng không kịp gìn giữ đâu trương hoa cũng mặc kệ nhiều như vậy màu đen thần xã tuyệt đối sẽ tiếp tục trở lại tokyo không có một cái e g i ờ quốc người lại đột nhiên đem tokyo cắt đứt điện duy chỉ có một loại có thể chính là mang theo quỷ khí trương hoa trương hoa thừa dịp tất cả màu đen thần xã đệ tử trở lại tokyo đang lúc nhanh chóng đi tới osaka lặng lẽ sờ sờ đến gần màu đen thần xã thần thức ngay tức thì phúc vung tới dầu gì cũng là đã từng là phân thần kỳ đại lao trương hoa thần thức vận dụng hết sức quen thuộc cũng không bị người bất kỳ phát giác tìm được một cái không cản trở sau đó trương hoa nhanh chóng ẩn n ú t vào màu đen thần xã ở tượng thần sau lưng mơ hồ nhìn thấy một cái màu đen kimono cô gái đáng tiếc chẳng qua là hình bóng cũng không thấy rõ ràng ngay mặt trương hoa đang chuẩn bị lấy ra tầm mắt quan sát những vật khác đang lúc đột nhiên một tiếng hử lạnh chuyển tới to gan lại dám lẻn vào ta tĩnh quốc thần xã sau đó còn chưa cùng trương hoa làm ra phản ứng trước mắt một tôn mục làm tượng thần trực tiếp l ư ớ t ra đem trương hoa bại lộ tại tất cả trước mặt người nguyên lai là ngươi đem ta phân thân trói buộc mau r a o ra nếu không đem ngươi bằng t h â i vạn đoạn dứt lời trực tiếp thánh cảnh uy áp chèn ép trương hoa trực tiếp động thủ trương hoa cũng không phải là dễ trêu được dầu gì cũng là cái phân thần kỳ c ư ờ n g giả mặc dù tu vi không co i ở đây nhưng tiêu ngạo vẫn còn ở bị một cái đoán hồn kỳ như vậy dày làm sao không sinh lòng l ử a giận chương bốn trăm ba mươi chín không địch lại hừ cuối cùng là một ít đường ngang n g õ t ắ t bước lên không được nơi thanh nhã một tiếng hừ l ệ n h trương hoa nhanh chóng sửa sang lại á o khoác cầm ra năng lực mọi người loại vật này năng lực nhất không thể ném to gan lại có thể như vậy đối với đại nhân chúng ta nói chuyện một bên một vị màu đen đặc công nữ d à y một tiếng không cùng thẻn n ì dịu ý cổ màu đen thần xã thánh nhân mở miệng hạ lệnh trực tiếp hướng trương hoa phát động thế công đối mặt một cái đỉnh cấp tông sư trương hoa tự nhiên ổn định vô cùng không sai hơi thở nội liễm tất cả mọi người đều phát hiện không được trương hoa tu vi chỉ phái ra một cái đỉnh cấp tông sư n h ư t o à n đánh bại trương hoa đối với loại này xem thường người được là trương hoa bày tỏ đặc biệt tình nguyện xem thường người ta không quan hệ nhiều tới một ít người như vậy là được đến lúc đó đánh được các người nương cũng không nhận ra sẽ biết mình phạm sai lầm gì l i ê n làm đặc công nữ mới vừa đến gần trương hoa chỉ còn lại chừng một em mở khoảng cách sau đó trương hoa một cái mánh phát sau đó một cái quật ngã đặc công nữ chân long ý vận chuyển hai cánh tay một cổ mạnh mẽ rất lực khống chế đối phương không cách nào đứng dậy mặt mày kinh hãi còn chưa cùng phản ứng chuyện gì xảy ra liền bị trương hoa trực tiếp vung bay cá nhỏ tôm nhỏ cũng dám cùng ta tranh đấu khinh thường hư lệnh một tiếng trương hoa đưa tay phải ra hướng kẻn nị dị cổ khiêu khích một phen chính là ngươi thi triển phân thân t r ồ n g vào mụ ta trong cơ thể t r ư ơ n g hoa một mặt nghiêm nghị chất vấn nói đến dẫu sao trước đều là trong lòng suy đoán vẫn là cần nghiệm chứng một phen người gõ kenny dư ý cổ cao mày ở hoa hạ dọc theo biển vùng lân cận làm hết sức ý nghĩa là bạn gái đúng không vậy hắn gõ là bạn gái hắn là b u ồ n tọa làm nghĩ thông suốt điểm này kenny dư ý cổ dường dư n gật g đầu bày tỏ khẳng định có thể bị ta chọn chúng người phụ nữ nàng hẳn đáng vui mừng kenny dư ý cổ cởi khẽ sau đó nhanh chóng hướng trương hoa ôn nhu cười một tiếng thân thể xảy ra thay đổi thật lớn đầu tiên chính là nhô lên bắp thịt nhìn qua giống như là một t o à núi thịt cơ ngực quăng ba đầu cơ sắp có một cái bóng rổ vậy hơi nhỏ kim cương ba so bất quá ngươi ngươi hư l ệ n h một tiếng trương hoa nhanh chóng gọi ra quân t u y ệ t kiếm linh lực thao túng ngăn địch từ ngoài ngàn dặm chân long ý lưu chuyển phát ra vô tận uy nghiêm hoa hạ thánh cảnh trương hoa động thủ ngay tức thì k e n n y dư ý cổ cuối cùng cảm thấy trương hoa tu vi không khỏi âm thầm thấp lẩm bẩm thánh cảnh thì như thế nào ở vĩ đại lực lượng trước mặt còn không bằng cùng con kiến vậy vẫn người cầm n ặ n k e è n n y dư ý cổ hừ lạnh một tiếng sau đó dẫn đầu đánh về phía trương hoa còn như bên người phi kiếm mặc cho bỏ mặc bất quá là một cái nho nhỏ pha kiếm có thể có uy lực gì trên thực tế cũng chính là tèn ni dư ý cổ không thèm để ý một cái nho nhỏ pha kiếm để tèn ni dư ý cổ tay chân luôn cuống thứ u y ệ t từ mang một loại cao nhất hại kiếm loại mang cao n ấ t giết thân thành kim tu hết cương hại kiếm đối biến kim loại kiểu phó kẻn muốn ý, nì này dự cổ sĩ s c đơn giản. Giết hiệu ạ kiếm kim không cái gọi thiết loại đi đại i xam mất một máu. ý phóng thích, hơn chỉ rạch thì chảy Thứ h trung năng dụng. Cương cần ngừng trao tác các lực là là, đều đưa bố số, sẽ quả này cũng là giết hại kiếm ý một số phá xấu xa cơ năng thân thể năng lực tu bổ đưa đến mất máu quá nhiều muốn cầm máu chỉ có tiêu trừ tất cả giết hại kiếm ý có thể giết lục kiếm ý là tốt như vậy tiêu trừ bất quá mấy phút ngắn ngủi thời gian kèn nì dù ỷ cổ trên mình đã xuất hiện đ ế n tới vết máu mặc dù dỉ ra tốc độ chậm nhưng vẫn có thể dùng mắt thường nhìn ra không ngừng chảy máu đối phó n g ư ờ i loại này n g ư c lớn nhưng không có đầu góc người phụ nữ ta có chính là biện pháp nhất là biến thành như vậy một bộ tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản kim cương trương hoa hừ lạnh một tiếng tiếp tục thao túng quân tuyệt kiếm mình tự mình đã sớm là bay đến mấy trăm mét ra ngoài ổn định tự nhiên ừ ngươi lấy là ta cũng chỉ có loại thủ đoạn này không khỏi quá xem thường ta bách biến thánh quân danh hiệu tẻn nì dị ý c ô nhẹ nhàng thấp lẩm bẩm sau đó thân thể lại phát s a n h biến hóa màu đen sương mù dày đặc dần dần bao phủ hóa thành một cổ hết sức quỷ dị ba s ở bao phủ ở tẻn nì dị ý c ô trên mình to lớn dáng người ngay tức thì thu nhỏ lại thành là lúc đầu thon nhỏ hình dáng sau đó từng điểm từng điểm lần nữa biến hóa lần này từ bề ngoài nhìn qua tựa hồ có chút quen mắt rất nhanh màng bên trong luẩn phát ra một cổ kinh người s á t khí một cái màu đen trường kiếm lặng lẽ xuất hiện bị tenny dù ý cô nắm trong tay hôm nay tenny dù ý cô hình dáng lại chính là trương hoa đây chính là người thủ đoạn trương hoa đùa cợt cười đáp như vậy thủ đoạn bị hồi quả thực để cho người chán ghét tenny dù ý cô lơ đ ế n mình cần nhưng mà mạnh mẽ có thể đối kháng lực lượng của địch nhân còn như quá trình không cần để ý rất nhanh tenny dù ý cô bắt t r ư ớ c trương hoa bằng vào chân khí thao túng màu đen trường kiếm cùng quân tuyệt không i ế m tỉ t í Mới đầu, tén nì cũng dự cổ k h thích hướng chiến loại đúng ấ n tẻn h ứ c thao thậm nhì n dư ầ n dần, n hai g ờ i i g a ý cổ năng lực hẳn là năng lượng màu đen có mạnh mẽ sao chép năng lực mà không phải là đơn thuần bắt trước trương hoa sắc mặt hoảng hốt nếu như mình không thể kịp thời phát hiện đến phía s a u nhưng chính là cùng một cái hoàn toàn mình đối chiến b ự c này t ồ n chiêu không thể bảo là không tay độc trương hoa không do dự nữa vội vàng chân long ý ngưng tụ hóa thành một cái màu vàng kim tiểu l o n g cậy thế ở quân tuyệt kiếm lên đúng như dự đoán màu đen trên trường kiếm cũng nhiều một cái trường điều hình bóng người màu đen mơ mơ hồ hồ không thấy rõ mấy phen g i a o chiến xuống mơ hồ có thể biện tích ra là một hình rồng b ự c này năng lực không thể bảo là không cường đại nên kết thúc chân g hoa lớn tiếng trợn quát một tiếng sau đó chân long ý bạo tăng không cùng màu đen trường kiếm làm ra bất kỳ phản ứng một đạo trí thuần kiếm ý bổ tới trong đó không đơn thuần ẩ n chứa giết hại kiếm ý liên quan chết kiếm ý cùng chung t r ộ n chung giống như một luyện ngục vậy trực tiếp hoành chém tới màu đen trường kiếm trực tiếp bể tăng cảnh sau đó hóa thành một mảnh hư vô màu đen trường kiếm tiêu tán penny dự ý cô trợt khác ra một hớp máu đen quả nhiên mình vẫn là không địch lại hắn k e n n d y dùy cổ âm thầm hối hận tại sao không thừa dịp còn sớm trực tiếp chấn giết hắn còn muốn phái một cái đỉnh cấp tông sư cho hắn làm nóng người một chút k e n n d y dùy cổ nhanh chóng rút đi trương hoa bên ngoài lần nữa đổi hồi mới bắt đầu hình dáng khoe miệng một t i ê n máu đen nhìn qua s ở s ở động lòng người hoa hạ thánh nhân ngươi thắng dứt lời hai tay bưng bít ngực sắc mặt một mảnh ảm đạm chậm chạp ngã xuống mềm n h ũ n nằm trên đất một cái tĩnh mịch nhìn trương hoa chờ đợi trương hoa giết trương hoa không biết làm sao trong lòng sinh ra một chút đau lòng ý nghĩa nội tâm một mực có cái thanh e m q u ê n mình nói thả nàng thả nàng trong lòng thiên nhân giao chiến đảo mắt đã qua nửa giờ thời gian kẹn nì dị cổ như có như không cười thảm mấy tiếng tựa hồ là là mình sắp đến vận mệnh cảm thấy b i hay người thật rất tốt đột nhiên trương hoa nhẹ nhàng mở miệng nói đến trên mặt nhưng là không có nửa điểm diễn cảm thiếu chút nữa ngươi đầu đọc yêu thuật liền muốn thành công giọng bình thản thanh âm không lớn nhưng ở kẻn n ì dị ý cổ trong thai nhưng giống như tiếng sấm oanh oanh vậy ù thai không ngừng đối diện một cái nhìn qua mới hơn hai mươi tuổi chính gặp huyết khí phương cương người tuổi trẻ lại có thể chống đỡ mình đầu độc chương bốn trăm bốn mươi trở lại rất khó tin ngươi lại có thể không bị ảnh hưởng kẻn n ì dị ý cổ ở trương hoa nói ra lời nói này sau đó ngược lại là lộ vẻ được hết sức ổn định nhanh chóng đứng dậy sửa sang lại một phen lau chùi hết k h o miệng máu đen m ộ t mặt b ì n h t ĩ ni h nhìn Hoa. Trương g ố n như trước khi hết thể cũng không phát sinh、vậy. Người hoa, ta biết ta không nên đem phân thân chồng ở bạn gái ngươi trên mình, chuyện này ta nói xin lỗi. Để tỏ lòng chân thành ấy nấy, ta thần xã bên trong tất cả phái nữ ngươi. Kenny g gái khi hết thể phát Hoa, phái thể hầu hạ trước ta biết ta ta tỏ ta tất cả có lỗi. Để vậy. ấy đem đều ở xã dư ý cô nói lời này nhẹ nhàng khiêu khích một chút tóc giơ tay nhấc chân bây giờ cũng tán gợi một cổ cám dỗ ý làm sao ngươi không động tâm nhìn trương hoa không phản ứng chút nào k e n ni dư ý cô nhẹ nhàng hỏi một chút trương hoa chỉ cảm thấy được bên thai tựa hồ có một hồi gió nhẹ thổi qua không tự chủ có chút ít phản ứng sinh lý cái này tèn ni dịu y cổ quả nhiên cám dỗ trương hoa mặc niệm thái huyền kinh khẩu quyết sau đó một tiếng h ừ lạnh tao hồ ly ngươi cám dỗ thuật đối với ta vô dụng nếu ngươi như vậy dây dưa vậy thì không trách ta lòng dạ ác độc trương hoa có thể không ở số nhiều mớn chỉ hoan thời gian lâu như vậy không hoàn toàn đúng đang lãng phí mã đối với người trước mắt giết là tốt đại nhật đông thăng một vòng đại nhật nhanh chóng xuất hiện phiêu d i a không t r u n g tròng phát ra ánh sáng yếu ớt cùng trên bầu trời trăng tròn vậy không có bất kỳ hơi thở càng như vậy tèn nì dư ý cô càng phát ra kiên kỵ hoa hạ thanh quân tại sao chúng ta bây giờ không thể thật dễ nói chuyện tèn nì dư ý cô lặng lẽ p h o n g thích một vị thức thần nhanh chóng đi sau lưng chạy đi trên mặt nhưng là một mặt cười khổ đối với trương hoa không biết làm sao nói đến hừ nghỉ trí hoan thời gian trương hoa không muốn cùng tèn nì dư ý cô nói nhiều đại nhật kiếm quyết thi triển kẻn nhi dư ý cổ chỉ có thể liên tục né tránh xoay tay đều không thể ai bảo kẻn nhi dư ý cổ công pháp tu luyện đều phải cần hút người đàn ông tinh khí sau đó biến ảo mình mới vừa rồi cưỡng ép biến thành t r ơ n g hoa đã động kẻn nhi dư ý cổ bổn nguyên lực lượng đối phó t r ơ n g hoa cây vốn không chống đỡ nổi bao lâu chỉ có thể bằng vào đúng dịp lực chỉ hoãn mấy phần thời gian mới vừa rồi thức thần nhưng mà kẻn nhi dư ý cổ trong tay tốc độ che giấu phương diện nhanh nhất thức thần chạy toàn bộ đảo hồ s ụ cũng không cần năm phút thông báo những thứ khác mấy là e rờ quốc t h á n h quân vậy là đủ rồi không sai tèn ni dịu ý cổ sớm ở trương hoa lần thứ hai trong lúc đ ộ n g thủ cũng đã nhận biết tình trạng của mình băng v à mình vĩnh viễn không thể nào đánh thắng được trương hoa chỉ có thể mời giúp đỡ chừng t r ì hoãn gần ba phút trương hoa cuối cùng phát giác không đúng nhưng là chậm xa xa nhanh chóng bay tới hai vị t h á n h quân nhìn qua hơi thở không kém gì tèn ni dịu ý cổ h i ệ n nhiên đều là linh lực hồi trào lưu trước thành t i ể u thánh cảnh những thứ này mới tính khó giải quyết trương hoa khẽ cau mày ba cái thánh cảnh cho dù là mình cũng nên được được không đến làm thế nào chẳng lẽ lúc này đi không được k e n nhị dị cổ không chết trương hoa cũng không dám bảo đảm trương mẫu sau này còn sẽ sẽ không phải chịu quỷ khí ăn mòn dứt khoát trong lòng đưa ngang một cái nhanh chóng đổ ngang một kiếm thanh hồng đi ra nếu chuẩn bị bùng nổ dĩ nhiên giấu không được tư t xa n hồng ngay tức thì từ trương hoa trong ống phồng lớn phồng lớn phồng lớn. h thì hoa háo hớp tay bay ra, sau tức từ Một màu đó xa hai vị sr、e、quốc thánh quân đã sớm chú ý tới bên này tình huống mắt gặp kẻn nì dịu ý cổ sắp chết thảm trương hoa trong tay hai người ngay tức thì tăng tốc độ một vị trực tiếp hai tay một lần hành động cách không đem trương hoa một kiếm đánh vật ra cũng không có thể gây tổn thương cho đến kẻn nhi dịu ý cổ ngoài ra một vị chính là thừa dịp trương hoa không chú ý trực tiếp đem kẻn nhi dịu ý cổ cấp cứu tới đây đào mắt hình thức ngay tức thì biến hóa h ừ chi na heo còn không mau mau bó tay chịu c h ó i hai vị giúp đỡ một đạo kẻn nhi dịu ý cổ ngay tức thì đổi một bộ s ắ t mặt một mặt phách lối rêu cận trương hoa sau đó đối với hai vị thánh quân nói một phen tình huống mình trốn phía sau chữa thương đi trương hoa hử lạnh liền liền người phụ nữ quả nhiên r ử a vào không được cái này hai vị thánh quân trương hoa cũng không muốn quá nhiều dây dưa l i ê n thừa dịp hai người không nhúc nhích tay trước trực tiếp bóp ra một cái pháp quyết đánh vào tẻn nhi dịu y cổ trong cơ thể sau đó ra lệnh thanh hồng trở nên lớn bay thẳng chui đi hai vị thánh quân sắc mặt cũng không khá lắm hai người nhưng mà đáp ứng tẻn nhi dịu y cổ phải đem trương hoa giết nếu không nhưng mà không có được tẻn nhi dịu y cổ thù lao còn như thù lao còn có thể là cái gì đêm đẹp một khắc cả con vịt nấu chín cứ như vậy bay mặc cho ai cũng không vui kenny duy cô cũng là một mặt lanh sắc mới vừa rồi trương hoa đem một loại thần bí đồ đánh vào mình trong cơ thể nhưng căn bản không cảm giác được chút nào loại chuyện này thật là làm người ta sợ hãi sợ hai thuộc về sợ hãi trước ứng phó hai vị thánh quân nói sau còn như trương hoa chính là cùng thanh hồng bay ở e dờ quốc trên trời cao lần này tạm thời về trước đến hoa hạ nói sau xuất ngoại cuộc hành trình tựa hồ cũng không khá làm ả bác hùng quốc đánh một trận bí tộc một cái có thể đánh đều không tổn thất phải nói chỗ tốt sợ rằng mình cũng chính là được điểm tướng phổ thông vũ khí nóng cùng linh lực kết hợp lại một ít khắc ghi trận pháp e i ờ quốc cuộc, cuộc hành trình càng không cần phải nói cái gì cũng không nhận được duy nhất có dùng điểm chỉ sợ cũng chính là biết là ai đem quỷ khí t r ồ n g ở mình mâu thân trong cơ thể khó giải quyết khó giải quyết bất quá làm trương hoa để ý một chút chính là trước kẻn nghi dịu ý cổ nói đem quỷ khí chồng ở ta bạn gái trên mình đây là ý gì trương hoa giống như bắt cái gì vậy ngay tức thì thông suốt có lẽ quỷ khí ban đầu ở lâm tuyết trên mình vừa nghĩ như thế cái gì cũng nghĩ thông suốt trương hoa không khỏi cười lạnh một tiếng lâm tuyết vì đạt tới mục đích thật là không chừa thủ đoạn nào à cũng không biết nàng bây giờ đến tột cùng là lâm tuyết vẫn là kẻn nghi dịu ý cổ thanh hồng nhanh lên một chút hồi tung sơn ta có chuyện quan trọng có lẽ trương hoa hẳn tìm lại lâm tuyết trò chuyện một chút rất nhanh đã qua không qua một tiếng c ơ đó trương hoa liền trở về tung sơn mới vừa hồi tung sơn liền có bóng người xuất hiện là ai đêm khuya tự tiện xông vào thất kiếm minh không cùng trương hoa đáp lại đối phương thật xa đã nhìn thấy thanh hồng không khỏi được mừng rỡ một tiếng sư tôn không sai người tới chính là vương h i ể u phong h i ể u phong làm sao cả buổi tối không tu luyện vậy không ngủ trương hoa cao mày tự mình tới hẳn coi như ẩn núp đi làm sao vương h i ể u phong một chút liền phát hiện cái này ta là đang thưởng thức ánh trăng sau đó vô tình thấy ngươi bóng dáng mới vương h i ể u phong lúng túng sờ một cái lỗ mũi nếu như nói cho trương hoa mình đây là đang là chọc em gái làm chuẩn bị không đúng dịp phát hiện trương hoa đây chẳng phải là bị đánh chết h i ể u phong chẳng lẽ ngươi còn thích lâm tuyết trương hoa cao mày vương h i ể u phong cái bộ dáng này tuyệt đối là đang nói dối trương hoa trong lòng có chút lo lắng không khỏi phải hỏi đến không phải ta cũng sớm đã đối với hắn thất vọng ta bây giờ là ở truy đuổi tạ lâm nói đến phần sau vương hiểu phong lặng lẽ liếc một cái trương hoa rất sợ trương hoa bạo khởi đô đệ của mình lại muốn ngâm mình biểu tỷ không thành công còn dễ nói nếu là thành công làm sao bàn về bối phận đại đệ tử của mình là mình biểu tỷ phu bối phận hoàn toàn rối loạn vương hiểu phong nghe được trương hoa đỡ chán không khỏi cảm khái nói đến